mau nhìn là chân nhất giáo thần thông thiên n g a i chỉ xích thật nhanh tốc độ lương viễn đã đuổi theo người kia tần trương sinh tần trương sinh chưa từng nghe qua cái này một cái danh hiệu đáng tiếc thực lực của hắn mặc dù không tệ có thể cũng không phải là lương viễn đối thủ thiên n g a i chỉ xích cái này một môn thần thông ở tốc độ bên trên quá mức có ưu thế mọi người lưu ý lấy lương viễn biết được chân nhất giáo tình huống mau nhìn lương viễn tung tích có người kinh ngạc thốt lên một tiếng không ít tu sĩ、si、tầm mắt từ màn a nhờ sa n ở dê trên thu hồi lại hướng về giữa khoảng không nhìn lại giữa chỗ trống một bóng người lấy tốc độ kinh người trở lại hải đồn đảo chính là chân nhất giáo chân truyền đệ t ử lương viễn tốt tốc độ kinh người nhanh như vậy trở về đến hải đồn đảo đây là thần thông thiên nhai chỉ xích lần này quán quân xem ra là lương duyên mọi người từng cái từng cái thán phục với thần thông thiên nhai chỉ xích cấp tốc từng cái từng cái chờ đợi lương viên đến nhưng lại đến mỗi người sắc mặt cũng hơi đổi một đạo lưu quang xuất hiện chuẩn xác mà nói nên là một người ảnh một người này ảnh cơ hồ là hóa thành một đạo ánh sáng một đạo cấp tốc mà đi quang đoạt thiên cảnh trở xuống tu sĩ đều vô pháp nhìn thấy chỉ riêng tồn tại xèo ở lương viễn đáp xuống hải thần điện trước mặt trưởng lao trước một bóng người cùng so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn càng mới đến hơn hải thần điện trước mặt trưởng lão chính là t ầ n phong t ầ n phong hướng về lương viễn nhìn lại ôn hòa nở nụ cười xin lỗi cái quán quân này ta cũng cần lương viễn ngẩn ngơ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn nhanh quá nhanh lương viễn tự nhận là đem thần thông thiên nhai chỉ xích nắm giữ tốc độ bên trên cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng ít có năng lực đủ thắng quá hắn nhưng bây giờ nhưng thua ở tần phong trong tay hắn nhớ tới lúc trước tần phong tốc độ xác thực kinh người nhưng còn không có có đạt đến thật không thể tin mức độ nhưng bây giờ bày ra tốc độ quá mức thật không thể tin chúc mừng lương viễn rất nhanh phục hồi tinh thần lại nói một tiếng thích t r â n nhất giáo không cho thất bại hắn muốn có được quán quân nhưng nếu là thất bại vậy cũng không có cách nào đối với hải t h ầ n tế hắn cũng chỉ là tới chơi một chơi thôi cũng không phải là chấp nhất với cái quán quân này tu chân phường thị trên không trần kim võ triệu minh trì hai người nhìn cái kia lương viễn xuất hiện t ầ n phong xuất hiện hơi ngẩn ngơ t r â n nhất giáo thiên ngai chỉ xích cái này lương viễn nắm giữ còn thực là không tồi t r ầ n kim vũ mỉm cười nói nếu chúng ta có thể được cái này một môn thần thông đó cũng là vô cùng tốt triệu minh chỉ nói thiên ngai chỉ xích thế nhưng là tiếp cận đại thần thông giá trị kinh người ở chân nhất giáo chỉ có chân truyền đệ tử cùng t r ư ở n g lão có thể tu luyện những đệ tử khác đều không có tư cách chúng ta muốn tu luyện quá mức khó khăn trần kim vũ nói nói cũng thế mặc dù chúng ta đồng ý gia nhập chân nhất giáo cũng chưa chắc có thể có được thiên ngai chỉ xích triệu minh chỉ nói đây là tán tu lúng túng chỗ cho dù là cường đại như hai người lấy vô thượng cảnh tu vi gia nhập chân nhất giáo chắc chắn chịu đến chân nhất giáo nóng bỏng đối xử thế nhưng là chân nhất giáo không hẳn sẽ đem thần thông như thế truyền thụ hai người cái kia là trần kim vũ đột nhiên trợn mắt lên thật nhanh tốc độ triệu minh chỉ kinh ngạc và phần mấy hô hấp phía sau mới phục hồi tinh thần lại lao trần ngươi mới vừa mới nhìn rõ ràng chỉ là một đạo tan ảnh trần kim vũ thật không thể tin nói lấy bọn họ tu vi cảnh giới lại chỉ là nhìn thấy một đạo tan ảnh tốc độ như vậy là ở quá mức kinh người vậy tần trường sinh e sợ nắm giữ đạo công thân pháp triệu minh chỉ trầm giọng nói đạo thuật đạo công cái này tần trường sinh như thực ra đến từ đại hạ cũng không phải vô danh trí bối trần kim vũ nói hải thân điện trưởng lao thấy hoa mắt chính là nhìn thấy tần phong tồn tại trong lòng hắn cả kinh đánh ra trước mắt tần phong tâm lý như là hất lên vô tận sóng lớn thật không thể tin cái này tần trường sinh lại có tốc độ như thế chẳng lẽ là nắm giữ thần pháp đạo công chỉ có như vậy vừa mới khả năng đạt đến như vậy tốc độ hắn rốt cuộc là người nào hải thần điện trưởng lão nhìn tần phong nhưng không biết tần phong là ai như vậy năng lực nhân vật hắn là một m tên hải thần điện trưởng lão nhưng chưa bao giờ có ấn tượng cái này nhưng là một cái tối kỵ dù sao đối với, với mạnh như thế người hải thần điện nhất định phải có chỗ chú ý mới được nếu như có thể trở thành bằng hữu tự nhiên là tốt nhưng nếu là muốn trở thành kẻ địch muốn n ắ lời h này h Phong tung. Trưởng、Lão. Tần t hải vừa nói ra cũng tương đương với tuyên bố hải thần tế kết thúc nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điện t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu thiên nhân phi b u ộ c hải thần tế kết thúc mọi người cũng dần dần tàn đi hải thần điện trưởng lão dẫn dắt tần phong đi tới một cái pho tượng trước mặt đây là một cái cả người mọc đầy long lân có một cái giải trường long đôi trung niên nam tử cầm trong tay tam xoa kích lõa lổ to lớn cơ ngực làm cho người ta một loại uy nghiêm rút mánh cảm giác hải thần cái này một pho tượng chính là hải thần tần phong nhìn chăm chú lên trước mắt hải thần ở hải thần trên thân cảm giác được một luồng quen thuộc lực lượng tín ngưỡng tri lực chỉ là cái này một tôn hải thần tựa n g thần ẩn chứa tín ngưỡng c h i lực cực kỳ đặc thù tựa hồ càng mang theo cao cao tại thượng hư vô m ở mịt cảm giác ẩn ước trong lúc đó có thể câu thông cái kia vô thượng tồn tại tam bái hải thần hải thần điện trưởng lão cung kính nói chuyện tam bái hải thần tần phong t h ấ y thế cũng theo hải thần điện trưởng lão động tác kính bái hải thần ngươi bây giờ có thể mang ngươi cần thiết vấn đề đáp án viết ở đây chính là có thể được hải thần đáp án hải thân điện trưởng lão tay lấy ra nhất trương dây vàng đưa cho tần h phong thần phong tiếp nhận dây vàng liếc mắt hải thần điện trưởng lão kết quả là ở phía trên viết xuống đường tiểu nhu tình huống hải thần điện trưởng lão thu quá d â y vàng vẫn chưa xem trong đó nội dung mà là đem d â y vàng cho chiết khấu lên lập tức trong mỹ hệ n g h n nói lẩm bẩm tựa hồ ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí tại này c ố lực lượng dẫn dắt phía dưới hải thần điện trưởng lão vung lên trong tay d â y vàng g i y vàng cấp tốc b u c cháy lên hóa thành một trận hoàng khói bị hải thần tựa n g thần cho cấp tốc hấp thu hải thần tựa n g thần trên năng lượng càng ngày càng kỳ lạ tựa hồ cùng kỳ diệu tồn tại tiến hành dẫn dắt hô hấp qua đi hoàng khói từ hải thần tựa n g thần tiêu tán từ từ hình thành một tờ giấy vàng đây là ngươi muốn đáp án hải thần điện trưởng lão đem giấy vàng đưa cho thần phong cũng không coi trọng phương nội dung thần phong tiếp nhận g i ấ y vàng đánh ra nhìn một lát tiên h nhân phi buộc trên giấy vàng chỉ có bốn chữ này lại không có nội dung cặn kẽ tần phong đối với nam hải hiểu biết cực kỳ hữu hạn căn bản không rõ ràng tiên nhân phi buộc ở nơi nào muốn biết tiên nhân phi buộc chỗ e sợ lại cần dò hỏi người khác đa tạ hải thần t ầ n phong nội lực nhất c h u y ể n giấy vàng trong nháy mắt tiên diệt biến mất lại đến rồi hướng hải thần điện trưởng l a o nói đa tạ t r ư ở n g lão không cần khách khí đây là ngươi làm hải thần tế quán quân nên có khen thưởng hải thần điện trưởng lão cười nhạt một tiếng mở miệng nói tần trường sinh không biết ngươi đến từ với nơi nào có hay không có kế thừa thần phong mắt nhìn hải thần điện trưởng lão yên tâm ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì để t hải thần điện trưởng lão giải thích nói nếu ngươi là tán tu có thể gia nhập ta hải thần điện hải thần điện có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện thậm chí hải thần điện trí cao công pháp hóa biển thành thần công ngươi cũng có thời cơ tu luyện hóa biển thành thần công chính là hải thần điện trí cao công pháp đặt đến đạo công trình độ ở trong hải thần điện chỉ có hoạch tâm tồn tại mới có thể tu luyện hóa biện thành t h ầ n công trước mắt hải thần điện trưởng lão dĩ nhiên đưa ra điều kiện như vậy ngược lại để tần phong có chút bất ngờ dù sao đối với hải thần điện mà nói hắn hoàn toàn là một cái xa lạ tồn tại mới đúng đa tạ t r ư ở n g lão tần phong trước tiên nói một tiếng tạ nói tiếp một cách khẩn trường ta nhàn vân giá há quen đối với gia nhập thế lực không có bất kỳ cái gì hứng thú ta đã chiếm được ta muốn đáp án là thời điểm lý khai trưởng lão cáo tử thần phong xoay người rời đi hải thân điện trưởng lão nhìn tần phong bóng lưng con n g ư ờ i bên trong quang mang lựu chuyển tần trương sinh là tán tu sao thần phong ly khai bãi cắt không lâu sau chân nhất giáo chân truyền đệ tử lương viễn tìm tới cửa hai người mỉm cười chính là tiến vào gần nhất một thành trì ở bên trong thành trì tìm một cái tử ra uống lên rượu tới trường sinh huynh đệ ngươi biểu hiện thật đúng là khiến ta kinh nha lương viễn cầm trong tay uống một hơi cạn sạch chén rượu thả xuống cười rộ lên ở chân nhất giáo nắm giữ thần thông thiên nhai chỉ xích không có bao nhiêu người ở trên tốc độ có thể vượt qua ta cũng không có bao nhiêu người không nghĩ tới ngươi nhưng vượt qua ta tốc độ ngươi thật đúng là kinh người đáng lẽ là đạo công không biết là loại nào đạo công là đạo công t h ầ n phong cũng không ẩn giấu qua thế lương viễn cười nói chỉ có đạo công thân pháp có thể đủ thắng quá thần thông thiên nhai chỉ xích đón đến lương viễn nhìn chằm chằm tần h phong con mắt nói trường sinh huynh đệ tha thứ tại hạ mạng muội ngươi đến từ với nơi nào thế nhưng là đại hạ tần phong bình tĩnh nói là đại hạ ta chính là đại hạ một cái tàn tu đại hạ tàn tu lương v i ệ n trong mắt hiện ra một v ệ t vẻ kinh ngạc một cái đại hạ tàn tu nhưng có thể đủ nắm giữ đạo công đại hạ bây giờ cường han đến trình độ như vậy hay là nói trường sinh huynh đệ ở đại hạ cũng là có nổi danh xem như có nổi danh tần h phong ngẫm lại nói địa đỉnh bảng số một nên xem như nổi danh đi mặc dù nói là đại hạ tô y pha mờ t r u na thế nhưng là danh tiếng cực cao hai người lại uống mấy chén rượu tần phong hiếu kỳ vừa hỏi lương huynh đệ ngươi có biết hay không tiên nhân phi buộc lương viễn vì là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực chân nhất giáo c h â n truyền đệ tử đối với nam hải hiểu biết tuyệt đối so với lên tần phong muốn tới quen thuộc tiên nhân phi buộc lương viễn hơi run run một mặt không giải thích mê hoặc mà nhìn tần phong trường sinh huynh đệ ngươi vì sao nếu hỏi điều này địa phương tìm ngươi tần phong nói Tìm người. lương viễn nghe vậy n ở nụ cười mang theo vài phần áo mội biểu hiện nguyên lai trường sinh huynh đệ cũng là như vậy trọng tình cảm người a nhưng muốn đi tiên nhân phi b u ộ c tìm người cũng không phải là một chuyện đơn giản không dễ dàng thần phong mê hoặc lương viễn bưng chén rượu lên một cái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói tiên nhân phi b u ộ c có thể nói chính là thiên nữ cung chỉ là hai người có điều khác biệt thôi tiên nhân phi b u ộ c chính là thiên nữ cung thần phong n g ậ n ra có thể ở hắn nhận được tin tức có liên quan với thiên nữ cung tin tức nhưng chưa từng có tiên nhân phi bộc u tin tức lương v i ệ n trầm giãi nói ba trăm năm trước thiên nữ cung cung chủ sắp ly khai giới này đi tới những thế giới khác tiến hành tìm kiếm đột phá cơ duyên h á n môn hạ có hai tên kiệt xuất thiên tài nàng muốn từ nơi này hai tên thiên tài bên trong tuyển chọn một cái trở thành cung chủ một cái là hiện nay thiên nữ cung cung chủ một cái thì là bây giờ tiên nhân phi bộc u lạc tiên tử năm đó không biết xảy ra chuyện gì ở lão cung chủ ly khai lạc tiên tử mang theo một phần thiên nữ cung đệ tử ly khai thiên nữ cung đi tới vạn lưu tế đổi tên là tiên nhân phi bục định cư chốt kia nhưng muốn đi vào tiên nhân phi bục nguy hiểm từng tầng mà lạc tiên tử cấm chế nam tính tu sĩ tiến vào bên trong vì vậy người bình thường đều vô pháp tiến vào tiên nhân phi bục tiên nhân phi bục vạn lưu tế tần phong âm thầm suy tư một hồi đối với vạn lưu tế ngược lại là có chút hiểu biết không nghĩ tới tiên nhân phi bục chính là vạn lưu tế lương viễn mỉm cười nói trường sinh huynh đệ nếu ngươi thật muốn đi vào tiên nhân phi buộc tìm người trừ chú ý tiên nhân phi buộc lưu lại c ầ m đoán ra cũng cần cẩn trọng một chút tiên nhân phi buộc tu sĩ đ à tạ nhắc nhở tần phong đến một tiếng tạ đón đến lại hỏi nói ta còn muốn dò hỏi một chỗ một chỗ lương viễn nói nơi nào một cái đảo hòn đảo này cùng so với hải đồn đảo càng lớn hơn mấy lần mà ở hòn đảo bên trên tồn tại c â n bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng rất nhiều cổ lao yêu ma nam hải có thể có như vậy hòn đảo thần phong hỏi côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng lương viễn nghe vậy cả kinh tùy theo c ư ờ i rộ lên trường sinh huynh đệ ngươi yêu cầu đảo thật đúng là không bình thường như vậy hòn đảo nếu là bị phát hiện tất nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cũng sẽ lập tức chuyển khắp toàn bộ nam hải bất quá ta còn thực sự chưa từng nghe nói qua như vậy một hòn đảo những yêu ma này ở bây giờ cũng cực kỳ hiếm thấy khó có thể tìm kiếm. thể thật muốn phải tìm đến như hòn hỏi hải thần.、Tần、phong nói, ta cũng cần để hải thần trả lời vấn đề, chính là tiên nhân phi có nói, cần cũng cần buộc. tìm tìm Tần ta trả tiên để muốn làm đi lời Nếu đến vấn vậy đảo, đề, dò là ồ lương v i ệ n đ â m chiêu xem mắt tần phong cười nói xem ra tần phong huynh đệ thật sự là người trọng tình trọng nghĩa hải thần đáp án thế nhưng là quý giá dị thường thậm chí có thể do hỏi công đạo khí chỗ người bình thường cũng là tìm kiếm đột phá thời điểm dò hỏi nếu như là thiếu cái này thời cơ vậy chỉ có thể dò hỏi một người khác người nào thần phong trừng mắt lên quỷ bà lương viễn trầm giọng nói quỷ bà thần phong mi sơn dùng mình quỷ bà chính là thông h i ể u thầy tương số đối với nam hải hiểu biết chỉ kém hơn hải thần đại nhân lương viễn hình như có kiêng kỵ no y nhưng muốn yêu cầu quỷ bà hỗ trợ cũng không phải là một chuyện đơn giản quỷ bà đang giúp đỡ trước sẽ đưa ra một cái cực kỳ hà khắc yêu cầu chỉ có hoàn thành yêu cầu mới có thể có được quỷ bà trợ giúp vì lẽ đó trường sinh huynh đệ nếu là muốn tìm quỷ bà d o hỏi hòn đảo cần trước đó làm tốt dự định vậy ngươi cũng đã biết quỷ bà chỗ thần phong lần thứ hai vừa hỏi không biết lương viễn lắc đầu một cái quỷ bà hành tung bất định địa chỉ bí ẩn ít có người biết rõ một ít tìm kiếm quỷ bà người đều là nhờ số trời run rủi đụng tới cơ duyên xảo hợp tần phong vẻ mặt hơi ngưng lại nếu là dựa vào cơ duyên xảo hợp cái kia thật là có chút phiền phức lương viễn cười nói trường sinh huynh đệ ngươi có thể trở thành hải thần tế quán quân tự nhiên vận khí cũng là không sai ta nghĩ ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy quỷ bà đa t ạ hai người lại giành tán gâu rất nhiều hoàn lương xa trong mỹ hệ n g tần phong biết được rất nhiều có liên quan với nam hải sự tình nam hải nước cùng so với tưởng tượng phải sâu nam hải kỳ lạ cùng so với trong nhận thức biết còn thần kỳ hơn tần phong chiếm được nam hải tin tức chỉ là một phần cực kỳ thô thiện tin tức những tin tức này ở nam hải bên trong tùy tiện đánh dò xét chính là biết được còn một ít tin tức thì lại cần kinh nghiệm mới biết được sắc trời khai tỏ ánh sáng đông phương tiên không xuất hiện một vệ cá liếc tử khí mang đến tia nắng ban mai rơi vào tần phong lương viễn trên người hai người ồ hương đông lương viễn hướng về xa xa nhìn một lát cười rộ lên hương đông thần phong nói hương đông ta còn có chuyện cần xử lý lương viễn đứng dậy đối với tần phong cười nói trường sinh huynh đệ hay là t r ư ớ c t r ư ớ c từng nói nếu là ngươi đồng ý đến chân nhất giáo ta bất cứ lúc nào có thể vì ngươi đề cử đa t ạ thần phong cười nói vậy ta đi lương viễn rời tửu điếm thần phong nhìn lương viễn bóng lưng ánh mắt hơi lưu c h u y ể n lên cùng lương viễn trò chuyện để hắn đối với nam hải hiểu biết sâu mấy phần cùng lúc đó cũng biết đón lấy hắn phải làm như thế nào một cái là đi tới tiên nhân phi buộc cũng chính là vạn lưu tế một cái là tìm kiếm quỷ bà nam chính cơ chí Điềm đạm, chương â n áo, ã y ba trăm tám mươi bảy địa đồ bằng gia thú tiên nhân phi bột cũng xưng là vạn lưu tế là đường tiểu nhu ở tại địa phương quỷ bà thì là có thể biết rõ kim long lệnh chỗ bởi tiên nhân phi bột khoảng cách hiện nay ở hải đồn đảo gồm có một giai đoạn khoảng cách quỷ bà hành tung bất định khó có thể biết được vì lẽ đó hai người ngược lại là có thể đồng thời tiến hành thần phong ly khai tử i gia ly khai thành trì linh hồn quét qua cái tia tu chân phường thị vẫn còn vẫn chưa giải tán hải thần tế là một cái kỳ quái lễ tế nhìn như tế tự hải thần nhưng càng giống là một cái hoạt động một cái lệ n h người tin tưởng hải thần thần bí cường đại lực lượng hoạt động bất cứ vấn đề gì hải thần cũng có thể trả lời không có còn dư tế tự hải thần động tác không có dẫn dắt rất nhiều tu sĩ tế bái hải thần cử động chỉ là tiến hành hải thần tế từ tham dự tu sĩ bên trong lựa chọn mà một tên được quán quân được hải thần đáp án thôi nhưng tu chân phường thị nhưng được to lớn nhất tiền lời đại lượng tu sĩ đến tu chân phường thị mở ra vật phẩm cùng linh thạch lưu thông tu chân phường thị đồng dạng sẽ kéo dài nửa tháng tả h ư u thời gian mãi đến tận rất nhiều tu sĩ dần dần ly khai mới tan họp đợi được cái kế tiếp hải thần tế mở ra lại sẽ hình thành một cái tu chân phường thị những này cơ hồ là ước định mà thành sự tình thần phong liếc mắt tu chân phường thị vẫn chưa đi tới dù sao ở tu chân phố chợ bên trong hắn đã chiếm được kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên là một cái rất lớn thu hoạch Ừm. cảm Kim Minh cằm, Tần phong nhìn tu chân phường thị trên khoảng không, có hai tên tu sĩ đứng lơ lửng trên、không. Từ bọn họ trên thân ở nước, trong lúc đó thiên nhân hợp nhất thượng tu Tu thị thượng tu Trần Triệu Trì. Tần tức phong nhìn chân phường khoảng không, đứng lửng không. bọn nước nhân người này chính là vô thượng cảnh tu sĩ. Tu chân phường cảnh phong hướng về hai người khẽ bước cảm, lập tức điều khiển đồn hợp lập hai họ hai hai khẽ khai hải đồn đảo. giác, điều điểu có lúc bước dực vô vô đó đại sĩ sĩ. sĩ, lơ là ly Vũ, về triệu minh chỉ hai người cũng đối tần phong mỉm cười gật gù đưa mắt nhìn tần phong l y khai thật không dùng tới đây trần kim vũ mở miệng vừa hỏi không cần triệu minh chỉ nhìn cái kia từ từ biến mất ở phía chân trời thân ảnh chậm rãi nói hải thân điện mục trường lão chân nhất giáo chân truyền lương viễn cần làm cũng cùng tần trường sinh trò chuyện với nhau quá một cái nắm giữ lấy đạo thuật đạo công tu sĩ có vô thượng cảnh chiến lược tu sĩ ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không thả ra thiện ý mời tần trường sinh hai người chúng ta chỉ là tán tu tuy nói đạt đến vô thượng cảnh có thể so với chân nhất giáo hải thân điện cả hai cái đỉnh phong siêu phàm thế lực trên lệch rất xa chúng ta cho dù là lấy ra năm cửa đỉnh phong siêu phàm tuyệt học tần trường sinh chỉ sợ cũng sẽ không thái quá để ở trong mắt vì lẽ đó cần gì phải làm còn dư sự tình ngươi nói có chút đạo lý trần kim vũ nói đương nhiên còn có một chút vô cùng trọng yếu triệu minh chỉ đ ó n đến lại mở miệng nói cái này tần trường sinh đến từ chính đại hạ những năm gần đây đại hạ cũng không có thiếu thế lực đi tới nam hải không biết cái này tần trường sinh có hay không đến từ chính đại hạ một cái nào đó thế lực như thực ra đến từ đại hạ một cái nào đó thế lực chúng ta liền cần cẩn thận đối xử hừm xác thực như vậy trần kim vũ thở dài nói vốn định muốn cùng hắn giao lưu hay là có thể có được kim giáp lực sĩ luyện lực pháp còn lại văn trường xem ra không có cái này thời cơ mênh mông bầu c h ơ i y đại dược đ i ể u dương cánh phi hành thần phong ngồi khoanh chân vận chuyển công pháp tu hành bây giờ hán tu luyện công pháp làm đạo công kim giáp lực sĩ luyện lực pháp hôm qua được kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên đem lên thiên cùng trung thiên dung hợp đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp miễn cương để bạt trí đạo công t ầ n g thứ đạo công đối với bây giờ tần phong mà nói có sự giúp đỡ to lớn tuy nói như cũng là tàn khuyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp chỉ có thể coi là sơ giai đạo công nhược tiểu nhất một loại có thể đạo công chính là đạo công xa không phải siêu phàm tuyệt học có thể so sánh với đạo công kim giáp lực sĩ tu luyện tần phong phát hiện tự thân lực lượng lần thứ hai lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành cái này trưởng thành vượt qua huyết linh chân quyết mang đến trưởng thành n ă m t h á n g như thoi đưa trong nháy mắt chính là đi qua hai ngày thời gian nhưng đối với mênh n g ô n g vô tận nam hải mà nói hai ngày thời gian trôi qua khoảng cách cũng là cực kỳ hữu hạn cuối cùng là đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đạt đến tiểu thành thần phong mở hai mắt ra khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười tay phải vỗ giữa không trung ở n ước muốn bắt toái không giống như vậy đây là sức mạnh to lớn một loại biểu hiện đương nhiên muốn lấy lực lượng vồ nát không gian cũng không phải là một chuyện đơn giản mặc dù đại hạ c ử u châu thế giới vì một cái tiểu thế giới vẫn cực kỳ khó khăn bằng vào ta bây giờ lực lượng cường đại trước năm lần nếu là đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đ ể bạt đến viên mãn trạng thái e sợ sẽ đạt tới gấp m ử a y lần đến thời điểm đó bằng vào ta sức mạnh trực tiếp đem hát sơn thương đập xuống sẽ không thua kém vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích nếu là vận dụng phi long kích coi như là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thể đủ nhất thương đập chê tờ đi thần phong tính toán tự thân thực lực lực lượng mang đến để bạt hay là cực kỳ rõ ràng lực lượng để bạt một ít công pháp uy năng cũng đem tùy theo để bạt nhất là thiên long chiến kích cái này một môn bá đạo mạnh mẽ công pháp lực lượng để bạt tác dụng phụ trợ hết sức rõ ràng khoảng cách tiên nhân phi buộc nên chỉ cần hai ngày là có thể đạt đến tần phong hướng về bốn phía mắt nhìn kết hợp với chính mình có liên quan với nam hải địa vực tình huống phán đoán ra tiên nhân phi buộc chỗ tốc độ của hắn cũng không tính nhanh chỉ là để đại dược đ i ể u phi hành m à thôi bằng không lấy chính hắn toàn lực triển khai tốc độ từ hải đồn đảo đạt đến tiên nhân phi buộc e sợ chỉ cần một ngày thời gian là được rồi nhưng hoàn lương xa trong miệng đạt được có liên quan với tiên nhân phi buộc tin tức vì vậy đối với tiên nhân phi buộc hay là cần cẩn thận mà nếu vân tiên tử dẫn dắt đường tiểu nhu tiến vào tiên nhân phi bục nói vậy cũng sẽ không làm thường tổn đến đường tiểu nhu một mặt để bạn tự thân tu vi thực lực một mặt suy tư làm sao tiến vào tiên nhân phi bục tiên nhân phi bục tương đương với một cái khác thiên nữ cung thiên nữ cung hướng về đối với nam tính tu sĩ không có hảo cảm tiên nhân phi bục chỉ sợ cũng là như vậy vì vậy muốn đi vào tiên nhân phi bục cần tốt tốt mưu đồ mới được đột nhiên tần phong nhất định phải mục đích hướng về xa xa một hòn đảo nhỏ nhìn lại từ đảo nhỏ bên trên truyền đến một luồng năng lượng ba động cái này một luồng năng lượng ba động m ộ ư ơ i phần mãnh liệt đáng lẽ là đạt đến chân ngã cảnh t ầ n g thứ luồng hơi thở này có chút quen thuộc tần phong nhìn cái kia một hòn đảo nhỏ ở phía trên hòn đảo nhỏ cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc ngẫm lại điều khiển đại dược đ i ể u bay về phía cái kia một hòn đảo nhỏ nhiều sân núi đảo ở mê ngông nam hải chỉ có thể coi là một tòa phổ thông tiểu đảo thôi thể trạng khôi ngô như hừng hực như biển đi tới nhiều sườn núi đảo bên trên tay lấy ra nhất trương địa đồ bằng da thú địa đồ bằng da thú có chút tàn khuyết nhưng tàn khuyết bộ phận hơi lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị ý gì theo địa đồ cảm ứng một phần trong đó da thú nên ở nơi này một tòa nhiều sườn núi đảo bên trên hùng như hải hướng về nhìn bốn phía lập tức bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống ở địa đồ bằng da thú bên trên cái kia một giọt máu trong nháy mắt hình thành một đạo huyết vụ hướng về phía trước tung bay đi đáng tiếc ta sở trường là lực lượng đối với những thứ này bảng môn tà đạo nắm giữ thực sự quá thấp kém bằng không sớm đã đem địa đồ tề tụ mà không phải thông qua huyết lực truy tung tìm kiếm địa đồ bằng g i a thú nhưng chỉ cần đạt được hoàn chỉnh địa đồ được trong địa đồ đồ vật liền cũng đáng giá hùng như hải ánh mắt lóe lên theo huyết vụ phương hướng nhanh chóng mà đi quá một chút thời gian đi tới một cái quái thạch san sát địa phương huyết vụ dần dần tiêu tan thời gian duy trì lại đến tinh huyết tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến ta căn cơ nếu liền ở khu vực này vậy liền hảo hảo tìm một chút hùng như hải thần hồn rung động linh hồn bao phủ toàn bộ quái thạch san sát chi từng điểm từng điểm thâm nhập vào trong đó tìm kiếm lấy tàn khuyết địa đồ bằng da thú chỗ địa đồ bằng da thú có một luồng kỳ dị năng lượng v ầ n quanh linh hồn khó có thể dò xét nhưng hùng như hải cũng không phải là trực tiếp tìm kiếm địa đồ bằng da thú mà là cẩn thận kiểm tra quái thạch san sát chi mỗi một chỗ hoàn cảnh đặc thù lăng không thổ t ầ n vô pháp thổi qua phong không hiểu ra sao nước động v â n v â n thông qua những chỗ này phán đoán do đó kết luận ra khả năng tồn tại tàn khuyết địa đồ bằng gia thú địa phương chuyện này với hắn mà nói là một cái cực kỳ khủng bố linh hồn tiêu hao nhưng không có cách nào nếu để cho nam tương t ử diệp bà bà ra tay hai người e sợ có thể rất nhanh nhanh tìm ra tàn khuyết địa đồ bằng gia thú cho dù là cái kia một thượng đạo nhân tìm tới tốc độ cũng tuyệt đối vượt qua hắn hắn chỉ có man lực thôi tìm tới hùng như hải ánh mắt đông nhiên sáng lời sải bước ra đi tới một tảng đá lớn trước mặt từ hai khối cự thạch trong khe hở phát hiện một t r ư ơ n g tàn khuyết địa đồ bằng da thú lập tức đem tàn khuyết địa đồ bằng da thú cho lấy r a tàn khuyết địa đồ bằng da thú lấy ra hai người dung hợp ở cùng một nơi trong n g á y mắt phóng ra một luồng thần dị hào quang màu vàng hào quang màu vàng lưu chuyển trong lúc đó hình thành một luồng kinh người lực lượng nay c ố lực lượng xuất hiện nhanh nhưng cũng biến mất nhanh địa đồ bằng da thú khôi phục lại bình tĩnh khôi phục lại hoàn chỉnh gián g dấp ừ m là ở cái địa phương này hùng như hải đánh giá địa đồ bằng g i a thú trên mục đích đến một cái khá là địa phương đặc thù t h m đu vậy đem địa đồ ở lại đây đi hùng như hải thật đúng là khổ cực ngươi mấy cái thanh âm từ trên không hưởng ba cái tu s i từ giữa khoảng không hạ xuống một tên nửa b ư ớ c vô thượng cảnh hai tên t r ầ n ngã cảnh viên mãn là các ngươi hùng như hải sầm mặt lại lúc này điểm xuống mặt đất chật lui mà ra đi không nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ bình tĩnh mở miệng tiện tay một t r ư ờ n g đánh ra hóa thành trăm trượng đại thủ từ giữa không t r ù n g chấn áp mà xuống hùng như hải thấy thế ánh mắt càng thêm ngưng trọng tay phải nắm chặt thành nằm đấm một q u y ề n từng tầng nổ ra mấy trăm đạo quyền ảnh cấp tốc ngưng luyện thành một q u y ề n từng tầng oanh kích ở trăm trượng đại thủ bên trên ầm ầm một tiếng trăm trượng đại thủ vỡ vụn nhưng một đạo sắc bén khí kình bắn ra mà đến trực tiếp xuyên thủng hùng như hải vai lực lượng lại càng là ở hùng như hải cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi đem hùng như hải làm trọng thương hùng như hải ầm ầm đánh trên mặt đất ánh mắt âm trầm đến cực điểm nói ngươi đi không nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ hai tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ r ồ n r ậ p tới gần hùng như hải đem địa đồ g i a o ra đây đi nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ đạm mặt nói hùng như hải đã lâu không gặp đại dược đ i ể u xuất hiện ở giữa không trung dưới ánh mặt trời Một chương ba trăm tám mươi tám quỷ bà tung tích hùng như hải ngẩng đầu lên nhìn cái kia đại dược điệu trên người ảnh hơi run run lại đến hoảng sợ nói thần phong hùng như hải có chút kinh ngạc thần phong dĩ nhiên đi tới nam hải từ khi lần trước tranh c ấ p chi nở thanh linh kiếm hùng như hải cáo biệt m ộ t thượng đạo nhân trở lại nam hải vì là chính là trong tay địa đồ bằng gia thú cái này một phần địa đồ bằng gia thú hắn đã tìm kiếm nhiều năm chính là vì trong đó bảo vật trở lại nam hải đối với đại hạ cửu châu sự tình ngược lại là cực nhỏ hiểu biết không nghĩ tới thần phong càng đi tới nam hải t r i n h kiệt lâm viên phi la bộ thác ba người cũng đều hướng về thần phong nhìn lại k h ẽ tao mày không nghĩ tới ở cái này thời điểm lại còn có người xuất hiện người này khí tức cũng không phải yếu chính là chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ nhưng đối với ba người mà nói chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ thì lại làm sao lâm v i ế n phi la bộ thác hai người đều là chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ trịnh kiệt lại càng là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ thần phong thu lên đại dược đ i ể u từ trên trời giáng xuống hắn rơi vào đến hùng như hải bên người đối với trịnh kiệt lâm v i ế n phi la bộ thác ba người chỉ là nhàn nhạt liếp mắt hồn nhiên không thèm để ý chân ngã cảnh viên mãn nửa bước vô thượng cảnh thôi lại không phải cái gì cường giả mà từ ba người trên thân khí tức cũng không phải là như vậy hùng hồn mạnh me cùng so với phù khúc hàng đều muốn kém nhiều cũng không tính là gì hùng như hải đã lâu không gặp thần phong cười nói thần phong ngươi làm sao sẽ đến đến nam hải hùng như hải một mặt hoang mang nam hải cựu châu mặc dù nói là láng giềng vân châu lại càng là cùng nam hải giáp giới có thể đại hạ cựu châu tu sĩ cực nhỏ đi tới nam hải mặc dù lại đi tới nam hải cũng không thể thâm nhập như vậy xa đi tới nhiều sườn núi đảo như vậy địa phương h u ố n hồ hùng như hải nhớ tới tần phong chính là thanh la ti một tên thanh la vệ lấy thân phận của hắn thực lực trở thành một người tiểu đô thống hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đối với thanh la ti một ít quý củ hùng như hải cũng là rõ ràng nếu là không có nhiệm vụ đồng dạng sẽ không chạy đến như vậy xa nam hải tới khó nói đại hạ muốn đối phó nam hải thần phong là một cái tiên phong hùng như hải trong lòng tâm tư không ngừng biến hóa suy tư tần phong đến mục đích tìm người tìm đảo thần phong cũng không có ẩn dấu tìm người tìm đảo hùng như hải ngẩn ra vì sao sẽ đến nam hải tới tìm người tìm đảo nếu là có cần hỗ trợ ta có thể tận lực trợ giúp nam hải đại đa số sự tình ta còn là biết được vậy thật sự là quá tốt thần phong cười nói đột nhiên uy thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ ở tần h phong hùng như hải trên người hai người hùng như hải thân thể hơi hơi chầm xuống một cái dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra được từng đạo vết rách khuyết tán mà đi nhưng những n à y vết rách tới gần tần h phong thời gian liền tự nhiên tiêu tan tần h phong nghiêng đầu đi hướng về cái kia trịnh kiệt ba người nhìn tới lông mày hơi chìm xuống hùng như hải trịnh kiệt ánh mắt lạnh lẽo chầm giọng nói ngươi đảm lượng thật sự là không nhỏ dám không nhìn chúng ta mau đem địa đồ bằng g i a thú g i a o ra đây bằng không hai người các ngươi cũng phải chết ở chỗ này địa đồ chính là ta tìm được tự nhiên là ta đồ vật hùng như hải ngưng âm thanh nói ta không thể giao cho bất luận người nào vậy đừng trách ta không k h á c h khí trịnh kiệt n g ư khí lạnh lẽo mấy cái này là thần phong mở miệng vừa hỏi muốn cướp giật ta địa đồ hùng như hải nói đã như vậy vậy thì nhỏ trừng phạt một hồi thần phong tiện tay vung lên sau đó vung tay lên một luồng kinh người cực kỳ khí kình bắn ra trong nháy mắt tác dụng ở t r ì n h kiệt lâm v i ế n phi la bộ thác ba người trên thân đem ba người đánh bay mấy va nở m é t ra biến mất không còn t â m tích chỉ có cái kia tiếng xương g ã y truyền đến cùng với giữa không trung từ từ hạ xuống đỏ tươi huyết dịch hùng như hải chỗ mắt vắt mồm thần phong thực lực mạnh mẽ hắn là biết được có thể t r ì n h kiệt lâm v i ế n phi la bộ thác ba người thực lực cũng là không kém trong đó trịnh kiệt thực lực cùng so với lúc trước vân châu bát đại thế lực thiên nhất giáo giáo chủ s í c h tu tử cũng đến không kém nhưng hiện tại ba người chính là bị tần phong tiện tay vung lên liền trọng thương đánh bay thần phong thực lực mạnh mẽ đến mức độ như vậy quá mức đáng sợ thần phong thực lực ngươi hùng như hải ngơ ngác vừa hỏi có chỗ đột phá thôi thần phong thản nhiên nói có chỗ đột phá đây chính là phi phạm đột phá muốn như vậy ung dung đánh bay trịnh kiệt ba người ít nhất là vô thượng cảnh tu sĩ có thể đủ làm được vô thượng cảnh tu sĩ thần phong đạt đến vô thượng cảnh chiến lược nếu thật là đạt đến vô thượng cảnh chiến lược tìm kiếm tần h phong hỗ trợ hán được địa đồ bằng gia thú trên bảo vật thời cơ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều thần phong ta muốn n g ư ờ i g i ú p một chuyện hùng như hải nói hỗ trợ thần phong nhìn hùng như hải thần cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không đáng hỗ trợ khen thưởng tuyệt tình tuyệt nghĩa tiểu tường chén lựa chọn hai hỗ trợ hùng như hải t r ợ hùng như hải được đạo c h i cảnh tu sĩ truyền thừa khen thưởng một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng lựa chọn tam trợ giúp hùng như hải đạt được vẫn diệt hoàn khen thưởng một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng một trăm điểm nhiệm vụ điểm trong đầu truyền đến thanh âm để tần phong hơi run run không nghĩ tới lần này kích phát lựa chọn nhưng cái thứ nhất tiểu tưởng chén cũng có chút làm đương nhiên tần phong chú ý thì là rơi vào đạo c h i cảnh tu sĩ truyền thừa bên trên hùng như hải chiếm được địa đồ bằng gia thú lại có liên quan với đạo chi cảnh tu sĩ truyền thừa đạo chi cảnh tu sĩ ở toàn bộ đại hạ c ử u châu thế giới đều thuộc về đỉnh phong tồn tại hiếm như lá mùa thu cường giả không nghĩ tới hùng như hải càng được đạo chi cảnh tu sĩ lưu lại địa đồ bằng gia thú vẫn diệt hoàn lựa chọn thứ ba cũng là cực kỳ đặc thù vẫn diệt hoàn nghe vào tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ khen thưởng bên trên lựa chọn hai lựa chọn tam đều có một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng nhưng lựa chọn trên thêm một cái một trăm điểm nhiệm vụ điểm đối với hắn chỉ có tháng một năm năm không điểm nhiệm vụ điểm mà nói một trăm điểm nhiệm vụ điểm thật sự là một cái không con số nhỏ mục đích lựa chọn có nửa canh giờ thời gian trước tiên suy nghĩ một trận đúng hỗ trợ hùng như hải đem địa đồ bằng gia thu lấy ra đưa cho tần phong cái này một phần địa đồ bằng gia thu chính là ghi lại nam hải đã từng xuất hiện một tên đạo c h i cảnh tu sĩ chiến việt lưu lại truyền thừa chiến việt năm đó ở nam hải thời điểm là một phương cường giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ lại càng là đột phá đạo c h i cảnh trong truyền thuyết hắn thành cựu đạo c h i cảnh về sau đi tới đại hạ cùng đại hạ vũ hoàng nhất chiến bị đại hạ vũ hoàng đánh bại về sau trở về nam hải trở về nam hải chiến việt lưu lại truyền thừa ly khai giới này không biết tung tích mà ta may mắn bên d ư ớ i được địa đồ bằng gia thú gần trăm năm nay một mực ở thu tập địa đồ bằng gia thú cuối cùng là đem địa đồ bằng gia thú h o à n c h r n h hiện tại có thể đi tới chiến việt truyền thừa địa phương có thể lúc trước t r ì n h kiệt lâm viễn phi la bộ thác xuất hiện Nghĩ đến người h là có p á thần giác ta à là n động, cũng tìm đến chiến truyền vọng ngươi h hoặc thừa. hy hỗ chỉ đó, c lẽ tìm việt ta trợ. Ta Vì được đồ đều lưu ngươi còn chiến cả truyền thừa, việt lưu lại đồ vật, tất cả đều về sở hữu. Thần hữu. về lại sở phong ngươi cảm thấy thế nào thần phong nghe vậy hơi suy tư một hồi đạo c h i cảnh truyền thừa vẫn diệt hoàn nhiệm vụ ngược lại cũng là đến kịp kết quả là gật g ủ đáp ứng hùng như hải cùng lúc đó đang lựa chọn bên trong lựa chọn tam một trăm điểm nhiệm vụ điểm cũng không phải là một cái sổ sách nhỏ nhưng tần phong cũng rõ ràng một trăm điểm nhiệm vụ điểm tồn tại biết được lần này nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản chí ít sẽ có vô thượng cảnh tu sĩ nhúng tay trong đó chỉ cần không phải vô thượng cảnh hậu kỳ vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đối mặt vô thượng cảnh trùng kỳ tu sĩ tần phong hay là không sợ chút nào đa t ạ hùng như hải cười nói không cần khách khí t ầ n phong cười nhạt một tiếng chúng ta vậy thì đi thôi được thừa dịp những người khác chưa kịp phản ứng chúng ta lập tức đi tới hùng như hải nói hai người cấp tốc bay lên không trung mà lên đi tới chiến việt truyền thừa địa phương thần phong ngươi mới vừa nói tìm người tìm đảo có thể cần ta hỗ trợ hùng như hải hỏi ngươi đã biết rõ ở nơi nào chỉ là cái k i a một hòn đảo không biết tần phong mắt nhìn hùng như hải ngươi cũng đã biết nam hải bên trong có hay không có một tòa đại đảo hòn đảo bên trên tồn tại côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên m ã côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân tiên mãng hùng như hải nghe vậy cả kinh cái này nhưng đều là trong truyền thuyết yêu ma cực kỳ hiếm thấy ngay cả là ở nam hải cũng khó có thể nhìn thấy những yêu ma này tồn tại một hòn đảo tồn tại những yêu ma này hắn chưa từng nghe qua chưa từng nghe nói cái này một hòn đảo hùng như hải lắc đầu một cái nói nhưng có hai cái khắp vùng có thể tìm tìm một cái là hải thần tế có thể hải thần tế hẳn là đi qua một cái là q u ỷ bà quỷ bà thông h i ể u âm dương biết rõ nam hải biết rõ đại đa số tình huống chờ chiến việt truyền thừa việc giải quyết ta dẫn ngươi đi gặp mới thấy quỷ bà ngươi biết quỷ bà t h ầ n phong có chút kinh ngạc liền chân nhất giáo chân truyền đệ tử lương viễn cũng không biết được quỷ bà chỗ hùng như hải càng biết rõ quỷ bà chỗ biết rõ hùng như hải cười thần bí nói quỷ bà chính là diệp bà bà sư tỷ ở chín mươi năm trước diệp bà bà từng mang ta gặp qua quỷ bà sau đó quỷ bà cũng cho ta xử lý một ít chuyện vì lẽ đó ta còn là biết được quỷ bà chỗ tần phong nghe vậy kinh ngạc không nghĩ tới quỷ bà đúng là diệp bà bà sư tỷ mà hùng như hải cùng quỷ bà có như vậy quan hệ vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản rất nhiều hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quỷ bà giữa không trung t r i n h kiệt lâm viên phi la bộ thác ba người điều chỉnh tự thân khí tức áp chế thương thế lao đi khỏe miệng màu tươi trong mắt vẻ khiếp sợ vô pháp tiêu tan mạnh quá mạnh mẽ không nghĩ tới cái kia tần phong lại có kinh khủng như thế thực lực nhất kích đem ba người bọn hắn cũng bắn cho bay cái này chỉ sợ là vô thượng cảnh tu sĩ có thể đủ làm được trịnh kiệt la bộ thác nhìn về phía trịnh kiệt cái này tên là tần phong người thực lực vô cùng mạnh mẽ không thua với vô thượng cảnh tu sĩ lấy ba người chúng ta thực lực muốn từ trong tay bọn họ đoạt được chiến việt truyền thừa gần như không có khả năng trịnh kiệt ngưng âm thanh nói vậy chúng ta nên làm như thế nào lâm viễn phi hỏi nói đem chuyện nào truyền ra đây người nào cũng không chiếm được không trịnh kiệt vung vung tay vậy địa đồ bằng da thú ghi chép truyền thừa nên chỉ là chiến việt bộ phận truyền thừa cũng không phải là hạch tâm truyền thừa nhưng một tên đạo c h i cảnh tu sĩ bộ phận truyền thừa cũng là kinh người cực kỳ chúng ta nhất định phải đạt được một chút có thể thực lực chúng ta la bộ thác nói khẽ tìm thương thuyền trịnh kiệt trầm giọng nói thương thuyện thương thuyện lâm vi La bộ t h chương sắc mặt đều là ba trăm tám mươi chín quy nguyên đảo khoảng cách quy nguyên đảo không xa lấy chúng ta bây giờ tốc độ một thời gian uống cạn chén trà nên có thể đến hùng như hải hướng về bốn phía mắt nhìn phán đoán ở tại địa phương ở nơi nào một chén trà cũng là nhanh thần phong bình tĩnh nói ừng hùng như hải khẽ vớt c ằ m ngay sau đó nói nhưng cái này quy nguyên đảo cũng không phải là đồng dạng hòn đảo cần phải cẩn thận một chút ồ、oh. tần phong lông mày nhất động cái này quy nguyên đảo có cái gì địa phương đặc thù quy nguyên đảo tồn tại một loại đặc thù hải quy tên là thị huyết hải quy hùng như hải nói thị huyết hải quy tần phong có chút ngạc nhiên tại cửu châu chuyện vặt bên trên ở nam hải trong tin tức cũng không từng đề cập tới thị huyết hải quy tình huống thị huyết hải quy là một loại lực công kích cực cường kiểu quần cư yêu ma h ù như hải tiện tay vừa nhấc chân nguyên ở trong tay hắn hóa thành một con bể ngoài cùng phổ thông hải quy không có quá nhiều khác nhau hình thể muốn hơi lớn trên một ít mà một đôi mắt thành hồng sắc thị huyết hải quy đây là thị huyết hải quy thị huyết hải quy cùng tầm thường quy loại yêu ma không giống chúng nó cực kỳ khát máu cực kỳ hiếu chiến mà ở tốc độ bên trên đặc biệt là kinh người ở quy nguyên đảo có đại lượng thị huyết hải quy số lượng không dưới ngàn con cái này ngàn con thị huyết hải quy gần như một nửa đạt đến vương cấp yêu ma tầng thứ có một phần mười đạt đến hoàng cấp yêu ma tầng thứ chính là một cái rất lớn lực lượng trên trăm con hoàng cấp yêu ma cấp bậc thị huyết hải quy thần phong nghe vậy cả kinh phải biết hoàng cấp yêu ma ở yêu ma bên trong cũng xem như cao tầng đỉnh phong tồn tại có thể ngàn con số lượng thị huyết hải quy chính là có trên trăm con hoàng cấp yêu ma số này lượng thế nhưng là cực kỳ kinh người dù sao đại đa số yêu ma t r ù n g tộc ở cùng một nơi cực nhỏ sẽ xuất hiện cao như thế đẳng cấp tồn tại như là quỷ giới ưu hồn vực bách thôn quỷ đế môn hạ cũng là mười tám quỷ hoàng thôi đúng trên trăm con hoàng cấp hùng như hải gật gù tiếp tục nói nhưng cái này trên trăm con hoàng cấp thực lực tương đối nhỏ yếu đồng dạng chỉ là chân ngã cảnh tiền kỳ cùng chân ngã cảnh trung kỳ chân ngã cảnh hậu kỳ cực kỳ hiếm thấy còn chân ngã cảnh viên mãn thì lại một con chưa từng thấy đến chúng ta chỉ cần cẩn trọng một chút vừa có thể tránh khỏi thị huyết hải quy Có thể trừ thị huyết hải q u quy nguyên yêu y còn có một con hoàng cấp đỉnh phong yêu ma, tên đảo có cấp một ma, la à quy l thu ú q y truyền thuyết la lại, là thú. Tần trong phong ngắm nói, ẩn chính ứ a la huyền vũ huyết mạch quy la thú. Thánh thú huyền h quy vũ vũ, c là tứ đại thánh thú chi một cực kỳ mạnh mẽ tồn tại q u y la t h ú chính là ẩn chứa huyền vũ huyết mạch quy loại yêu ma trong truyền thuyết có gần nửa huyết mạch đều là huyền vũ huyết mạch vì vậy q u y la t h ú phòng ngự dị thường kinh người cung cấp bậc tồn tại không cách nào phá ra q la thu cho dù là vượt qua quy la thú một cảnh giới cũng khó có thể thương tổn được quy la thú mà quy la thú lực lượng kinh người cực kỳ có khai sơn liệt hải vai ở cùng cảnh giới yêu ma bên trong cơ hồ là cao cấp nhất tồn tại tự nhiên là vượt xa nhân loại tu sĩ hoàng cấp đ ỉ n h phong vậy thì tương đương với nửa bước vô thượng cảnh tồn tại nếu là như vậy e sợ vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng chưa chắc ai lại biết quy la thú đúng hùng như hải cười nói nhưng quy la thú phần lớn thời gian đều tại ngủ say vì lẽ đó chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút chính là có thể tránh thoát quy la thú công kích trừ thị huyết hải quy quy la thú tồn tại quy nguyên đảo những yêu thú khác cũng không phải nhiều có thể không cần lo lắng hai người nói chuyện trong lúc đó sắp tới quy nguyên đảo quy nguyên đảo từ xa nhìn lại như là một cái cự đại rùa đen lồi lên một cái đại sơn bao giống như là một con rùa xác nếu là không có hơi thở sự sống tồn tại thật làm cho người tưởng rằng một con chính thức cự hình rùa đen tần phong linh hồn quét sạch quy nguyên đảo Rất nhanh phát hiện quy nguyên đảo rất trong trên trăm cấp bất phát thị huyết từng thị huyết đạt thì thị huyết tính tần nhanh hiện Nguyên nhiều Chính như Hùng Như hải từng nói, thị huyết hải quy số lượng có hàng ngàn con, trong đó đạt đến hoàng cấp Yêu Ma thì có trên trăm con. Nhưng những này thị huyết hải quy cũng không tính là cường phong không ảnh hải Hải hải hải h Ma cái đại, đối với Quy Quy. Quy Quy Yêu gì đảo đó có có có ư số là kỳ ở n g Ở quy nguyên đảo phía tây thì là nằm ú t s ắ p một con cự đại r ù a đen có trăm trượng độ dài thể trạng cực kỳ cường tráng nhất là tứ chi dường như thiết trụ giống như vậy phía trên có loang lổ dấu vết như là lịch sử khe Sự đ ạ i rùa trong chứa đen bên thân thể nhưng ẩn hô hấp chậm chậm, thể thể cực có kỳ một lạ u ồ hồn n kinh người cực kỳ lực lượng. Giống như hùng g kỳ cực lực đ i hải, núi núi hoặc như là vàng bạc cô vàng Nay là lửa. lửa, b ấ thú cứ lúc nào muốn bùng nổ n ra k i người lực lượng. Quy bên trên, có từng đạo thần dị đường vân, như là cổ lao thần linh in dấu xuống đến thần giáp lực là lao la có cổ Quy Quy dấu bí. t đạo h dị trừ cái này một con rùa lạ thú ngược lại là không có cường đại tồn tại tần phong lưu ý lấy quy nguyên đảo tình huống tất cả như hùng như hải nói tới bất quá có tu tới Tần sĩ nghiêng gần. Phong đương ầ u h ớ tới bước n nhìn gần nguyên đảo. Thực lực cũng không phải yếu, dẫn đầu một cái đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, còn lại 5 người cũng đều có chân ngã cảnh tầng không g gì. về vô đều xa xa xa Thực phải thứ, thứ. Chỉ lại, lực lại là, không biết xa cái sĩ làm đạt cái biết cái cái có có một đám một tu tu đảo. đầu đ quy yếu, ưu sĩ sĩ ư nhiên hiện nay điểm chú ý cũng không phải là những tu sĩ này mà chỉ nói cảnh giới tu sĩ chiến v i ệ t truyền thừa không hổ là đạo chi cảnh bố chi xuống truyền thừa tần phong linh hồn không có phát hiện nửa điểm chỗ đặc thù linh hồn dò xét quy nguyên đảo tất cả chính là không thể nhận ra cảm thấy đến truyền thừa địa phương thần phong chúng ta lên đảo đi hùng như hải nói ừ n thần phong khẽ vớt c ằ m hai người thân hình nhất động trên quy nguyên đảo tiến vào quy nguyên đảo về sau hai người đứng ở quy nguyên đảo trung ương cũng là chỗ cao nhất hùng như hải lấy ra địa đồ bằng da thú địa đồ bằng da thú trên quang mang lưu chuyển thần dị phi thường theo hùng như hải chân nguyên rút vào địa đồ bằng da thú cấp tốc b ư ớ c cháy lên hóa thành một cái vòng tròn cái này một cái vòng tròn làm à u đen vòng tròn tản ra một luồng hủy diệt khí tức thần bí khó lường vòng tròn chuyển động vài vòng về sau hóa thành một đạo lưu quang b ắ n ra truy tân phong hùng như hải hai người thân hình nhất động truy hướng về vòng tròn đạo mắt công phu vòng tròn đi tới quy nguyên đảo mặt trái là cả quy nguyên đảo quy sắc cùng đôi vị trí đây là một mảnh hoang địa chỉ có một chút cỏ dại tồn tại liền cây cối cũng cực kỳ hiếm thấy ở hoang điệu bên trên ngược lại là có thể gặp đến không ít thị huyết hải quy ấn ký nhưng cũng không có một con thị huyết hải quy tồn tại vòng tròn ở hoang điệu bên trên c h ậ m rãi chuyển động cuối cùng đi vào đến hoang điệu bên trong liền ở ngay đây hùng như hải ánh mắt vui vẻ tần phong nhìn chăm chú lên vòng tròn hòa vào vị trí một luồng kỳ diệu lực lượng đang tại hoang điệu phía dưới nổi lên giống như là từ từ sôi trào nước lực lượng từ từ đề bạn lớn khẽ run động tĩnh như vậy thần phong khẽ nhữ mày như vậy động tĩnh thế nhưng là không nhỏ lấy quy la thu thực lực cần làm sẽ phát hiện cho dù là những cái thị huyết hải quy cũng đều sẽ phát hiện như vậy động tĩnh đi quy nguyên đảo mặt đông là thị huyết hải quy chỗ từng con từng con hình thể không nhỏ thị huyết hải quy trường hợp huyết hai con mắt màu đỏ mơ hồ có một luồng lệ khí theo bọn nó trên thân t i ể u tán xung quanh không có một ngọn cỏ sinh vật không tại khắp nơi đều là hình thù kỳ quái hát sắc lấm tấm thạch đầu mà dị thường cứng rắn nơi này chỉ có thị huyết hải quy mấy trăm con thị huyết hải quy g h é vào trên bờ cát mặc cho nước biển trùng kích chúng nó thân thể tựa hồ đang hưởng thụ cái này một cái quá trình cũng có mấy trăm con thị huyết hải quy g h é vào trên tảng đá phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tiến vào tu hành trạng thái yêu ma đ ạ t đến luyện hồn cảnh cũng chính là trung đẳng yêu ma cực hạn đại đa số thoát khỏi bản năng tu hành có thể tự mình tiến hành tu luyện những n à y thị huyết hải quy một nửa là vương cấp yêu ma cũng có trên trăm con hoàng cấp yêu ma t i ỏ thanh t âm trầm thấp thị huyết giống như là đại hải nổ vang ỏ thanh âm trầm thấp giống như bọ gọi vô cùng trầm ổn sở hữu thị huyết hải quy cũng bị kinh động từng con từng con từ nghỉ ngơi từ trong tu hành phục hồi tinh thần lại dồn dập ngẩng đầu nhìn cái kia sa ưu tên nhân loại tu sĩ c ò n ngươi bên trong huyết quang lập lòe họ thị huyết hải quy thanh âm hội tụ thành dòng nước lũ liền hư không đều có mấy phần rung động kinh người cực kỳ thị huyết hải quy giữa không trung sa ưu tên nhân loại tu sĩ dồn dập nhìn xuống phía dưới thị huyết hải quy dẫn đầu một cái chính là nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tu sĩ tên là kỳ sơn chính là nam hải nhất lưu thế lực c h ấ n hải tông thái thượng trưởng lão còn lại năm người cũng đều là tới từ trấn hải tông trường lão thực lực bất phàm nhiều như vậy thị huyết hải quy thật kinh người khí thế trấn hải tông n ô trưởng lão sắc mặt hơi trắng bệnh chúng ta chuyến này mục đích rất đơn giản đánh chết cái kia mạnh nhất một con thị huyết hải quy cướp đoạt nó tâm đầu huyết nếu là có n ó tâm đầu huyết có thể trợ tông chủ đột phá thành cựu vô thượng cảnh thái thượng trưởng lão kỳ sơn nhìn chăm chú lên hoàng cấp hậu kỳ thị huyết hải quy ánh mắt băng lãnh lần hành động này tuyệt không thể thất bại đúng minh bạch mọi người đều âm thanh áo thái thượng trưởng lão kỳ sơn lăng không nắm chặt một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay trường kiếm thủy quang lưu chuyển phảng phất chọn dùng nước chạy đoán tạo thành thần binh lợi khí lại đến hắn giơ lên trong tay trường kiếm đột nhiên một kiếm hạ xuống sóng to do lớn tiếng tùy theo vang động chấn áp lại thị huyết hải quy trầm thấp tiếng gạo một kiếm lực lượng lại càng là đánh vỡ song phương nhìn kỹ tiến hành giao thủ giai đoạn thị huyết hải quy ở quy loại yêu ma bên trong coi như là cực kỳ đặc thù bọn họ có tốc độ kinh người có kinh người phòng ngự còn có kinh người công kích tính ở thái thượng trưởng lão kỳ sơn ra tay về sau thị huyết hải quy cũng phát động cung kính sản sinh kịch liệt tiếng nổ vang k h u ấ y động t ứ phương trấn hải tông tu sĩ thị huyết hải quy đấu ở cùng một nơi nhưng mà trận chiến này kéo dài không có mấy cái hô hấp đại địa chấn động toàn bộ quy nguyên đảo như là run dày lên dường như động đất từ quy nguyên đảo rên dị, một cỗ cường đại bá đạo hủy diệt khí tức tùy theo xuất hiện dung chuyển toàn bộ quy nguyên đảo kỳ sơn nô trưởng lao chờ c h ấ n hải tông tu sĩ thị huyết hải quy dồn dập dừng lại dồn dập hướng về quy nguyên đảo mặt phía bắc nhìn tới một mặt kinh dị linh hồn khuấy động trong lúc đó lưu ý lấy quy nguyên đảo mặt phía bắc tình huống Đi. kỳ sơn ra lệnh một tiếng c h ấ n hải tông tu sĩ lập tức đi tới quy nguyên đảo mặt phía bắc thị huyết hải quy ở một phương do dự cũng dồn dập hướng về mặt phía bắc mà đi Nam chương í n h ba trăm chín mươi chiến việt hư ảnh quy la thú gồm có huyền quy huyết mạch quy loại yêu thú quy nguyên đảo phía tây quy la thú năm ú t sấp hai con mắt bế lên hô hấp ở vào một loại cực kỳ trạng thái đặc thù mỗi lần hít thở trong lúc đó cắn nuốt thiên địa linh khí tiến vào cơ thể bên trong do đó chuyển hóa thành tự thân chân nguyên làm cơ thể bên trong một nửa huyết mạch vì là huyền vũ quy la thú gồm có nhất định truyền thừa tuy nhiên truyền thừa chỉ là một phần nhưng đủ để để nó tu luyện nếu là có thể thời cơ đột phá đến đạo c h i cảnh quy la thú mạch máu trong người đều sẽ thuế biến trở thành thánh thú huyền vũ ầm ầm toàn bộ quy nguyên đảo chấn động quy la thú cảm ứng được hòn đảo biến hóa chậm rãi trợn ra hai con mắt đen nhánh con ngươi dị thường thâm thúy giống như biển sâu mấy vạn dặm ở con ngươi nơi sâu xa có một v ệ c nhạt hào quang màu vàng kim nhạt mang theo vài phần cao quý cùng thần bí nhân loại tu sĩ quy la thú miệng nói tiếng người thanh âm g i ả yếu mà mang theo một luồng không tên t ử tính cái kia là năm đó nhân loại kia quả nhiên ở quy nguyên đảo lưu lại đồ vật quy la thú nhớ lại lên năm đó một cái kia cường đại vô cùng nhân loại chỉ là một cái ánh mắt liền suýt nữa đem nó cho diệt s á t mang cho nó vô cùng hoảng sợ mặc dù nhân loại ly khai quy la thú mấy trăm năm không dám trở lại quy nguyên đảo mãi đến tận ba trăm năm sau mới trở lại quy nguyên đảo lần thứ hai định cư lại vậy danh nhân loại Quy la tấn h thân thể h n t đ ộ g cùng ráng to lớn hình thể khẽ run lên, biến mất tại chỗ cũ. Chỉ để lại mặt đất một cái sâu sắc ký, cùng với cái kêu tứ lớn lên, lại với hình run biến cấn khẽ chỗ Chỉ chi để ký, kêu sâu cái cái ấ cũ. sắc d phong Năm n đó â n l ạ ạ i kêu m h mẽ quá á đ n nếu là hùng ắ n cũng không phải tầm thường Tân Phong, có chỗ phải h đồ đồ vật vật. tầm lưu lại, như hải hai người đánh giá hoang địa biến hóa từng đạo hào quang màu đen đặc k h o á u động tứ phương mang theo một luồng hủy diệt bá đạo khí t ứ c luồng hơi thở này tấn phong mi sơn dùng mình cảm thấy được khí tức phi thường cùng cương đại cho dù là hắn đụng tới cường giả bên trong cũng chưa từng có cường đại như thế khí tức đạo c h i cảnh lưu lại đồ vật quả nhiên không bình thường hào quang màu đen đặc kích động thiên địa linh khí từ từ ngưng tụ dần dần hóa thành một cái hình người đây là một cái trên người mặc g a thú trung niên nam tử lớn lên uy vũ bất phàm giữ lại giày đặc diễm ép một đôi mắt hổ lấp lánh có thần có khiếp người q u a n mang là chiến việt hùng như hải kinh ngạc thốt lên một tiếng chiến việt t ầ n phong đánh giá cái này một người đàn ông tuổi trung niên mặc dù chỉ là hư huyễn hình bóng vừa vặn trên vẫn cứ có một luồng dị thường kinh người khí thế c h ấ n nhiếp khắp nơi dũng chiến thiên hạ năm đó tần phong ở hát thạch trong pháo đài cổ từng thấy quỷ linh tông tông chủ hư ảnh có thể cái kia một cái bóng mở khí thế cùng trước mắt chiến việt so với hoàn toàn là hai cái t ầ n g thứ khác nhau một trời một vực t r ê n h lệch rất lớn tầm mắt vẫn chưa rời đi khoe mắt ánh mắt xéo qua quét qua xung quanh đến cũng không ít trước hết đạt đến chính là quy la thú to lớn hình thể rơi vào cỏ dại mặt đất cả mặt đất cũng khẽ run lên bất cứ lúc nào đều nuốn vỡ tan một đôi thâm thúy cực kỳ con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m chiến việt mơ hồ có mấy phần hoảng sợ là lúc trước người kia quy la thú lòng mang sợ hãi nhìn chăm chú lên chiến việt hư ảnh không có còn dư động tác năm đó chiến việt cường đại để nó cho tới bây giờ vẫn cứ có lòng sợ hãi sau đó đạt đến người là nhất lưu thế lực c h ấ n hải tông sa ư u tên tu sĩ thái thượng trưởng lão kỳ sơn ánh mắt rơi vào hư ảnh trên thân hơi run run hãn là chiến việt kỳ sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại chiến việt đây chính là nam hải trong lịch sử đạo c h i cảnh cường giả không tầm thường người có thể so sánh với cường đại vô cùng ngay cả là năm đó hải thần điện điện chủ vạn kiếm tông tông chủ chân nhất giáo trưởng giáo, giáo cũng không phải chiến việt đối thủ khó nói nơi này tồn tại chiến việt lưu lại đồ vật kỳ sơn hô hấp có chút gấp g áp làm một tên nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ tâm tính tu vi là dạng gì kinh người cực nhỏ sự t ì n h có thể làm cho hắn cảm giác được ba đậu nhưng hiện tại liền hô hấp cũng loạn e là cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đến tính cách đều muốn loạn cái này nhưng năm đó đạo c h i cảnh tu sĩ chiến việt lưu lại đồ vật là hùng như hải kỳ sơn ánh mắt rơi vào hùng như hải trên thân mấy chục năm qua nghe đồn hùng như hải đang tìm mô đồ tốt nguyên lai、like, hắn tìm kiếm là chiến việt lưu lại đồ vật hùng như hải thực lực s á c thực phi phạm nhưng ta còn không để vào mắt chỉ là kỳ sơn ánh mắt hướng về xa xa quy la thú nhìn tới quy la thú mới là để hắn chính thức cảm giác được uy hiếp tồn tại số lượng đông đảo thị huyết hải quy lơ lửng ở giữa không trùng từng con từng con hướng về chiến việt hư ảnh nhìn tới chúng nó cũng chưa gặp qua chiến việt chỉ là bản năng cảm thấy được một luồng khủng bố ẩn chứa trong đó nhưng những này thị huyết hải quy cũng rõ ràng đây cũng là một cái tuyệt hảo cơ duyên hay là chúng nó có thể từ nơi này một cái bóng mờ ở bên trong lấy đứa cờ chỗ tốt do đó triệt để chiếm l ĩ n h quy nguyên đảo đem quy la thú đuổi ra quy nguyên đảo chiến việt hư ảnh dần dần ngưng tụ một đôi nộ mục đích chậm rãi chuyển qua bôn phía phảng phất nhìn thấy ở đây mỗi người ẩn chứa trí tuệ cùng linh tính thời gian trôi qua có chút lâu ta lưu ở quy nguyên đảo truyền thừa cuối cùng cũng coi như bị người phát hiện xem ra các ngươi cũng co duyên người cũng có thể cũng biết ta chiến việt thân phận ta cùng với vũ hoàng nhất chiến bại vào trong tay hắn chỉ có tìm kiếm thời cơ đột phá sau đó sẽ chiến thắng h ắ n vì ngăn ngừa ta tất cả ở nam hải biến mất vì lẽ đó ta lưu lại năm cái truyền thừa quy nguyên đảo truyền thừa chính là ta một người trong đó truyền thừa tuy không phải chủ yếu truyền thừa nhưng cũng không sai trong truyền thừa ta lưu lại một môn sơ giai đạo công một cái hạ phẩm đạo khí còn có ta tu luyện c n g n ộ nếu người nào hữu duyên được chính là ta chiến việt ký danh đệ tử cố gắng lên đệ tử ta chiến việt thanh âm từ từ biến mất ở thanh niên hắn sau khi biến mất xuất hiện ba cái đồ vật một cái công pháp ngọc giản một cái hạ phẩm đạo khí một quyển lam phong điện tịch hiển nhiên công pháp ngọc giản chính là cái gọi là sơ giai đạo công hạ phẩm đạo khí thì là tần phong cần thiết vẫn diệt hoàn lam phong điện tịch vì là tu hành càng lộ mỗi một cái giá trị cũng cực kỳ kinh người đạo công ngay cả là đỉnh phong siêu phàm trong thế lực cũng mười phần chân quý đạo khí cũng là như thế huống chi một tên đạo chi cảnh tu sĩ tu hành càng lộ cái kia chính là loại gì kinh người đại hạ cửu châu địa vực rộng lớn tu sĩ đông đảo cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đều có không thiếu một cái số lượng ở những tu sĩ này bên trong có thể có được đạo chi cảnh hiếm như lá mùa thu vạn người không được một nếu là có một tên đạo chi cảnh tu sĩ c à n g nộ g đều sẽ nhiều mấy phần đột phá đạo chi cảnh tỷ lệ hùng như hải hô hấp có chút gấp gáp không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là thật đạo chi cảnh tu sĩ chiến việt đạo công đạo khí tu hành càng lộ những này cũng tràn ngập sức mê hoặc đương nhiên hắn cũng rõ ràng nếu là một mình hắn động thủ chắc chắn chịu đến toàn diện vây công thực lực của hắn quá yếu căn bản không phải những người khác đối thủ tần phong biểu hiện thì là bình tĩnh rất nhiều ánh mắt rơi vào vẫn diệt hoàn bên trên nếu là được vẫn diệt hoàn chính là hoàn thành lần này nhiệm vụ có thể được một cấp nguyện cấp khen thưởng vẫn diệt hoàn cũng là một cái hạ phẩm đạo khí giá trị liên thành cho tới chiến v i ệ t tu hành càng ộ hắn cũng không phải thấy thế nào nặng lấy hắn thiên tâm đạo thể hơn nữa thần cấp lựa chọn trình tự tồn tại muốn đột phá từng đạo cảnh giới có rất lớn khả năng đương nhiên nếu là quan sát chiến việt tu hành càng n g ộ đối với hắn tu hành cũng có được không nhỏ trợ giúp đạo công đạo khí tu hành càng n g ộ trấn hải tông thái thượng trưởng l á o kỳ sơn con ngươi bên trong lập lòe u a n mang mơ hồ có một tia huyết hồng xuất hiện tham lam điên cuồng trong lòng hắn d ũ n g động trấn hải tông vì là nam hải đ ỉ n h phong nhất lưu thế lực thế lực quảng đại thực lực bất phảm nhưng đối với mênh n g ô n g nam hải nhất lưu thế lực thật sự quá nhiều không có một trăm cũng có tám mươi trấn hải tông thật sự không tính là gì nhưng nếu là có chiến việt đạo công đạo khí tu hành càng ngộ trấn hải tông tất nhiên hiện ra một nhóm vô thượng cảnh tồn tại hán trấn hải tông thái thượng trưởng lão kỳ sơn cũng tất nhiên có thể đột phá cảnh giới này nếu để cho cho trấn hải tông đủ đủ thời gian cùng thời cơ thậm chí khả năng xuất hiện đạo c h i cảnh tồn tại đến thời điểm đó trấn hải tông nhưng là không phải là nhất lưu thế lực mà là siêu phàm thế lực đỉnh phong siêu phàm thế lực cho dù là đối mặt vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo đều có mười phần sức lực nhưng hết thệ đều cần được trước mắt chiến việt truyền thừa nô trưởng lão chờ c h ấ n hải tông t r ư ở n g lão cũng đều là ánh mắt lấp lóe tham lam biểu hiện nhìn một cái không sót gì chân quý như thế đồ vật bọn họ tự nhiên cũng muốn có được chiếm để bản thân sử dụng thái thượng trưởng lão nô trưởng lão truyền âm nói chúng ta không thể động thủ kỳ sơn đánh gãy ngô trưởng lão truyền âm tiếp tục nói lấy thực lực chúng ta muốn đánh bại quy la thú c ấ p giật đến truyền thừa quá mức khó khăn chúng ta chờ đợi được quy la thú hùng như hải thị huyết hải quy trong lúc đó lẫn nhau trọng thương đến thời điểm đó chúng ta liền thừa cơ hội đạt được truyền thừa cấp tốc ly khai vâng thái thượng trưởng lão ngô trưởng lão gật đầu quy la thú nhìn cái kia dần dần biến mất chiến việt ánh mắt rơi vào cái kia ba cái đồ vật trên thân là một m tên gồm có t h a n h thú huyền vũ huyết mạch yêu ma quy la thú trí tuệ không có chút nào thấp nó hết sức rõ ràng ba cái đồ vật giá trị tuy nói là yêu ma nhưng này ba cái đồ vật nó cũng giống vậy có thể sử dụng nhân loại công pháp nhân loại tu hành c ả n lộ quy la thú không hẳn cần tu luyện nó chỉ cần từ trong đó được nó muốn chính là có thể còn nhân loại đạo khí đối với nó mà nói một dạng có thể sử dụng cái này ba loại đồ vật hắn đều cần cái k i a một đôi thâm thúy trong con người nơi sâu xa h à o quang màu vàng hơi chuyển động thần bí phi thường số lượng đa dạng thị huyết hải quy nhìn chăm chú lên ba cái đồ vật một dạng muốn có được ba cái đồ vật ở đây tất cả mọi người cũng không hề động thủ đại gia đều đang đợi dù sao nếu ai động thủ liền đem sẽ phải chịu những người khác công kích cho dù là quy la thú đối mặt số lượng kinh người thị huyết hải quy cũng cảm giác được đau đầu b a n g không nó hoàn toàn có thể lấy thực lực cường đại đem thị huyết hải quy toàn bộ đổi ra quy nguyên đảo tần phong thấy mọi người đều không có động tác cũng biết đại gia k i ê n kỵ lập tức hào hiệp nở nụ cười x à i bước ra hướng đi lơ lửng ở nơi đó ba cái đồ vật những người khác k i ê n kỵ không hẳn đại biểu hắn k i ê n kỵ quy la thú thị huyết hải quy trấn hải tông sa u người r ồ n dập nhìn chăm chú lên tần phong ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó mơ hồ muốn động thủ tần phong càng ngày càng tới gần ba cái đồ vật khoảng cách không đủ hai mươi mét vị trí đột nhiên một đạo chùm sáng màu trắng từ giữa không trung bay lượn mà đến Giống chương ba trăm chín mươi mốt vô thượng cảnh trung kỳ giữa không trung bốn đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không trong đó ba cái tần phong từng thấy chính là lúc trước đối phó hùng như hải trịnh kiệt lâm v i ễ n phi la bộ thác ba người mà trung gian một người thanh niên ngược lại là chưa từng thấy trung gian thanh niên sắc mặt tái nhợt lông mày r ù n g dài con mắt cũng không lớn mang theo một chút giảo hoạt vóc người kỳ dài ăn mặc một bộ bạch rỉ ỉa làm cho da rẻ nhìn qua càng thêm tái nhợt không máu nhưng cái này một tên thanh niên trên thân khí tức cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ vừa n ã y ra tay chính là cái này một tên thanh niên thương t u y ệ t hùng như hải kinh ngạc thốt lên một tiếng thương t u y ệ t t ầ n phong mang theo một tia nghi hoặc cũng không biết thương tuyệt người này dù sao hắn đi tới nam hải không đến bao lâu đối với nam hải hiểu biết hữu hạn chớ nói chi là nam hải tu sĩ thương tuyệt là một người tàn tu hùng như hải biết được tần phong lập tức truyền âm giới thiệu hắn là nam hải tiếng t â m lửng lây sát thủ vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại hắn kiếm thuật dị thường cao minh có nghe đồn hắn là vạn kiếm tông t r ô n tránh đệ tử nhưng điểm này vạn kiếm tông nhưng chưa từng mở miệng hắn đi tới nơi này nhất định là trịnh kiệt bọn họ ra giá chỉ cần dành cho đủ đủ thù lao thương tuyệt có thể làm mọi chuyện ồ thần phong lông mày khẽ động sát thủ thù lao cái này thương tuyệt ngược lại là như là đại hạ cửu châu vô thường điện sát thủ thương tuyệt trấn hải tông thái thượng trưởng lão kỳ sơn sắc mặt cũng là chìm xuống không nghĩ tới ở cái địa phương này sẽ đụng phải thương tuyệt nếu như nói lúc trước còn có một khả năng nhỏ nhoi như vậy hiện tại cái này một khả năng nhỏ nhoi trở nên cực kỳ không thể thương tuyệt ta đây chính là vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại thực lực mạnh mẽ cực kỳ cái kia một tay kiếm thuật hiếm có địch thủ đang truyền nghe thương tuyệt cùng kiếm tử nhất chiến hai mươi kiếm về sau vừa mới thua ở kiếm tử trong tay bởi vậy cũng biết thương tuyệt thực lực trịnh kiệt lâm viên phi la bộ thác ba người nhìn phía dưới cái kia lơ lửng công pháp ngọc giản v ậ n diệt hoàn lam phong điện tịch từ bên trên cảm thấy được chúng nó ẩn chứa khí tức phi phạm quả thật là đạo chi cảnh tu sĩ lưu lại đồ vật chiến việt lưu lại đồ vật thương tuyệt thanh âm có chút suy yếu dáng vẻ ánh mắt rơi vào ba cái đồ vật trên thân lúc trước cảm thấy được chiến việt từ từ biến mất thân ảnh làm nam hải một thành viên thương tuyệt đối với chiến việt truyền thuyết tự nhiên là rõ ràng cũng biết chiến việt chính là một tên đạo chi cảnh tu sĩ một tên đạo chi cảnh tu sĩ lưu lại đồ vật há sẽ là đồng dạng đồ vật thương tuyệt là một tên tán tu cùng so với những cái siêu phàm thế lực tu sĩ chiếm được tư nguyên kém nhiều vì vậy bất kỳ tư nguyên hắn đều cần khi chiếm được trịnh kiệt lâm v i ễ n phi la bộ thác ba người tin tức về sau chính là người lưu ý lấy hùng như hải cuối cùng đi tới nơi này thực là không tồi đồ vật thương tuyệt trong mắt hàn mang loại lên nếu là ta được những vật này cái kia kiếm tử làm thế nào có thể là đối thủ của ta hồi tường lên kiếm tử thương tuyệt trong mắt hàn ý ung tùm s ắ c ý lưu truyền năm đó nhất chiến thành tựu kiếm tử vi danh mà hắn càng giống là tôn lên kiếm tử đá kê chân mà thôi đồ vật ta đều m u ố n thương tuyệt thanh e m không cao nhưng ẩn chứa một luồng không thể làm trái ngữ khí ở đây bên trong chỉ có quy la thú để hắn hơi có chút lưu ý những người khác căn bản không có để ở trong mắt có thể một con yêu ma hoàng cấp yêu ma thôi lại tính được là cái gì mọi người nghe vậy sắc mặt cũng khó coi hùng như hải kỳ sơn nô trưởng lao đám người sắc mặt đều là ngưng bình tĩnh Tần tĩnh, liếc mắt cái kia thương tuyệt, mắt tới. một trì vụt mắt tới mắt vật trên. phần phong hiện bình ánh hướng nhìn người kiên không ngã kiếm quang bay vụt mà đến, nháy công chính nguyên ánh bên phu đạo đảo, vào biểu bay ba mười liếc cái kia lại lại. Lại kiếm đi rơi cái quy mà là có xa xa Xa xa, về đổ ồ vậy là vẫn diệt hoàn nguyên lai、like、nơi này là chiến việt lưu lại vật truyền thừa thương tuyệt cuối cùng là tìm tới ngươi kiếm quang từ từ tiêu tan hóa thành một người thanh niên dáng dấp đây là một cái thanh niên tóc trắng kiếm mi tinh mục diện mạo như phan an hắn gánh vác cái này một thanh trường kiếm thần hoa nội liễm kiếm ý không n h ẹ ra nhưng làm cho người ta một loại có thể chạm thiên địa vạn vật cảm giác đ à o trác thương tuyệt thấy thanh niên tóc trăng đến ánh mắt dần dần chìm xuống ngươi lại cũng đi tới nơi này vốn định muốn tìm ngươi thử một lần ta kiếm chiêu vẫn không có tìm được ngươi chỉ được tìm người hỗ trợ đi tới quy nguyên nào không nghĩ tới gặp phải như vậy sự tình đ à o trác cười cười một đôi mày kiếm sắc bén phi thường mỉm cười nói thương tuyệt ngươi vận khí còn thực là không tồi càng phát hiện năm đó đạo c h i cảnh chính là lưu lại vật truyền thừa cái này vẫn diệt hoàn có thể cũng không phải là tầm thường đồ vật có thể phá hoại tất cả lực lượng ẩn chứa hủy diệt đại đạo lần này chúng ta không chỉ là chỉ cần so đấu kiếm thuật còn cần tranh cướp vật truyền thừa cũng không dừng hai người chúng ta thương tuyệt âm thanh lạnh lùng nói ồ hán ngược lại là có chút tư cách đao c h á c hướng về xa xa nhìn lại xa xa thật phong quân lấy liên đại hải cũng chịu ảnh hưởng phân sóng mà tới đến tổng cộng có ba người dẫn đầu một cái là thân mang hoa lệ khí thế thâm trầm như b i ể n trung niên nam tử lông mày dâm úp con mắt thâm trầm từ trên thân tiêu tán mà ra khí tức đồng dạng là đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầm thứ mà đi theo hoa lệ nam tử hai người một già một trẻ khí thế đồng dạng là bất p h à m đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầm thứ cùng so với trịnh kiệt kỳ sơn hai người khí tức càng mạnh hơn mấy phần. mấy đào trác thương tuyệt trung niên nam tử nhìn thấy thương tuyệt đào trác hai người sắc mặt khẽ thay đổi trái đảo chủ đã lâu không gặp đào trác cười đùa nói tả lanh tinh đây cũng không phải là ngươi có thể tham dự thương tuyệt â m thanh lạnh lùng nói tả lanh tinh rất nhanh khôi phục lại yên lặng thản nhiên nói nếu là ta không có đoán sai cái này ba cái đồ vật hẳn là đến đạo c h i cảnh tu sĩ chiến việt lưu lại vật truyền thừa chúng ta cũng biết lẫn nhau trong lúc đó thực lực cùng với ở đây tranh đấu để quy la thú thu được thời cơ không bằng một người một kiện đồ vật phân từ hai vị lựa chọn trước cuối cùng lưu lại một kiện đồ vật quy ta sở hữu chỉ bằng ngươi thương tuyệt liếc mắt tả l ã n h tinh trong mắt đều là vẻ khinh bỉ lập tức rơi vào ba cái đồ vật trên cái này ba cái đồ vật ta đều cần thương tuyệt ngươi khẩu vị có chút quá to lớn đào trác thản nhiên nói khẩu vị đại diện cho thực lực nếu như các ngươi muốn vậy thì từ trong tay của ta cướp đi thương tuyệt lãnh n g o nói ba người sắc mặt cũng châm xuống dương cung bản kiếm khí tức tùy theo tràn ngập ra ở ba người xuất hiện hùng như hải vì là tần phong giới thiệu ba người tình huống hán thanh sở t ầ n phong làm một tên mới vào nam hải tu sĩ đối với nam hải tình huống hiểu biết cực kỳ ít ỏi đ à o trác đến từ chính vạn kiếm tông t r ư ở n g lão vạn kiếm tông t ầ n phong lông mày nhất động vạn kiếm tông thế nhưng là nam hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực chi một làm trong đó trưởng lao thực lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ hừng c、so、ba năm trước đào chắc mười chiêu bảy ở vạn kiếm tông kiếm tử lúc trong tay hắn liền luôn luôn ham muốn kiếm tử báo thù để kiếm tử đều có giết hắn suy nghi có thể bởi đào chắc là vạn kiếm tông trường lão cho dù là kiếm tử cũng không thể tùy tiện chém giết vì vậy kiếm tử đưa ra một yêu cầu để đào chắc đánh bại thương tuyệt chính là có thể lần thứ hai tìm hắn tỉ thí kiếm thuật làm thương tuyệt kiếm thuật cũng là không kém vì vậy hai người giao thủ khó phân thắng bại cho dù là có chỗ phân ra cũng là thương tuyệt đạt được thắng lợi tần phong nhàn nhạt mắt nhìn đào trác ngược lại là thú vị một tên trưởng lão người này là tả lanh tinh hùng như hải giới thiệu tả lanh tinh tả lanh tinh chính là nam hải một tòa đại đảo cô tinh đảo đảo chủ ở nam hải rất nhiều đại đảo bên trong cô tinh đảo đảo chủ thực lực chính là đứng hàng thứ hàng đầu bên cạnh hắn hai cái là cô tinh đ ả o phó đ ả o chủ đều là đạt đến nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tầng thứ theo thứ tự là vai phụ cũng không cần tên thần phong đánh gãy hùng như hải giới thiệu ừng hùng như hải ngần ra chật cũng phản ứng lại dù sao có thương tuyệt đào c h ắ c tồn tại đàm đồ đàm ngọn núi cái này hai tên nửa b ư ớ c vô thượng cảnh phó trưởng lão xác thực không có ra tay khả năng hắn tiếp tục giới thiệu tả l ã n h tinh tả l ã n h tinh thương pháp kinh người trong truyền thuyết hắn từng nhất thương đem một tòa đại đảo cho xuyên thủng đập vỡ tan cả tòa đại đảo một tòa đại đảo biến mất ở nam hải chi thượng nghe đến đó thần phong cũng không có quá nhiều vẻ mặt chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ một dạng có thể phá hủy đặt đến chớ nói chi là vô thượng cảnh trung kỳ tả lãnh tinh thần phong hùng như hải ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua có chút trần trờ nói thương tuyệt đào trác tả lãnh tinh đều là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ còn có cái này một con rùa lạ thu ở bằng vào chúng ta năng lực căn bản không phải đối thủ của bọn họ chúng ta hãy tìm thời cơ ly khai miễn cho bị lan đến gần t ầ n phong ngươi làm cái gì hùng như hải trừng mắt lên phát hiện tần phong lần thứ hai hướng về chiến việt lưu lại ba cái đồ vật đi đến thương tuyệt đào trác tả lanh tinh trấn hải tông thái thượng trưởng lão kỳ sơn ánh mắt chìm xuống trong lòng lại càng là ngưng chìm không nghĩ tới lập tức đến ba cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ nếu là lại tăng thêm huyết mạch đặc thù quy la thú miễn cưỡng được cho bô nở cái vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại bất quá đừng nói bô nở cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ coi như là một cái cũng không phải là bọn họ có thể đối phó tả lanh tinh chỗ hòn đảo ngay tại quy nguyên đảo phụ cận làm sao quên điểm này kỳ sơn muốn tìm tả lanh tinh chỗ hòn đảo khoảng cách quy nguyên đảo khoảng cách cũng không tính bao xa lấy lúc trước quy nguyên đảo biến hóa ngược lại là sẽ dẫn lên cái này một vị vô thượng cảnh trung kỳ đảo chủ chú ý đáng chết có những người này đừng nói đạt được chiến việt vật truyền thừa coi như là thị huyết hải quy tâm đầu huyết cũng chưa chắc có thể có được kỳ sơn trong lòng thầm mắng một tiếng hy vọng bọn họ sẽ không chú ý chúng ta bằng không khả năng qua đời ở đó ừ m người này làm cái gì kỳ sơn tầm mắt rơi vào phía dưới tần phong trên thân nhìn thấy tần phong hướng đi vật truyền thừa hơi run run nơi này chính là có bốn vị vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ tồn tại a một cái nho nhỏ chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ giám động thủ trước nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trường Thế vô Thương tuyệt, đào chác, tả lanh tinh trọi gắt, đối với đạo chi cảnh tu sĩ chiến việt vật truyền thừa, tồn tại. Mặc dù ba người đều là vô thượng trung tồn tại, mặc dù thương tuyệt thế tông Cường người người được. người trường lanh cảnh chiến cũng muốn chính cảnh cảnh đỉnh phong siêu phàm thế lực vạn gây Địch. chác, chi có chi Mặc mặc lực phàm kiếm Vô với vô vì đào đối đối đạo đây đạo đều siêu là là là sao, la ba ba mỗi sĩ Dù dù dù kỳ đối m ặ thương đạo c i cảnh truyền nóng n thửa, hay là nóng mắt. Là ba là Làm g ờ người rất nhanh phát hiện có một người i hiện dài hướng đi chiến việt ba cái vật thửa trước mặt. Lại rất truyền trước phát một thế, vật thửa mặt. t nhanh không nhìn hướng hắn. khí chậm h ba ba có ư là tuyệt ánh mắt lạnh lẽo lúc trước chính là tần phong đậu thủ trước tiên ở hắn vẫn muốn đạt được chiến việt vật truyền thừa hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt muốn chết thương tuyệt một chỉ điểm ra màu trắng loa chỉ kình bắn ra bắn nhanh hướng về tần phong muốn đem tần phong nhất chỉ đánh chết nếu là lúc trước cái kia nhất chỉ vì là chấn nhiếp tác dụng như vậy hiện tại một chỉ này chính là tất sát nhất kích t ầ n phong d ư ớ i chân động t á c cũng không co dừng lại khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt cái kia màu trắng rừng rực chỉ kình đồng dạng là nhất chỉ n ê n đón tinh hỏa thần chỉ đụng vào màu trắng rừng rực chỉ kình bên trên đem cái này một đạo chỉ kình từ từ hóa giải tiêu tan ồ đào chắc con ngươi bên trong quang mang loại lên cười nói một cái chân ngã cảnh viên mãn có thể hóa giải ngươi nhất chỉ lực lượng thực lực không tệ xem ra hắn có vượt cấp mà chiến thực lực hay là nói thương tuyệt thực lực ngươi quá yếu yếu đến liền một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp ai lại biết không bằng để để ta giải quyết hắn hừ thương tuyệt h ừ lạnh một tiếng chập ngón tay như kiếm nhất chỉ xẹt qua hư không mang theo kiên trì không ngã khí thế phảng phất liền thiên địa đều muốn phân cách thành hai nửa thẳng hướng tấn phong đòn đánh này cùng so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp đôi tốc độ càng thêm kinh người t ầ như p o n n g h cũ cái chuyển chỉ chỉ cùng càng chứa chi lực, là lôi lần lôi hướng thửa, thân nhất thứ Tinh hỏa thần đỉnh chi lực, thần trên quang động, bắn trong ẩn từng từng đi điểm đó ai, tia tia vật vô một ra. ra dị kinh h ó lượng. c á à y một con n đ á trúng phân thiên hoa khí. địa kiếm lôi à m Như kinh l tiếng vang buộc phát ra hóa thành một luồng sức lực sóng bao phủ bốn phương tám hướng tới gần hùng như hải chịu đến này cỗ sức lực sóng ảnh hưởng trực tiếp bị đánh bay ra cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng một ngụm máu tươi phụt lên lúc này bị thương hắn một mặt kinh hãi hướng tần phong nhìn lại chỉ là sức lực sóng chỉ là dư âm mà thôi liền để hắn bị thương nếu là chính diện đối mặt kia kiếm khí kia hắn khả năng tại chỗ vẫn lạc là... t ầ n phong thực lực ở đơn giản kinh hãi hùng như hải chấn động với tần phong thực lực đây chính là thương tuyệt a vô thượng cảnh trung kỳ thương tuyệt như vậy nhiệm vụ nhất kích tần phong ung dung chống đối hạ xuống như vậy t ầ n phong thực lực không ke mở hơn thương tuyệt nhất kích về sau t ầ n phong dĩ nhiên đến ba cái vật truyền thừa trước mặt đưa tay hướng về ba cái đ ổ vật trộm tới muốn đem thu sạch vào đến thạch tháp bên trong đừng hỏng d ừ n g tay đào trác tả lanh tinh hai người đều là một huống đào trác sau lưng bảo kiếm sang sảng một tiếng thoát s á c một luồng chém tuyệt thiên địa khí tức tùy theo mà ra lại đến bảo kiếm chuyển động trong lúc đó thả ra từng đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí thẳng hướng t ầ n phong tả lanh tinh tay phải nắm chặt thành nằm đấm một q u y ề n như thương từng tầng nổ ra do n g ư ờ i quyền kính nhận chứa một luồng xuyên thấu vạn vật khí tức oanh kích thương tuyệt hai đánh cũng bị ngăn cản đỡ được trong mắt ý l ệ n h cùng tức giận cũng đạt đến một cái cực hạn hắn kiếm chỉ nhất động ánh sáng màu trắng ngưng tụ với nhất chỉ bên trên giống như lợi nhận một chỉ điểm ra hóa thành không gì không phá kiếm khí kiếm khí phong mang dễ dàng sẽ rách bầu trời y tựa hồ muốn hư không cũng cho cắt chém giống như ba tên vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại ba đạo tuyệt cường công kích đột nhiên thẳng hướng mặt đất tần phong cảm nhận được cỗ này khi thế ma nhờ mẹ k é o tới thần phong con ngươi bên trong có nhàn nhạt lôi quang chuyển động ý niệm trong lòng l ó e lên hát sơn thương xuất hiện ở trong tay lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa nhất thương lấy r a hóa thành một con rít gạo c ử u thiên thần long đón nhận ba người công kích tiếng nổ vang rền vang nổ tung tứ phương hư không cũng khó có thể chịu đựng ở này cố năng lượng trúng kích sản sinh từng đạo nhăn nheo hóa thành sóng biển gợn sóng trùng k í c hùng bốn phương hướng, quét sạch thiên sạch hạ. h tạm quét như hải thân hình nhất động nhanh chóng lùi về sau muốn tránh né lấy này cô năng lượng đ ể ép kỳ sơn nô trưởng lão loại người dồn dập triển khai thân pháp t r ậ t lui mà ra bây giờ làm c ô năng lượng mạnh mẽ quá đáng tốc độ cũng quá mức kinh người ngay cả là lấy mấy người tốc độ đều vô pháp trong lúc nhất thời tránh thoát này cố năng lượng trùng kích bị dồn dập đánh bay mấy ngàn mét có hơn máu tươi hóa thành trời cao dần dần tiêu tan mấy ngàn mét về sau mấy người vừa mới ổn định thân hình nhìn hoang địa chỗ phương hướng biểu hiện kinh ngạc bọn họ đều là chân ngã cảnh tầng thứ a ở tu sĩ bên trong coi như là nhất phương cao thủ nhưng bây giờ nhưng không thể chống đỡ được mấy người giao thủ dư âm mấy người này thực lực hơi bị quá mức cường đại quy nguyên đ ả o thị huyết hải quy chịu ảnh hưởng cũng là rất lớn một ít không có đạt đến vương cấp yêu ma thị huyết hải quy từng cái từng cái bị năng lượng đem giết chết đ ạ t đến vương cấp yêu ma cấp bậc thị huyết hải quy từng con từng con bị trọng thương cho dù là hoàng cấp yêu ma cấp bậc thị huyết hải quy cũng đều từng cái từng cái bị thương bởi vậy có thể thấy được cái này trùng kích đáng sợ làm trùng kích tiêu tan tất cả về bình tĩnh lại đạo tri cảnh tu sĩ chiến việt lưu lại hạ xuống ba cái đồ vật lại đều biến mất dĩ nhiên bị tần phong thu vào thạch tháp bên trong tần phong sừng sững xa xa dưới chân mặt đất toàn bộ nước da hóa thành đất vụn cầm trong tay một thanh hắc sân thương tay áo vô phong mà động ngẩng đầu lên nhìn thương tuyệt ba người biểu hiện thong rong mà bình tĩnh thương tuyệt đào trác tả lanh tinh ba người thực lực s á c thực cường đại có thể cùng lúc trước tần phong đụng tới đông môn chỉ đều có một chút c h ê n h lệch thực lực ngược lại là cùng hiện hiện chân tướng trụ vương ra cùng hắn tương đương Thực lực như vậy, lúc trước tần thể bạt ta tu huyết quyết thực tăng tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. thực Thương tuyệt, đào chác, tả lanh tinh ba người đồng tử hơi co rụt tần như phong đánh cảnh chân cảnh linh chân pháp, hoàn Hóa kích, chác, lanh hơi nhìn chầm chầm tần phong lực lực lực lực sự lúc có cùng công cái công co là luyện luyện lên lại, đến viên mãn, người này ung dung. người đồng nhịn. vậy, Bây giới mới giáp đạo đào giờ giải đề quá bại. ba ba kim sĩ ba người đối với mình công kích có mười phần tự tin tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống đối hạ xuống làm tần phong nhưng có thể đem ba người thực lực ung dung chống đối phần này thực lực hơi bị quá mức cường đại hắn thật sự là chân ngã cảnh viên mãn tự sự được vậy để ta thử một lần ngươi thủ đoạn làm sao thương tuyệt ánh mắt lạnh lẽo lăng không nắm chặt một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay trường kiếm nhất động dẫn động vô số bạch quang càng tiêu diệt triệt để tất cả sát thái một kiếm lấy r a hóa thành kiếm khí màu trắng tinh thẳng hướng tần phong tần phong đem hát sơn thương vừa n h ấ t trường thương bỗng nhiên đột phá một luồng khủng bố lực lượng tùy theo xuất hiện liền không gian cũng hiện ra lên từng cơn sóng gợn rơi vào thuần bạch kiếm khí bên trên thuần bạch kiếm khí như là vải trắng đồng dạng run run một hồi sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ lại hóa thành năng lượng tiêu tan vô tung hắc sơn thương dư thế vẫn chưa ẩn đâm mà tan rã tiếp tục thẳng hướng thương tuyệt thương tuyệt đồng tử co rụt lại trong mắt hiện ra lên một vệ màu trắng bốn phía không gian đều giống như chịu đến hắn lực lượng ảnh hưởng sắc thái hoàn toàn tiêu tan chuyển hóa thành màu trắng không gian thiên điệu đại thế tái n h ậ t đây là thương tuyệt thiên điệu đại thế một loại cực kỳ quỷ dị thiên điệu đại thế tại này cô thiên điệu đại thế phía dưới còn lại lực lượng đều sẽ chuyển hóa thành tái n h ậ t vẻ sau đó ở thương tuyệt trường khống làm h á c sơn thương thương mang rơi vào tái n h ậ t không gian bên trong giống như một giọt mực kích động tái n h ậ t thế giới nhiễm đen không gian này xé tan tái n h ậ t thiên điệu đại thế vỡ vụn thương tuyệt một ngụm máu tươi phụt lên gương mặt trở nên không có chút h ư n g hảo đào trắc ánh mắt khẽ biến đối với thương tuyệt thực lực hắn là rõ ràng ngay cả là hắn cũng đều nhiều lần bị thua ở thương tuyệt trong tay lại không nghĩ rằng trước mắt một cái chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ lại có kinh người như vậy năng lực đến ta đào trắc trong mắt bắn ra một đạo kiếm ý trên người có vô số kiếm khí kéo lên mỗi một đạo kiếm khí cũng sắc bén vô song thế chém thiên địa từng đạo kiếm khí từ từ ngưng tụ hóa thành mười trượng lớn nhỏ kiếm trụ kiếm trụ theo đào trắc nhất niệm phía dưới đông nhiên đánh về phía tân phong tần phong nhàn nhạt mắt nhìn kiến trúc tay trái nắm chặt nắm đấm mạnh me lực lượng hội tụ ở trên nắm tay một quyền đột nhiên nổ ra bàng bạc cự lực tiếp ra liền hư không cũng vì đó run lên đập nát đi ra cường thế lực lượng mang vào c ủ ôn c ủ ôn hỏa diễm trong nháy mắt đón nhận đào chắc kiếm trụ bên trên hỏa diễm thôn thiên bao trùm mười trượng lớn nhỏ kiếm trụ quyền phong bá đạo phá hủy kiến trúc hóa thành vô số thật nhỏ q u a n mang sau đó trung kích ở đào chắc trên thân đào trác ngoác miệng ra một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt hơi trắng bệnh nhất kích trọng thương thần phong nhàn nhạt mắt nhìn tả lanh tinh tả lanh tinh lui về phía sau một bước cũng không có lựa chọn ra tay thực lực của hắn vốn là trong ba người nhược tiểu nhất một cái nhưng bây giờ thương tuyệt đào trác hai người cũng thua ở tần h phong trong tay hắn ra tay đồng dạng là thảm bại kết cục hô một đạo tiếng xe gió dẫn lên mọi người chú ý tất cả mọi người hướng về thanh n m phương hướng nhìn lại chỉ thấy quy la thú tứ chi đầu cũng rút vào quy giáp bên trong cao h ú c xoay tròn lấy ẩn động lên thiên địa linh khí không ngừng bám vào với quy giáp bên trên quy giáp trên sản sinh từng đạo thần bí phù văn ẩn chứa trọng lực đại đạo khí tức toàn bộ quy la t h ú trọng lượng đạt đến một cái đáng sợ mức độ tại này có trọng lượng phía dưới không gian cũng mơ hồ muốn sụp đổ một dạng hô lại là một tiếng quy la thú nói cho xoay tròn trùng kích hướng về tần phong dường như một viên ngôi sao trùng kích tần phong giống như lực lượng sao tần phong nhàn nhạt mắt nhìn quy la thú kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa nương theo lấy đại la thủ ấn một trưởng đ ố n g nhiên lui ra rơi vào đáng thương quy la thú t r ê n thân mênh mông lực lượng giống như là thượng cổ cự lực thần lâm thân giống như vậy một trưởng đem quy la thú bắn cho bay biến mất ở phía chân trời toàn trường ngơ ngác nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm chín mươi ba kiếm tâm vô tình quy la thú thế nhưng là ẩn chứa huyền vũ huyết mạch yêu ma trọng lượng cực kỳ kinh người hơn nữa nó triển khai năng lực trọng lượng đạt đến một cái có thể vỡ tan không gian mức độ có thể mặc dù là như thế vẫn bị tần phong một trưởng bắn cho bay t ầ n phong lực lượng đạt đến loại nào đáng sợ mức độ thật kinh người lực lượng tả lanh tinh hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt từ từ ngưng trầm xuống quy la thú tuy nói không có đạt đến đế cấp yêu ma t ầ n g thứ có thể nó huyết mạch đặc thù hoàn toàn có đế cấp yêu ma chiến lực vừa nãy lại càng là lấy nó nhất là sở trường lực lượng tiến hành công kích lại bị tần phong lấy lực phá lực đánh bay hắn là ai thương tuyệt ánh mắt rơi vào tần phong trên thân ánh mắt lạnh l é o khoe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt trịnh kiệt ba người mang theo từng tia từng tia ý lạnh chúng ta cũng không biết rằng trịnh kiệt thân thể khẽ run lên cúng u quyết nói chúng ta chỉ biết hắn vì là hùng như hải hảo hữu có thể một chiêu đem ba người chúng ta đánh bay còn lại chúng ta sẽ không biết hiểu t ầ n phong thần phong chưa từng nghe qua tên thương tuyệt đào trác tả lanh tinh ánh mắt nhất động đối với danh tự này ngược lại là chưa từng nghe nói mạnh như thế người cho nên không phải là là nở dê là nở dê vô danh hạ người n g mới đúng được lắm thần phong đào trác bước ra một bước trên mặt ý cười tái hiện trên thân một luồng sắc bén kiếm ý tùy theo xuất hiện trong hư không phản phất chịu đến vô thượng kiếm ý ảnh hưởng sản sinh từng đạo nho be vết rách đó là kiếm ý lưu lại vết thương thần phong đào c h ắ c cao giọng một đạo đem tần phong c h ú ý lực hấp dẫn lại đây chiêu kiếm này ta vốn định muốn dùng tới đối phó thương tuyệt đã ngươi xuất hiện vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí vạn kiếm q u ý nhất quyết kiếm tâm vô tình đào c h ắ c lạnh lùng một uống sắc bén vô song sắc bén khó chặn khí tức tùy theo hiện lên tê liệt hư không hán bảo kiếm trong tay lại càng là phóng r a vô cùng quan mang hóa thành trên trăm đạo hơn một nghìn nói hơn vạn đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa sắc bén vô song khí tức phảng phất thiên địa vạn vật cũng có thể ở hắn chiêu kiếm này bên dưới thần phục vẫn diện nương theo lấy đ ả o chắc động tác không vài đạo kiếm khí dần dần ngưng tụ hợp m à về một hình thành một đạo sắc bén cùng cực kiếm khí cái này một đạo kiếm khí gần như ngưng tụ thần binh lợi khí liền hư không đều khó mà gánh chịu được đòn đánh này uy năng trung giai đạo công vạn kiếm quy nhất quyết vạn kiếm tông lấy kiếm thuật uy hiếp vô tận nam hải tuyệt học trí chí cao chính là vạn kiếm quy nhất quyết đặt đến trung giai đạo công tầm thứ cho dù là ở vạn kiếm tông chỉ có một số ít nhân phương mới có thể tu hành cái này một môn đạo công đào chắc trong nhiều phương tích lũy phía dưới vừa mới có thể tu hành vạn kiếm quy nhất quyết nhưng h ắ n sở tu hành cũng chỉ là trong đó một chiêu thôi kiếm tâm vô tình đào chắc vốn định lấy cái này một chiêu đánh bại thương tuyệt do đó có thể cùng kiếm tử lần thứ hai tiến hành đối quyết không nghĩ tới lần này ngược lại là trước tiên đối với tần phong dùng tới tần phong ngẩng đầu hướng về đào chắc nhìn lại mi sơn dùng mình từ cái kia gần như ngưng tụ kiếm khí bên trên cảm giác được một cỗ cường đại trí mạng lực lượng đòn đánh này dĩ nhiên siêu thoát vô thượng cảnh trung kỳ năng lực đ ạ t đến vô thượng cảnh hậu kỳ kí nhất kích người bình thường căn bản không thể chịu đựng ở chiêu kiếm này hóa kiếp chỉ tần phong thu lên hát sân thương chân nguyên trong cơ thể phun trào trong lúc đó mơ hồ có một luồng hủy diệt chi lực đầy dây thiên địa một chỉ điểm ra hóa thành một đạo vô cùng thần bí chỉ kình cái này một đạo chỉ kình có trăm trượng lớn nhỏ phía trên có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân như là cổ lao thần văn hoặc như là hủy diệt h i ể n hóa trung giai đạo công hóa kiếp chỉ hóa kiếp chỉ chính là tần phong tề tụ huyết linh ngọc thu được khen thưởng trùng trung giai đạo công uy lực trí cường cũng không so với vạn kiếm quý nhất quyết kém một kiếm nhất chỉ cùng giữa không trung va chạm thời không như là nháy mắt đ ỉ n h chỉ một dạng lại đến hóa thành một lồn u dọa người năng lượng ba động trùng kích tư phương giống như là bom nổ tung núi lửa phun trào giống như Mạnh me một năng lượng ngoanh không gian sản kích, thấy cho không gian một chút tê liệt, sản sinh cực kỳ liệt, tê đào á n nước không gian g sợ vết vực. Mặc khu chỉ dù l trượng chu vi, nhưng cũng là một luồng kinh thế tục lực lượng. Vết nước không gian là năng lượng tiếp tục trúng nhưng lượng. nước cũng luồng kinh không gian, năng lượng chu lực hãi kích, vi, là là a b phủ mấy m và nở é trác a rồi mới dần ngừng lượng lại. Mặt biển theo kích, đào này cố trúng Đào dũng. chịu đến cố này hóa kiếp chỉ lực lượng ảnh hưởng một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi cơ thể bên trong lại càng là có một luồng hủy diệt chi lực ở tàn phá bừa bãi không ngừng phá hủy hắn kinh mạch phá hư hắn sinh cơ trong mắt hắn hiện ra một v ẹ vẻ hoảng sợ ngoác miệng ra nuốt vào một viên đan dược về sau thân hình nhất động hóa thành kiếm quang xa xa ly khai liên vạn kiếm quy nhất quyết cũng không phải tần phong đối thủ hắn cũng không có, có càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn thương thế quá nặng nhất định phải tìm một cái yên tĩnh địa phương an toàn tu luyện khôi phục mới được tả lanh tinh chịu đến trùng kích ảnh hưởng liên tục t ố i lui mấy trăm mét bên ngoài mới dừng lại nhìn phía t ầ n phong trong mắt đều là vẻ chấn động hắn khoảng cách gần cảm thụ được đào trác vạn kiếm quy nhất quyết biết được cái kia một chiêu khủng bố cùng cường đại chỉ sợ hắn toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nhưng bây giờ bị thương là đào trác thoát đi cũng là đào trác tả lanh tinh phất ống tay háo một cái dẫn theo hai tên phó đảo chủ lý khai vạn kiếm quy nhất quyết ở đào trác triển khai kiếm quyết thời gian thương tuyệt ánh mắt hơi lạnh lẽo năm đó hắn cùng với vạn kiếm tông kiếm tử nhất chiến chính là thua ở vạn kiếm quy nhất quyết bên dưới mà kiếm tử còn chưa vận dụng vạn kiếm quy nhất quyết uy lực thực sự chỉ cần nương tựa theo vạn kiếm quy nhất quyết khí thế chính là trọng thương cho hắn vậy nhất chỉ thương tuyệt cũng ngạc nhiên với tần phong nhất chỉ lực lượng dĩ nhiên không thua với vạn kiếm tông vạn kiếm quy nhất quyết ở hai cố năng lượng trùng kích thời gian hắn liền nhanh chóng thoát đi tránh né lấy hai cố năng lượng trùng kích cho dù là hắn trước đó có chỗ chuẩn bị nhưng vẫn là chịu đến năng lượng trùng kích bay ra hơn một trăm m ở ngoài lại tập trung nhìn một lát tần phong đứng thẳng bất động dưới chân hắn mặt đất ngược lại là chỉ có một chút vết rách mà ở một thức có hơn mặt đất vỡ vụn bị lột bỏ một tầng xuất hiện từng đạo giường như kiếm ngân đồng dạng khe tần phong ngẩng đầu nhàn nhạt mắt nhìn thương tuyệt thương tuyệt ánh mắt biến đổi sắc mặt ngưng chìm cực kỳ cuối cùng khẽ cắn răng xoay người rời đi mấy ngoài ngàn mét hùng như hải chịu đến đạo công giao chiến lan đến thân hình nhanh chóng lùi về sau sắc mặt lại một lần trắng bệnh khoe miệng chảy ra một vòi máu tươi nhìn đ ấ y vết thương nhìn cái kia ly khai thương tuyệt đào trác tả lanh tinh ba người biểu hiện kinh ngạc chấn động thần phong thắng thần phong vượt qua đào trác ba người từ vừa nãy chiêu kiếm đó hùng như hải mặc dù không rõ ràng là vạn kiếm tông vạn kiếm quy nhất quyết nhưng cũng biết hiểu chiêu kiếm này khủng bố cùng cương đại cho tới bây giờ vẫn có thể cảm giác được cơ thể bên trong có từng tia từng tia kiếm ý tồn tại giống như tần phong thực lực đạt đến cấp bậc nào hùng như hải âm thầm suy đoán nhưng càng ngày càng cảm thấy tần phong thần bí cùng c ư ờ n g đại nam đó lần thứ nhất cùng tần phong gặp mặt là ở thái nguyên sơn vào lúc đó tần phong thế nhưng là liền chân ngã cảnh tu sĩ cũng không phải lại là đánh chết một con quỷ hoàng lần thứ hai nhìn thấy ở đại dạ lâm tranh cướp linh kiếm lấy sức một người đối mặt mấy tên nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ trong đó lại càng là có thiên nhất giáo t r ư ở n g giáo vô thường điện sát thủ địa đỉnh bảng h chỉ công tử cuối cùng vẫn thắng hiện tại nhìn thấy tần phong nhưng có thể đánh bại vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ mà đối phương cũng không phải là một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ la tới từ vạn kiếm tông đào c h á c trưởng lão a đào c h á c trưởng lão tu hành chính là vạn kiếm tông công pháp lại phối hợp cái kia cuối cùng một kiếm e sợ có không ke mở hơn một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại nhưng bây giờ tần phong thắng khó nói thanh phong có vô thượng cảnh hậu kỳ thực lực suy tư trong lúc đó hùng như hải trong lòng lần thứ hai cảm giác được chấn động tần phong tu hành tiến bộ cũng hơi bị quá mức kinh người hoàn toàn có thể so sánh với đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài đ ệ tử như kiếm tử như thần tử nhân vật như vậy khó nói hắn là đại hạ cựu châu thanh la ti hạch tâm thiên tài đến từ chính thanh thánh cung tồn tại chỉ có như vậy vừa mới giải thích được sau đó hùng như hải thân hình nhất động hướng về tần phong bay đi trấn hải tông thái thượng trưởng lão kỳ sơn từ đầu tới đôi mắt thấy tất cả tâm lý nào có một tia muốn tranh cướp vật truyền thừa suy nghi hắn chẳng qua chỉ là một gã nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ thôi chiến lược cực kỳ hữu hạn sở tu hành công pháp cũng chỉ là đỉnh phong siêu phạm tuyệt học thôi liền nói công đều chưa từng tiếp xúc qua có thể trở thành đỉnh phong nhất lưu thế lực c h ấ n hải tông thái thượng trưởng lão kỳ sơn đối với một ít chuyện cũng là cực kỳ hiểu biết chính là đào chắc trợ thi triển kiếm pháp vạn kiếm tông trí cao đạo công vạn kiếm q u ý nhất quyết liên đào chắc triển khai vạn kiếm quy nhất quyết cũng không phải tần phong đối thủ cái này tần phong thực lực hơi bị quá mức khủng bố nam hải càng xuất hiện một vị cường giả như vậy cao thủ đối với nam hải hình thức đều sẽ có gì chờ biến hóa mấy chục năm qua nam hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo thực lực kinh người mà cường đại có thể mấy cái cao đẳng siêu phàm thế lực cũng là cực kỳ bất phàm như đại lực ma tông đều là không ngừng đuổi theo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực hơn nữa đại hạ c ử u châu thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh nam hải cũng không phải là bình tĩnh như vậy vì lẽ đó trấn hải tông mới sẽ nghĩ hết phương pháp để tông chủ đột phá đến vô thượng cảnh đến thời điểm đó trấn hải tông cũng có được nhất định lưu cờ tự ba ov thần phong kỳ sơn hướng về tần h phong mắt nhìn ánh mắt lưu c h u y ể n chúng ta đi lập tức kỳ sơn dẫn theo trấn hải tông trưởng lão nhanh chóng ly khai liền ngay cả cái kia thị huyết hải quy tâm đầu huyết cũng không có đi tìm tâm tư nếu như nói trận chiến này thảm nhất muốn thuộc người nào vậy dĩ nhiên là thị huyết hải quy thị huyết hải quy chính là quy nguyên đạo yêu ma số lượng không ít mà thực lực cũng cực kỳ bất phàm vương cấp yêu ma hoàng cấp yêu ma số lượng không phải số ít nhưng cũng không có đỉnh phong tồn tại những n à y thị huyết hải quy rồi lại là nổi giận hiếu chiến không sợ cho dù là đối mặt quy la thú đối mặt ba cái dưới bức vô thượng cảnh tu sĩ xuất hiện đều không có ly khai dự định vì lẽ đó ở tần phong cùng đào c h á c nhất kích va chạm bên trong tổn hại cực kỳ thảm trọng tức là lúc trước được đã ở phía xa nhưng vương cấp yêu ma cơ hồ chết hết chỉ có cực hạn vương cấp yêu ma tồn tại hoàng cấp yêu ma cũng có vẫn lạc vài con đại đa số cũng bị trọng thương thị huyết hải quy hung danh tất nhiên chịu ảnh hưởng nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm chín mươi bốn trí cao t h ầ n điển bầu chơi y minh ngông Mên ngông không có giới hạn. Đại dực điểu bay lượn với giới có đối ạ bạch đạo đạo đạo i điểu với dưới, đi. Hùng như hải ngồi chi chiến Việt đạo công. Chiến tâm quyền, một môn sơ giai dực chỗ chân công chính cảnh công. công đến đ quỷ tu luyện tu quyền, quyền bay bà phía khoanh lượn hướng phương hướng Như vân Hùng môn môn về pháp, pháp. tâm mà sơ một một từ sĩ với hùng như hải cái này một tên tán tu mà nói có thể có được đạo giai công pháp cũng đã cực kỳ tốt h ú n g chi là thích hợp tự thân sơ giai đạo công quyền pháp tu hành một quang thời gian cuối cùng là ngưng luyện r a dũng chiến tri tâm hùng như hải mới từ trong tu hành mở hai mắt ra chiến tâm quyền làm một môn sơ giai đạo công tự nhiên là không hê tầm t h ư a n g ở dê. mà hắn cần một điểm vậy thì ở chỗ dũng chiến tri tâm quyết chí tiến lên ba khí chỉ có ngưng luyện dũng chiến tri tâm vừa mới có thể sử dụng tới chiến tâm quyền may mà hùng như hải bản thân chính là tu luyện quyền pháp cũng là sở trường dũng mánh một đạo vì vậy tu luyện ngược lại là không có quá to lớn khó khăn cuối cùng là đạt đến bước thứ nhất dù chưa đem chiến tâm quyền nhập môn nhưng cũng xem như nhập môn hùng như hải ánh mắt rơi vào tần phong trên thân tần phong như cũ n g là đang tu luyện hồi t ư ở n g đến lúc trước đã phát sinh tất cả trong lòng tâm tình vẫn như cũ là khó có thể bình tĩnh tần phong sức một người đánh bại thương tuyệt đào trác tả lãnh tinh ba tên vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ đồng thời đem quy la thú bắn cho bay thực lực như vậy quả nhiên là kinh thế hai tục mà ở hùng như hải tới gần tần phong thời gian tần phong đem chiến tâm quyền cùng tu hành cảm nộ cũng đưa cho hắn để hắn khá là kinh ngạc lấy tần phong thực lực hơn nữa lúc trước tình huống hoàn toàn có thể độc chiếm toàn bộ đồ vật lại không có vẫn đem đồ vật cho hắn để hắn đi đầu tu luyện hai phe thương lượng bên dưới tần phong trực tiếp đạt được vẫn diệt hoàn hắn trước tiên có thể được tu luyện chiến tâm quyền cùng quan sát tu hành cảm lộ sau đó sẽ truyền thụ cho tần phong nhưng mà hùng như hải lại phát hiện chiến tâm quyền tu hành cảm lộ đều giống như một lần công pháp ngọc giản một khi tu hành cảm lộ chính là vô pháp truyền thụ cho người khác may mã tần phong cũng không thèm để ý chỉ là từ ly khai quy nguyên đạo tần phong vẫn ở vào tu hành trạng thái thôi lấy tần phong thực lực căn bản cũng không phải ta có thể đủ lo lắng cuối cùng là được một môn đạo công còn có đạo c h i cảnh tu sĩ tu hành càng lộ ta nhất định phải tốt tốt năm chắc cái này thời cơ tranh thủ sớm chút đột phá vô thượng cảnh nếu là ta có thể đột phá vô thượng cảnh đến thời điểm đó coi như là nam tương t ử m ộ t thượng đạo nhân cũng không phải đối thủ của ta hùng như hải ánh mắt lập l ò có, có h ư đào chắc cuối cùng một kiếm vẫn để cho hắn tổn thương tới cơ thể bên trong có kiếm khí ở tàn phá bừa bãi phá hủy hắn kinh mạch huyết nục h may mà tần phong tu luyện vì là huyết linh chân quyết một môn cực kỳ mạnh mẽ đạo công tại đây một môn huyết linh chân quyết dưới tác dụng cơ thể bên trong kinh mạch huyết nhục cũng đều cường đại dị thường mà gồm có cường đại sức khôi phục vì vậy kiếm khí ở hắn cơ thể bên trong ảnh hưởng thời gian hữu hạn công pháp phía dưới chính là rất nhanh hóa giải cái này một luồng lực lượng sau đó khôi phục hao tổn chân nguyên thiên tâm đạo thể phía dưới không chỉ là để tần phong trời sinh so với đồng dạng tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều coi như là đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài cũng chưa chắc so ra mà vượt tần phong mà thiên tâm đạo thể tồn tại đối với thiên địa linh khí mười phần sự hòa hợp thu nạp khôi phục cũng nhanh ra rất nhiều không đủ nửa canh giờ tần phong chính là hoàn toàn khôi phục đồng thời đem tinh khí thần để bạt đến điên phong trạng thái nhưng hắn cũng không có mở hai mắt ra mà là tiếp tục tu hành huyết linh c h â n quyết hóa kiếp chỉ kim giáp lực sĩ luyện lực pháp nguyên lực chạm thần thuật tam môn đạo công một môn đạo thuật đều cần tu hành lại quá một canh giờ tần phong từ nhập định tu hành bên trong mở hai mắt ra trong mắt mơ hồ có một vệ huyết quang lưu truyền nhất là trong mắt trái lại càng là ẩn chứa một tia quỷ quyệt kỳ lạ khí tức theo tần phong tu luyện huyết linh chân quyết đối với thần thông thôn vệ huyết đồng trưởng khống tựa hồ càng ngày càng thuần thục tuy nhiên chưa từng vận dụng có thể tần phong rõ ràng hắn đã có thể hoàn toàn trưởng khống thôn vệ huyết đồng ngay cả là thôn vệ huyết đồng mang đến máu t a n h hung lệ khí tức hoàn toàn có thể lấy huyết linh chân quyết hóa giải cái này chính là huyết linh chân quyết huyền diệu t ầ n phong ánh mắt nhất động một cái giao diện xuất hiện ở trước mắt túc chủ thần phong cảnh giới chân ngã cảnh viên mãn thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp huyết linh c h â n quyết đạo công đạp nguyện truy tinh viên mãn hóa kiếp chỉ tiểu thành kim giáp lực sĩ、si、luyện lực pháp tiểu thành siêu phảm tuyệt học thiên long chiến kích viên mãn tinh hỏa thần chỉ viên mãn đại la thủ ấn viên mãn lôi thần đoán thân quyết viên mãn liệt hỏa hoành t i ê n quyền viên mãn ngưu ma quyền viên mãn m ị ảnh vô hình viên mãn đạo thuật nguyên lực t r ạ n g thần thuật đại thành thuật pháp linh n h ă n thuật viên mãn khống hòa thuật viên mãn ngự phong thuật viên mãn độn địa thuật viên mãn hổ sắt thôn linh thuật viên mãn thiên chiếu truy tung thuật đại thành thần thông thôn p h ệ huyết đồng đạo khí vẫn diệt hoàn vũ khí lưu kim phi thiên truy hát sơn thương đan dược thần nguyên đan đặc t h ủ vạn hồn châu trường thanh sinh cơ mục nhiệm vụ 1, đi tới nam hải thể tụ kim long lệnh khen thưởng cấp hai nguyện cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm 250. hóa kiếp chỉ nguyên lực trạm thần thuật chính là bên trên hóa kiếp chỉ đạt đến cảnh giới tiểu thành kim giáp lực sĩ luyện lực pháp từ cựu tinh siêu phạm tuyệt học trở thành đạo công đồng thời đạt đến cảnh giới tiểu thành mà khoảng cách đại thành cảnh giới cũng không xa nguyên lực trạm thần thuật đạt đến đại thành cảnh giới khoảng cách viên mãn cảnh giới cũng chỉ là cách xa một bước còn cái c lại mấy ộ tần ngược lại là xê xích không nhiều, nhiệm vụ điểm nhiều 100 điểm. Đương nhiên 250 điểm nhiệm xích lại là điểm điểm. điểm điểm, đối với xê vụ vụ t phong mà nói hay liếc à quá ít. Tuy ít. n ó có thể dùng đ n ư cường ờ n công g hóa pháp, thể hóa h có p siêu à mắt tuyệt tác dụng, còn không bằng tiếp tục học không không chờ đợi. Tần Phong cũng còn liếc dụng, bằng Tần đợi. m một bên hùng như hải theo hùng như hải nắm giữ chiến tâm quyền một thân khí tức tựa hồ cũng cường đại mấy phần cho dù là khoảng cách nửa bước vô thượng cảnh cũng cách biệt không xa hơn nữa đạo c h i cảnh tu sĩ chiến việt tu hành càng ộ Hùng Như Hải thần ấ t n i tới ê n trong vòng 10 năm đột phá tới vô thượng cảnh. có thể đột t phá h ở vô Quỳ bà.、Thần、phong t hùng ì Tìm thầm một tiếng, thần Thần hắn chuyến này mục đích. Tìm kiếm bà, do hỏi Kim Long lệnh chỗ thần kỳ hồng đảo. Thần Phong. h mục kiếm Kim ràng này Long rõ bà, quỳ đạo. kỳ do như hải cũng mở hai mắt ra xem ra chiến tâm quyền cực kỳ thích hợp ngươi thần phong cười nhạt một tiếng lần này đa tạ ngươi nếu không phải ngươi tại ta khả năng không chiếm được chiến tâm quyền thậm chí liền tính danh đều muốn bàn giao hùng như hải nói không cần khách khí bạn này chính là người cơ duyên h u ố hồ ta đã chiếm được ta muốn đ ổ vật tần phong bình tĩnh nói một cái vẫn d i ệ t hoàn mang đến tác dụng có thể so với lên chiến tâm quyền tu hành cảm ngộ muốn tốt hơn rất nhiều h u ố hồ người d ẫ n ta tìm kiếm cái kia thần bí quỷ bà đúng quỷ bà hùng như hải cười nói nơi này khoảng cách quỷ bà chỗ không xa lớn nhất hơn nửa canh giờ chúng ta là có thể đạt đến quỷ bà chỗ chi điện chỉ là quỷ bà c a tính cùng diệp bà bà không giống nhau càng thêm ấm lãnh càng quỷ dị hơn càng thêm khó có thể ở chung vì lẽ đó nếu ngươi là nhìn thấy quỷ bà thời điểm cần thiết phải chú ý một ít điểm này ta từng nghe nói thần phong nói đại dược điểu hai cánh dương ra tốc độ để bạt mấy phần nam hải trên một tòa phổ thông hòn đảo hòn đảo bên trên có một cái vách núi treo leo sóng biển trùng kích vách núi treo leo phát sinh ả o hào hào tiếng vang trên vách đá đứng hai người một người cực kỳ t u ấ n tú một bộ áo xanh con n g ư ờ i giống như tinh thần giống như vậy ẩ là ồ cái kia là địa phương nào thanh niên mặc áo trắng mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía thanh niên mặc áo lam có thể làm cho đại hạ thần pháp c u n g thiên tài hữu sân diễn cũng đau đầu địa phương ta thật muốn đến xem nhìn một lát hữu sân diễn đại hạ tam đại quái vật chi một đại hạ thần pháp c u n g thiên tài đệ tử nếu là vạn kiếm tông kiếm tử muốn đi tới quỷ hải tuyệt vực ta đương nhiên thì nguyện ý hữu sân diễn cười cười thanh niên mặc áo trăng chính là vạn kiếm tông nghe đồn kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm nghe tên toàn bộ nam hải thiên tài quỷ hải tuyệt vực kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm nghe vậy ánh mắt đột nhiên dùng mình nhìn c h ầ m c h ầ m h ư u sân diễn h ư u sân diễn ngươi đi loại kia địa phương quỷ quái làm cái gì ngay cả là chúng ta nếu là rơi vào quỷ hải tuyệt vực bên trong cũng là cựu tử nhất sinh tuy nói quỷ hải tuyệt vực bên trong có một ít đặc thù bảo vật tồn tại dù cho đối với vô thượng cảnh đối với đạo c h i cảnh tu sĩ đều có chỗ tốt cực lớn có thể ngươi đại hạ thần pháp cung thiên tài thân phận coi như là muốn những vật này đại hạ thần pháp cung cũng đều vì ngươi đạt được không cần ngươi tự mình động thủ đi Ta p hữu ả i đi tới. tự mình h sân diễn bình tĩnh nói chuyến này không chỉ là vì là lấy một kiện đồ vật cũng là đối với ta một loại khảo nghiệm nếu là hoàn thành lần này khảo nghiệm ta liền có tư cách kế thừa thần pháp cung trí cao thần đ i ệ n trí cao thần đ i ệ n lệnh hồ kiếm tâm trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang xem ra ta muốn sớm chúc mừng ngươi trở thành thần pháp cung cung chủ trí cao thần đ i ệ n chính là thần pháp cung tuyệt học trí cao cùng vạn kiếm tông vạn kiếm quy nhất quyết không giống nhau đó là ẩn chứa thuật pháp một đạo chỗ hay tâm Mà, trí cao thần r í cao t điện không thần chỉ là thần pháp cung tuyệt h ọ cung trí thần cao, cũng là chỉ có, cung cung có tu c là pháp chủ u n g c có t hữu ể sân diễn than nhẹ một tiếng trở thành thần pháp cung cung chủ có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản huống hồ ta muốn là nghiên cứu các loại thuật pháp cũng không phải là thần pháp cung cung chủ vị trí nếu là ngươi cần có thể nhường cho ta lệnh hồ kiếm tâm cười nói lấy ngươi kiếm t ử thân phận tất nhiên có thể trở thành vạn kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp hữu sân diễn liếc mắt lệnh hồ kiếm tâm cười nói khó nói ngươi sẽ vì thần pháp cung mà bỏ qua vạn kiếm tông tông chủ vị trí nếu là như vậy e sợ vạn kiếm tông sẽ trước hết giết hướng về thần pháp cung h ừ m rất có đạo lý lệnh hồ kiếm t â m nhún núm vai sư thúc ta cất tạo kiếm suối chi diệu sắp có thể nếu là ngươi nhiệm vụ tới kịm có thể trước tiên uống xong kiếm suối chi diệu lại nói kiếm suối chi diệu hồi lâu chưa từng dùng để uống t ố t hữu sân diễn cười nói nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm chín mươi lăm quỷ bà vô phong hải vực nam hải rộng lớn vô cùng gió biển đông đảo thậm chí có bao xuất hiện nhưng cũng có một chút địa vực cực kỳ đặc thù gió đang nơi này hoàn toàn biến mất một dạng l i ê n m ắ t biển đều khó mà hất lên vận sóng hồng san hô hồ vô phong hải vực chính là một trong số đó hồng san hô vô phong hải vực bên trong mọc ra đại lượng hồng san hô một ít lại càng là đạt đến vạn tuế lâu dài ẩn chứa kỳ lạ hiệu quả ở hồng san hô vô phong hải vực xung quanh hòn đảo cũng không nhiều cũng không lớn vì vậy cực nhỏ người sẽ đến đến hồng san hô vô phong hải vực không có đủ đủ giá trị cho dù là những cái vạn tuế hồng san hô cũng chỉ là một ít người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp cần thôi đối với không cốc cảnh trở lên tu sĩ liền hoàn toàn không cần hồng san hô liền ở ngay đây tấn phong hùng như hải hai người với hồng san hô hải vực một hòn đảo trên dừng lại cái này một tòa đảo gọi là sáo đảo là một tòa hết sức bình thường hòn đảo cũng không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù nhưng đây là quỷ bà nơi ở địa phương liền cần cẩn trọng một chút tấn phong hướng về quan sát bốn phía cái này một tòa sáo đảo thật là phổ phổ thông thông liền linh khí cũng không tính là là d ô y r à o theo lý mà nói lấy quỷ bà nhân vật như vậy cần làm sẽ không cư ngụ ở nơi này mới đúng l ba mươi năm, năm thần phong lông mày khẽ động ba mươi năm đối với người bình thường mà nói là một cái khắp trường sinh ai nhưng đối với một người tu sĩ mà nói cũng không tính giải như là vô thượng cảnh tu sĩ một cái bế quan là có thể tiêu hao trên trăm năm năm tháng chỉ là ba mươi năm bất quá là trong nháy mắt vung lên trong lúc đó trong truyền thuyết đặt đến đạo c h i cảnh tu sĩ thọ có thể v ạ n tái không tầm thường người có thể so sánh với ngay cả là bây giờ đại hạ cũng chỉ là xa ưu ngàn năm thôi tần phong theo hùng như hải đi tới hướng về hòn đảo nội bộ đi đến đến gần ngàn mét khoảng cách tần phong cảm giác được một luồng hơi thở lạnh như băng từ phía trước xuất hiện luồng hơi thở này mang theo một luồng u ám b ă n g lãnh hắc ám khí tức có mấy phần quen thuộc vì sao sẽ cảm giác được quen thuộc thần phong tiếp tục lúc trước đi tới quỷ giới khí tức càng ngày càng tới gần luồng khí thế băng l ã n h kia thần phong càng ngày càng chắc chắc luồng khí tức kia quen thuộc chính là quỷ giới khí tức làm một tên đã tiến vào quỷ giới lại nhiều lần từng thấy âm binh mượn đường tu sĩ mà nói thần phong đối với quỷ giới khí tức hết sức quen thuộc rất nhanh công phu thần phong đi tới rừng cây nơi sâu xa ở rừng cây nơi sâu xa có một gian nhà gỗ nhà gỗ hắc vụ v ầ n quanh ta mị quỷ dị mơ hồ từ trong không gian c h ố c ra làm cho người ta một loại quỷ quyệt tà ác cảm giác nhà gỗ phía trước mới trồng kỳ hoa dị thảo một ít hoa cỏ tản ra khiếp người hàn mang cùng tràn ngập yêu lục độc khí cũng không phải là tầm thường hoa cỏ những này kỳ hoa dị thảo chỉ sợ là ẩn chứa kịch độc nhà gỗ phía sau lại có một cây đại thụ đại thụ có trăm mét độ cao mười phần t r ắ n g kiện trực tiếp tám mét mà là cành lá sung x u ê vô phong mà đậu từ trên đại thụ cảm giác được một luồng yêu khí một luồng mãnh liệt yêu khí chính là đạt đến đế cấp yêu ma t ầ n g thứ đế cấp yêu ma thần phong khẽ ngừng đầu đánh giá cái kia một cây đại thụ cái này một cây đại thụ g i á n g dấp hán tựa hồ ở quỷ giới bên trong từng thấy từ lúc trước m ộ t thượng đạo nhân trong giới thiệu có thể biết rõ n à y cây tên là quỷ thích khách cây nó cành cây mũi nhọn mười phần sắc bén giống như mảnh kiếm đồng dạng có thể đâm thủng tất cả đồ vật đạt đến đế cấp yêu ma cấp bậc quỷ thích khách cây cho dù là ở quỷ giới h ữ hồn vực bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng bây giờ ở đây đã thấy đến một gốc cây đế cấp yêu ma quỷ đầm cây thật sự là kỳ lạ đương nhiên tần phong làm l ĩ n h ngộ thiên địa đại thế tu sĩ có thể cảm ứng được một phương thiên địa biến hóa cái này một phương thiên địa cũng không phải là tầm thường tựa hồ ở vào một cái cường đại trận pháp bên trong một khi tần phong dám tùy ý xông vào nhà gỗ tất nhiên chịu đến trận pháp ảnh hưởng nơi này chính là quỷ bà nơi ở địa phương hùng như hải thấp giọng nói quỷ bà không thích người khác tới gần nàng nhà gỗ vì lẽ đó d i vãng ta thấy quỷ bà thời gian đều là ở đây dừng lại ngươi cũng đứng ở chỗ này ta trước tiên thông báo một chút quỷ bà quỷ bà hùng như hải cầu kiến thanh âm v a n g dội nhà gỗ bình tĩnh không có nửa điểm thanh âm quỷ bà hùng như hải cầu kiến hùng như hải lần thứ hai hô nhà gỗ như cũ là bình tĩnh phảng phất không người tồn tại quỷ bà đáng lẽ là ở hùng như hải biểu hiện mang theo vài phần nghi hoặc liếc mắt tần phong lại một lần hô quỷ bà hùng như hải cầu kiến biết rõ bên trong nhà gỗ truyền đến già yếu âm lanh thanh âm ngươi tới liền đến vì sao còn muốn mang một người khó nói ngươi quên mình quy củ quỷ bà quy củ hùng như hải không dám quên hùng như hải cuống quýt nói chỉ là người này là bằng hữu ta tần phong hắn cùng với diệp bà bà cũng là quen biết nam đó hắn đã cứu chúng ta lần này là có chuyện cần d o hỏi vì vậy đến tìm kiếm quỷ bà không gặp không phải tới hỏi ta bên trong nhà gỗ thanh â m quả đoán từ chối quỳ bà thần phong khó nói ta lời ta nói ngươi không nghe thấy bên trong nhà gỗ thanh â m trực tiếp đánh gãy hùng như hải mang theo vài phần ý lạnh nói không không phải hùng như hải lập tức nói tiền bối m ở miệng là tần h phong hai tay hắn ốm quyền nói ta muốn dò hỏi một cái đại đạo chỗ cái này một tòa đạt đến tồn tại c ô n bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng chờ yêu ma chỉ cần tiền bối báo cho biết ta cái này một hòn đảo chỗ tiền bối bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể thỏa mãn nhà gỗ yên tĩnh lại mấy phần chung cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại hùng như hải một mặt lúng túng tần phong biểu hiện ngược lại là mười phần bình tĩnh hắn lần này mục đích là cầu người hỏi đảo cần thái độ khiêm n h ư ờ n g ngươi muốn biết thiên hoang đảo ở nơi nào bên trong nhà gỗ lần thứ hai truyền đến thanh â m g i à n u a thiên hoang đảo tần phong ánh mắt nhất động nguyên lai、like、cái kia một hòn đảo gọi là thiên hoang đảo tiền biết rõ thiên bối hoang rõ đương ả o phong chỗ. chiếm Ở tần đ ợ c có tức, chưa Cho chân nói liên là l với Hải tin thiên giáo quan Nam trong vẫn nghe đến hoang danh này. nhất đảo tự ư dù v i ễ nhiên cũng cũng k ô n g b ế t t được h i hoang nhiên đảo tồn tại. Đương tại. biết rõ bên trong nhà gỗ truyền đến khẳng định thanh âm đón đến vừa có thanh âm truyền ra vậy một hòn đảo cũng không phải là một tòa bình thường hòn đảo muốn lên đảo không phải là một chuyện đơn giản cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng đều không hẳn có thể bước lên cái kia một hòn đảo ngươi lại có bản lãnh gì thượng thiên hoang đảo đi thiên hoang đảo thì tại sao tại hạ đi tới thiên hoang đảo chính là tìm kiếm một vật tần phong cũng không có nhiều hơn ẩn giấu chỉ là không có cụ thể nhắc tới là tìm kim long lệnh chỉ cần tiền bồi báo cho biết ta thiên hoang đảo chỗ tại hạ sẽ nghị phương pháp lên đảo chỉ bằng ngươi bên trong nhà gỗ truyền đến tiếng cười thực lực ngươi đáng lẽ là không tệ có thể tưởng tượng muốn lên thiên hoang đảo cũng không chỉ là thực lực mạnh mẽ là được rồi cho dù là chân nhất giáo trường giáo lúc trước thử nghiệm đi tới thiên hoang đảo cũng là thất bại chân nhất giáo trưởng giáo hùng như hải biểu hiện k i n h biến đây chính là vô tận nam hải đứng đầu cường giả chi một ta hắn lúc trước dĩ nhiên thất bại cái này một tòa thiên hoang đảo đến cùng có gì đặc thù có gì thần bí c h i sử tần phong trầm mặc không nói h ắ n tự nhiên rõ ràng chân nhất giáo trưởng giáo h à n g nghĩa ngươi đã tiến vào quỷ giới đã cứu mội mội ta bên trong nhà gâu ngữ khí đột nhiên biến đổi thiên hoang đảo ta có thể nói cho ngươi ở đâu cũng có thể nói cho ngươi làm sao chính xác lên đ ảo thế nhưng ta cũng cần ngươi trợ giúp ta hoàn thành một chuyện ừng tần phong biểu hiện khẽ nhúc ních không nghĩ tới quỷ bà lại đáp ứng chuyện gì chỉ cần đủ khả năng việc ta sẽ vì quỷ bà hoàn thành ta cũng cần ngươi đi tới quỷ giới một chuyến vì ta tìm kiếm một vật bên trong nhà gỗ thanh â m nói quỷ giới thần phong ngẩn ra quỷ giới hùng như hải cuốn q u y ế t nói quỷ bà quỷ giới nguy hiểm từng tầng mà muốn tìm được thông đạo tiến vào quỷ giới không phải là một chuyện đơn giản chuyện này quá mức khó khăn ta không hỏi ngươi ta là hỏi tân phong bên trong nhà gỗ thanh n â m đánh gãy hùng như hải nói tân phong ngươi cân nhắc làm sao quỷ giới hành trình mặc dù có chút nguy hiểm nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là có thể ứng đối tân phong chân trờ quỷ giới đó cũng không phải là đồng dạng địa phương tân phong lúc trước chỉ là tiến vào h ữ hồn vực một p h ầ n thôi liền suýt nữa mất mạng Tuy thời thực nói gian này thực lực cùng cường、so、với đại lực lúc trước so quỷ á nhiều, cường hãn thể đối với u có q giới hay là quá m ứ cái nhỏ yếu. Quỷ giới, c tiết nhưng là một cái đại thế giới ẩn chứa rất nhiều đạo c h i cảnh tồn tại chỉ cần một thứ hồn vực liền tồn tại đạo c h i cảnh quỷ tôn há lại tần phong có thể đối phó nếu là đụng tới cường đại hơn quỷ quân tần phong khả năng liền bàn giao ở nơi nào nhưng quỷ bà tồn tại là có thể để hắn biết được thiên hoang đào chỗ có thể được kim long lệnh do đó hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng một cái cấp hai nguyện cấp khen thưởng đối với tần phong mà nói tuyệt đối là trợ giúp rất lớn hóa kiếp chỉ thiên tâm đạo thể đều là một cái đồng hồ hiện bằng vào ta thực lực ở quỷ giới ưu hồn vực bên trong chỉ cần không đụng tới quỷ tôn cùng một ít cường đại quỷ đế hẳn là có thể bảo đảm chính mình an toàn huống hồ ta còn có ngũ t r ả o d a o long cái này một đòn sát thủ giữ chính mình xác nhận không có vấn đề âm thầm suy tư một trận thần phong trầm giọng nói được thần phong hùng như hải nghiêng đầu hướng về tần phong nhìn lại quỷ giới nguy hiểm hắn tự nhiên là rõ ràng lúc trước bọn họ dám nhiều lần tiến vào quỷ giới ưu hồn vực là bởi vì hắn nhóm quen thuộc bách thôn quỷ đế vị trí tình huống nhưng nhiều lần phía dưới như cũng là suýt chút nữa lật xe nếu không phải khi đó tần phong cũng đi theo bọn họ e sợ cũng bàn giao ở quỷ giới tần phong thực lực xác thực c ư ờ n g đại cần phải là đu nở dê pha y ưu hồn vực quỷ tôn cũng phải bàn giao ở nơi đó à? không cần thiết thật sự không cần phải vì là một hòn đảo cần gì chứ hừng t ố t bên trong nhà gỗ truyền đến thanh âm tựa hồ mang theo vài phần vui sướng ngươi cùng hùng như hải tất cả vào đi tần phong có thể cảm giác được bên trong đất trời có một chút biến hóa tựa hồ là trận pháp phát sinh biến hóa lập tức gật g ủ minh bạch đi vào hùng như hải nghe vậy n g ầ n ra nhưng như cũng là theo tần phong hướng đi nhà gỗ nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương ba trăm chín mươi sáu lại vào quỷ giới quỷ bà nhà gỗ hùng như hải chưa bao giờ đã tiến vào mặc dù hắn cùng với quỷ bà nhận thức hồi lâu mặc dù hắn biết được quỷ bà nhiều chỗ ở cũng không từng đã tiến vào quỷ bà nhà gỗ mỗi một lần quỷ bà đổi ở lại chi nhà gỗ cũng sẽ tùy theo tháo rỡ vì vậy đối với quỷ bà bên trong nhà gỗ cảnh tượng hùng như hải hoàn toàn không biết gì cả nhưng lúc này đây càng bởi vì tần phong duyên cớ có thể tiến vào xem nhìn một lát nhà gỗ không lớn cùng tầm thường gian nhà không kém bao nhiêu chỉ có hơn ba mươi bình gián dấp cả phòng vô cùng ưu ám như là đem n g o ạ i giới quang mang toàn bộ ngăn cản giống như trong phòng có từng viên một phẩm sắc vô cùng tốt dạ minh châu tản ra hào quang nhỏ yếu lệ người có thể miễn cưỡng nhi nở do giảng bên trong gian phòng đồ vật từng cái từng cái vải trắng miếng vải đen từ trên xà nhà treo hạ xuống phía trên viết từng cái từng cái văn tự từng cái văn tự cùng đại hạ cùng nam hải văn tự không giống tựa hồ là tới từ quỷ giới văn tự vải trắng miếng vải đen tồn tại lại phối hợp dạ minh châu cùng bên trong gian phòng từng cây kỳ dị hoa cỏ hình thành một cái quỷ dị tuyệt luân trận pháp toàn bộ bên trong nhà gỗ nhiệt độ rất thấp thấp đến liền hô hấp một cái đều có thể đủ sản sinh bạch vụ trạng thái giống như là tiến vào hầm băng bên trong hấp dẫn nhất t ầ n phong hùng như hải cũng không phải là những này vải trắng miếng vải đen mà là ở vào gian phòng lệnh phía sau một cái trận pháp một cái kia trận pháp mười phần phiến phức mơ hồ câu thông không gian dị giới huyền rượu trận pháp một bên ngồi xếp bằng một ông già cái này một ông già khuôn mặt mười phần già yếu mặt mũi nhăn nheo tóc trắng xóa mặc trên người hát sắc đại pháo mang theo từng cái từng cái sấm màu hệ tối vải mang theo v à i phần quỷ dị cùng thần bí lão g i ả khe nâng lên đầu đến một đôi mắt thâm thúy mà ưu ám phảng phất vô tận thâm nguyên hoặc như là vạn mét sâu biển quỷ bà hùng như hải cung kính nói xin chào quỷ bà thần phong chắp tay ừng quỷ bà thuận miệng ứng một tiếng một đôi mắt khóa chặt ở tần phong trên thân hơi lưu chuyển lên quan mang tựa hồ muốn tần phong nhìn thấu ba cái hô hấp về sau quỷ bà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đạo thể người dĩ nhiên là đạo thể đạo thể hùng như hải hơi run run nhưng chợt phản ứng lại hướng về tần phong nhìn lại chấn động phi thường tu sĩ thể chất chia làm vũ thể linh thể đạo thể đối với đại hạ cựu châu thế giới mà nói một người tu sĩ sở hữu giả thể chất coi như là không sai nếu là nắm giữ linh thể vậy thì quên đi là một phương thiên tài thực lực bất phàm như nam hải tam đại đỉnh tiêm thế lực đệ tử hạch tâm đều có linh thể tồn tại nhưng này số lượng cực kỳ ít ỏi cho tới đạo thể vạn tuế khó gặp một trong truyền thuyết đạo c h i cảnh tu sĩ chiến việt chính là đạo thể nhưng bởi chiến việt thời gian quá lâu không người có thể xác định hắn có hay không làm đạo thể tồn tại bây giờ nam hải tam đại đỉnh tiêm thế lực vạn kiếm tông hải t h ầ n điện chân nhất giáo chỉ có hải thần điện điện chủ nghe đồn làm đạo thể tu sĩ cũng là thần o à n Nam bộ ả i đại người. cường nhất một t phong đúng là đạo thể hắn có được ngang hàng hải thần điện điện chủ tư chất tần phong con ngươi bên trong s ẹ t qua một đạo quan mang mang theo vài phần kinh ngạc thể chất bên trong đồ vật cũng không phải là dễ dàng nhìn thấu một mặt cần đối với thể chất có chỗ hiểu biết một mặt cần tự thân thực lực cường đại nhưng đạo thể đặc thù ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền diệu người tầm thường khó có thể nhìn thấu hơn nữa tần phong bản thân thực lực bất phàm muốn xem mặc hắn thể chất càng không phải là một chuyện đơn giản e sợ vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu tần phong thể chất thế nhưng là quỷ bà làm được bởi vậy có thể thấy được quỷ bà xác thực phi phạm nếu là đạo thể sự tình liền đơn giản quỷ bà lần nữa nói không biết quỷ bà trước hết để cho ta làm cái gì thần phong hỏi ta cũng cần ngươi tiến vào quỷ giới vì ta lấy một kiện đồ vật quỷ bà vươn tay ra trong tay xuất hiện một cái màu trắng bình ngọc nhỏ bình ngọc bên trên c ó từng đạo hát sắc văn tự quân quanh lấy ẩn chứa một luồng đặc thù khí tức u hồn vực bên trong có một tòa quỷ tuyển ngươi đi cho ta mang tới một bình quỷ tuyển chi thủy chính là có thể quỷ tuyển chi thủy hết sức đặc thù nếu ngươi là lấy quỷ tuyển chi thủy nhớ tới không thể tùy ý tiếp xúc quỷ tuyển nếu là tiếp xúc cần nhanh chóng biến mất quỷ tuyển lực lượng bằng không đối với ngươi thần hồn đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho tới quỷ tuyển chỗ chính là tại đây một viên ngọc giản bên trong quỷ bà lại cho tần phong một cái ẩn chứa tin tức đơn giản ngọc giản minh bạch t ầ n phong khẽ vất cảm chờ ngươi từ quỷ giới trở về ta liền báo cho biết người thiên hoang đào chỗ quỷ bà hai tay kết ấ n từng đạo hát sắc khí lưu từ mười ngón bên trên lưu chuyển mỗi một đạo hát sắc khí lưu nhìn kỹ mà đi giống như là vô số văn tự đan dệt mà thành cuối cùng những văn tự này dung nhập vào trận pháp bên trong trận pháp thả ra một trận kinh người năng lượng ba động tại này cố năng lượng ba động phía dưới thời không như là bị một thanh thần binh lợi khí cho từ cắt ra giống như hóa thành như nước kính đồng dạng mặt bằng ở cái này mặt bằng bên trong không ngừng có quỷ khí dâng trào ra ẩn ư ớ c trong lúc đó có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói chu đó là quỷ giới thường gặp thanh âm đi thôi quỷ ba nói tiếng tần phong nghe vậy thu lại tự thân khí tức để tự thân quy về tầm thường trạng thái sau đó bước ra một bước xuyên việt thủy kính mặt bằng tiến vào quỷ giới bên trong theo tần phong tiến vào quỷ giới thủy kính mặt bằng dần dần tiêu tan tất cả khôi phục lại bình tĩnh trạng thái quỷ ba sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh k h í tức có vẻ càng thêm suy yếu phá ra dị giới không gian vốn cũng không phải là một tên vô thượng cảnh tu sĩ có thể làm được huống hồ quỷ bà bước vào vô thượng cảnh tu sĩ vẫn chưa bao lâu thực lực cũng không tính cường đại chính thức có thể phá ra dị giới không gian thông suốt chư thiên vạn giới chính là những cái đạo c h i cảnh tu sĩ quỷ bà ngươi không sao chứ hùng như hải c u ố n quýt nói ta không sao chỉ là chân nguyên tiêu hao hơi lớn quỷ bà vung vung tay liếc mắt hùng như hải hùng như hải ngươi khí tức tựa hồ cường đại không ít xem ra là có chỗ tế ngộ cái này còn cần cảm ơn quỷ bà năm đó dành cho địa đồ bằng gia thú hùng như hải cười cười đem chiến việt truyền thừa việc nói một lần vậy địa đồ bằng gia thú thật là chiến việt truyền thừa ta chỉ phải không muốn dẫn lên quá lớn phiền thoái vì lẽ đó không có báo cho biết cho ngươi nhưng chiến việt chính thức hạch o tâm truyền thừa cũng không phải là ở quy nguyên đ ả o sớm đã bị hải thần điện cho lấy đi quỷ bà chậm dai nói chiến việt lưu lại mấy cái truyền thừa cũng đều lục tục bị người cho lấy đi vạn kiếm tông chân nhất giáo đều có chiến việt truyền thừa hơn nữa bọn họ truyền thừa cũng không so với chiến việt đến thua kem ở vì vậy cũng không có bao nhiêu phương tìm kiếm chiến việt truyền thừa người xem như kiếm lợi hừng đây còn là muốn quỷ bà hùng như hải cười đón đến nhìn cái kia từ từ bình tĩnh truy hệ n ở tống trận lo lắng nói quỷ bà tần phong không có sao chứ yên tâm hắn nhất định sẽ không sao quỷ bà lông mày dần dần nhăn làm cho cả khuôn mặt nếp nhăn nhìn qua tần phong mệnh lý khí vận ta đều vô pháp nhìn thấu hắn cũng không phải là người tầm thường hùng như hải ngươi đối với với tần phong h i ể u biết làm sao ta đối với tần phong h i ể u biết cũng không tính nhiều hắn hùng như hải nói ra một ít có liên quan với tần phong tình huống người này xác thực đặc thù quỷ bà ánh mắt hơi lập lòe ngay sau đó nói cùng người này cùng đối với ngươi mà nói vừa có thể mang đến chỗ tốt cực lớn cũng có thể là mang đến rất lớn nguy hiểm đã ngươi được chiến việt truyền thừa liền cố gắng tu hành trong thời gian ngắn không muốn cùng tần phong tiến hành nhiều giao lưu đợi được ngươi đạt đến vô thượng cảnh có nhất định năng lực tự vệ sẽ cùng tần phong tiếp xúc vâng quỷ bà hùng như hải gật đầu quỷ giới ngàn vạn năm bất biến thối tam âm u quỷ dị tà mị gió thổi mang mang đến tiếng quỷ khóc sói chu lệnh người không rét mà run lần thứ hai tiến vào quỷ giới bên trong tần phong vẫn cảm thấy quỷ giới khí tức lệnh người khó có thể tiếp thu Mà ở quỷ giới trong, bên tự t h â vì vậy lần này tần phong có thể phát huy ra cực cường thực lực tần phong đạp lên quỷ giới hát s á t hoang vu mặt đất tầm mắt chậm dại chuyển động phân biệt phương hướng quỷ bà đưa cho trong ngọc giản tin tức không ít bao quát h u hồn vực đại bộ phận địa phương tình huống cũng có bao quát làm sao đạt được quỷ tuyển làm sao ly khai tin tức ở quỷ bà đưa cho trong tin tức tần phong phát hiện h u hồn vực diện tích rất lớn vô c q nd ở lớn một cái nho nhỏ h u hồn vực liền cùng so với đại hạ cửu châu thế giới lớn nếu là hoàn chỉnh quỷ giới cái kia chính là một cái loại gì khổng lồ thế giới không hổ là một cái đại thế giới đại hạ cựu châu chỉ có thể coi là một cái tiểu thế giới mặc dù nói cựu châu đại lục rất lớn vô tận nam hải rất lớn bắc vực băng nguyên rất lớn có thể mặc dù ba người liên hợp ở cùng một nơi cũng không sánh nổi một cái h u hồn vực quỷ tuyên ở vào h u hồn vực vạn quỷ sơn vạn quỷ sơn khoảng cách bách thôn quỷ đế địa bàn cũng không phải xa hừng đi trước bách thôn quỷ đế địa bàn sau đó sẽ đi tới quỷ tuyền tần phong thân hình nhất động hướng về Bách Thôn phương về tại Quỷ Đế ở tại địa phương mà đi. ở mà lần thứ n hai ấ t thông q u t h á nhìn g u thấy bách thôn quỷ đế là ở thiên môn thế giới vào lúc đó tần phong lấy sức lực của một người đối kháng ta mở tên vô thượng cảnh tu sĩ một tên trong đó chính là bách thôn quỷ đế đồng thời đánh bại bách thôn quỷ đế lần này tiến vào quỷ giới không biết có hay không đụng tới bách thôn quỷ đế bách thôn quỷ đế ở đại hạ cựu châu thế giới có nhất định danh tiếng thế nhưng là ở u hồn vực chỉ có thể coi là một phương tiểu l ĩ n h chủ mà thôi có thể nói tương đương với đại hạ cựu châu nhất châu châu m ụ mà là thực lực nhược tiểu nhất loại kia châu m ụ u hồn vực nội ứng vật vô số m à nhờ mẹ nhất cũng không phải là quỷ đế mà là đạt đến đạo c h i cảnh quỷ tôn b á chương thôn chỉ quỷ đế, chỉ là u h vực, đ n ba trăm chín mươi bảy mai p h ủ quỷ giới chính là một cái đại thế giới là quỷ mị thai họa chỗ đại thế giới nhân loại tu sĩ ở quỷ giới bên trong cực kỳ hiếm thấy nếu là không có đặc thù mục đích cực ít có người loại tu sĩ sẽ đến đến quỷ giới bên trong lần trước t ầ n phong nam tương tử hùng như hải diệp bà bà mục thượng đạo nhân loại người tiến vào quỷ giới chính là vì vạn hồn châu tuy nói cho tới bây giờ còn chưa vận dụng vạn hồn châu nhưng vạn hồn châu thật là bất phàm đồ vật lần này t ầ n phong tiến vào quỷ giới chính là hoàn thành quỷ bà bàn giao được quỷ tuyển t r i thủy không biết đám nhân loại kia tu sĩ tại sao không chỉ là nhân loại tu sĩ còn có quỷ vương quỷ hoàng tồn tại tần phong thoáng suy tư như cũng là thu lại tự thân khí thức tới gần cùng chiến đấu chỗ phương hướng rất nhanh hắn đi tới chiến đấu chỗ một cái bình đ i ệ n nhân loại tu sĩ tổng cộng có ba người từ trên thân trang phục đến xem nên là tới từ cùng một cái thực lực ba người đều có chân ngã cảnh tầm thứ mạnh nhất là thanh niên cầm đầu nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ còn lại một nam một nữ đều có chân ngã cảnh viên mãn tầm thứ hai họa một phương lại có hai con quỷ hoàng mười con quỷ vương cùng với đại lượng thượng đẳng t h a i hoa trung đẳng t h a i hoa hạ đẳng t h a i hoa khí thế mênh mông cuồn cuộn quách sư h ì n h quỷ này giới quỷ vật thật đúng là không ít nhưng như vậy thực lực cũng không phải mạnh duy nhất nữ tính tu sĩ mai n h ư ợ c hoa k i n h bị mở miệng trong tông môn ghi chép bách thôn quỷ đế chính là ưu hồn vực một vùng yếu nhất quỷ đế c h i một hán t h ủ hạ quỷ vật tự nhiên không tính cường đại bằng không chúng ta cũng không thông suốt quá bách thôn quỷ đế khu vực đi tìm quỷ tuyển tri thủy được gọi là quách sư huynh quách chính dạ cười nhạt nói quách sư huynh thế nhưng là chúng ta trong tông môn thiên tài coi như là cái kêu bách thôn quỷ đế cũng đều có thể đánh chết vì lẽ đó quách sư huynh chúng ta có phải hay không trực tiếp một đường đi tới quỷ tuyển một người khác nam tính tu sĩ triệu chi n i n h cười nói bách thôn quỷ đế ta xác thực không để vào mắt nhưng muốn đi tới quỷ tuyển không phải là dễ dàng như vậy sự tình quách chính dạ ngữ khí bình tĩnh tựa hồ hoàn toàn không có đem bách thôn quỷ đế để ở trong mắt hắn tiếp tục nói quỷ tuyển cũng không phải là hoàn toàn ở bách thôn quỷ đế ở chỗ đó bản còn có còn lại quỷ đế chỗ còn lại nếu là kinh động một con đế cấp trung kỳ hoặc là đế cấp hậu kỳ quỷ đế chúng ta khả năng qua đời ở đó vì lẽ đó nhanh chóng chém giết những quỷ này vật chúng ta lặng lẽ đi tới quỷ tuyển được vậy hãy để cho ta đến đây đi triệu chi ninh nở nụ cười bước ra một bước lăng không nắm chặt một thanh trường đao xuất hiện trong tay thân đao cũng không bao quát có chút tương tự với đường đao đao phong sắc bén hàn mang từng trận triệu chi ninh nắm chặt trường đao sài bước ra thân hình cấp tốc hóa thành mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở mỗi một con quỷ vật trước mặt trường đao vạch một cái đông nhiên xuất ra mãnh liệt đao mang trong nháy m ắ t x à t qua chặt đứt tất cả vẹn vẹn một đao quỷ vật vẫn lạc ở trong tay hắn hạ đẳng quỷ vật trung đẳng quỷ vật thượng đẳng quỷ vật như vậy cho dù là vương cấp quỷ vật cũng đều không thể chống đỡ được một đao này hai con hoàng cấp quỷ vật bên trong ngược lại là có một con quỷ hoàng tổn thất một cánh tay đại giới tránh thoát một đao này cái này một con quỷ hoàng chính là hoàng cấp hậu kỳ thực lực ngược lại là cực kỳ kinh người không chết triệu chi ninh liếc mắt cái kia cấp tốc thoát đi hoàng cấp hậu kỳ quỷ vật trường đao hướng về hư không chém trong hư không bên trong nhất thời xuất hiện một đạo mảnh trường đao mang lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trong nháy mắt rơi vào mấy ngàn mét chạy lui quỷ vật trên thân một đao đem quỷ vật chém thành hai nửa bày ra kinh người cực kỳ thực lực triệu sư huynh lược đao quyết thật càng ngày càng nhanh mai nhược hoa nét mặt vui cười so với lúc trước thật là tiến bộ không nhỏ quách chính giả khẽ vớt cảm lời bình nói thế nhưng một ít không cần thiết cử động quá nhiều dẫn đến ngươi không có nhất kích đánh chết sở hữu quỷ vợt nhớ kỹ lược đao quyết chú nặng nhanh chuẩn tàn nhẫn chỉ có như vậy có thể đủ đem sở hữu thai h ỏ a một lần chém giết mà không phải để một con quỷ hoàng có thể chạy trốn đao thứ nhất đa tạ quách sư huynh đề điểm quách chính giả nói Đi thôi, hy vọng v ừng a ã y vẫn vật dẫn lên quá nhiều quỷ vật quan tâm. Quách chính n chưa Quách h ư dạ quá quỷ tâm. ớ về biết rõ quách chính dạ mai nhược hoa triệu chi ninh ba người thu lại khí tức ly khai nơi này tần phong nhìn nơi nào đây ba người đang nhìn cái kia từ từ tiêu tan quỷ khí lông mày khẽ động thật kinh người đao pháp thật sự là nhanh như lôi đỉnh tần phong gặp được trong cao thủ đụng tới đao giả cũng không tại số ít thế nhưng là không có một cái nào đao pháp có thể cùng cái này một tên thanh niên so với chỉ là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới nhưng có thể phát huy ra h uy lực như thế e sợ không thua với lúc trước bái xả giáo giáo chủ diêm thông cựu tinh siêu phàm tuyệt học mà đạt đến đại thành cảnh giới kém một bước chính là viên mãn lấy tần phong cảnh giới rất nhanh phán đoán ra đối phương đào quyết tình huống mà từ trên người đối phương cảm ứng được khí t ứ c tu luyện công pháp đều là siêu phàm tuyệt học tần g thứ e sợ không phải đến từ siêu phàm thế lực cũng là tới từ đỉnh phong nhất lưu thế lực đến từ chính đại hạ c ự u châu hay là nói nam hải tu sĩ tần phong lần thứ hai nhìn phía cái kia ba tên tu sĩ phương hướng suy tư một chút bước ra một bước tiếp tục tùy tùng ba người phía sau ba người liếm tức chi phương pháp xác thực cao minh có thể so vì ớ lẽ đó ở đại hạ cựu châu thế giới bên trong ban đêm tít nhờ cơ cảm ứng được loại kia đại khủng bố đại nguy hiểm chính là khả năng đến từ chính quỷ giới quỷ tu kỳ quái thần phong một đường đi theo mang theo vài phần không rõ cùng hiếu kỳ ba người này l i ễ m tức thuật thật là cao minh cần phải giấu giếm được một con quỷ đế là không thể nào bách thôn quỷ đế thực lực mặc dù nói không mạnh cần phải phát hiện ba người này hẳn là có thể làm được khó nói bách thôn quỷ đế không còn nơi này một tên quỷ đế không tại chính mình địa bàn cũng không tính là cái gì ngạc nhiên sự tình giống như là thiên môn thế giới mở ra bách thôn quỷ đế xuất lĩnh lấy tê thiên quỷ hoàng thực nhục quỷ hoàng đi tới thiên môn thế giới ừng thần phong ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại ánh mắt khẽ động quỷ hoàng đặt đến quỷ cấp đỉnh phong quỷ hoàng không chỉ là một con có ta mở con quỷ hoàng hai con đạt đến quỷ cấp đỉnh phong ba con quỷ cấp viên mãn còn lại ba con đạt đến quỷ cấp hậu kỳ như vậy thực lực xem như bách thôn quỷ đế bên dưới cường đại nhất lực lượng từ lúc trước cùng nam tương tử đoàn người tiến vào quỷ giới hiểu biết hơn nữa lần này quỷ bà đưa cho cho tin tức ngọc giản g thần phong đối với bách thôn quỷ đế tình huống cũng là có hiểu biết bách thôn quỷ đế thủ hạ có m ộ ư ơ i tám quỷ hoàng đều là thực lực bất phàm tồn tại như là lúc trước gác đa quỷ hoàng thực lực cũng là không yếu đáng tiếc đụng tới tần phong thôi m ộ ư ơ i tám quỷ hoàng ít nhất là quỷ cấp hậu kỳ thực lực mà ở m ộ ư ơ i tám quỷ hoàng cũng có được không ít quỷ hoàng thực lực nhỏ yếu một chút thế nhưng ở quỷ giới bên trong bất kỳ quỷ vật cũng có thể điều động thiên địa quỷ khí có thể so với lên nhân loại tu sĩ có ưu thế một ít thê thiên quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng tần phong tại đây rất nhiều quỷ hoàng bên trong gặp phải quen thuộc vài con quỷ hoàng không chỉ là cái này ta mở con quỷ hoàng thần phong ánh mắt d ù n g mình rơi vào lớn một chỗ ở cái kia một chỗ lòng đất ẩn chứa một cố cường đại quỷ quyệt khí tức tà ác luồng khí tức kia vượt qua ở đây mỗi một con quỷ hoàng cơ hồ là đạt đến đế cấp thai họa trình độ nếu là cái này ba tên nhân loại tu sĩ sơ ý một chút c ự có c khả năng chịu đến đánh lén quỷ vật có thể cũng không ngúng ốc quách chính dạ mai nhược hoa triệu chi ninh ba tên tu sĩ tiếp tục phi hành đột nhiên quách chính dạ dừng lại đợi chút nữa quách sư h u n h làm sao mai nhược hoa trong đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc có quỷ vật xuất hiện số lượng cũng không ít quách chính dạ trầm giọng nói quỷ vật triệu chi ninh hướng về bốn phía nhìn tới trống giống vẫn chưa phát hiện bất kỳ một con quỷ vật cho tới quỷ khí quỷ giới bên trong khắp nơi đầy giấy quỷ khí cũng không thể làm ẩn chứa quỷ vật một cái tiêu chuẩn nhưng là vô cùng có khả năng ẩn giấu đi quỷ vật đi ra đi quách chính dạ lạnh lùng một tiếng có thể phía trước không có bất kỳ cái gì phản ứng lập tức quách chính dạ chập ngón tay như kiếm nhất chỉ hướng về phía trước hư vô nhất vẽ một đạo sắc bén cực kỳ kiếm mang chém ra xẹt qua hư không hư không một cơn chấn động đem kiếm mang cho từ từ tiêu hao lập tức từng con từng con quỷ vật từ hư vô bên trong xuất hiện cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ chu vi trăm vạn mét khu vực mang theo một luồng khiếp người khí tức tính cảnh giác không sai tê h thiên quỷ hoàng trong con ngươi lập lòe hung mang nơi này là quỷ giới không phải là loài người nên đến địa phương thiên quân quỷ hoàng thanh â m vang r ộ i quách chính giả ánh mắt chậm rãi quét qua từ từng con từng con quỷ hoàng trên thân đảo qua tê h thiên quỷ hoàng bách diệp quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng nhiều trễ quỷ hoàng Ta mở con quỷ hoàng tới đối phó chúng ta còn thực là không tồi quách chính dạ cười rộ lên nhưng t r ợ t ánh mắt d ù n g mình một luồng mạnh me cực kỳ kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra hoành ép bát phương thế giới trực diện ta mở con quỷ hoàng nhưng lấy thực lực ngươi có thể ngăn cản được ta sao tiếng nói p h ủ lạc quách chính dạ vồ giữa không t r ú n g một thanh đỏ thâm trưởng kiếm xuất hiện ở trong tay tay cầm giống như hỏa diễm giống như vậy tản ra nóng rực khí tức xua tàn thai hỏa quỷ dị hòa nuốt bắt hoang nhẹ dọn một u ố n g quách chính dạ i trong tay đỏ thấm t r ư ở n g kiếm bắn ra vô thượng kiếm ý hóa thành hừng hực liệt hỏa nương theo lấy hắn một kiếm vung ra hỏa diễm cấp tốc hóa thành biển lửa hướng về tê thiên quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng chờ đánh tới động thủ tê thiên quỷ hoàng phát sinh sắc bén thanh âm ta mở con quỷ hoàng đồng loạt ra tay ngập trời quỷ khí lôi kéo bốn phía quỷ khí biến hóa hóa thành hát sắc sóng biển t r ủ n g kích biển lửa kia một luồng trận pháp từ bọn họ xung quanh trong hư không xuất hiện da chỉ ở ta mở con quỷ hoàng trên thân để ta mở con quỷ hoàng tu vi tiến thêm một bước thực lực như vậy cơ hồ là đạt đến đế cấp yêu ma t ầ n g thứ cũng chính bởi vì vậy quách chính giả mới sẽ đoạt động thủ trước hai người g i à n g co quách sư huynh chúng ta tới giúp ngươi mai n h ư ợ c hoa triệu chi ninh hai người dồn dập ra tay kiếm khí tung hoành trong lúc đó thẳng hướng ta mở con quỷ hoàng nhưng cũng bị ngập trời quỷ khí sóng biển cho ngăn cản lại tới tê thiên quỷ hoàng khỏe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn nụ cười con ngươi bên trong g quang lóe lên Và ảnh. lớn đột nhiên nổ tung một đạo to lớn hắc ảnh trong nháy mắt bay lên không trung mà lên thôn vệ hướng về quách chính d ạ quách chính dạ hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới ở lớn phía dưới càng còn ẩn giấu đi một tay nhưng bây giờ nếu là từ bỏ chống đối tất nhiên bị trọng thương ngay tại quách chính dạ trần chờ thời gian một bóng người xuất hiện ở cái kia to lớn hắc ảnh trên khoảng không nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển tu sĩ dị giới thê thiên quỷ hoàng mục đích rất đơn giản đột tập ở triệu chi ninh chém giết đông đảo quỷ vật bọn họ thì có t r i n h l ệ n h chỉ là chưa từng động thủ thôi bọn họ truy t r a quách chính dạ đoàn người tung tích khi thì xuất hiện khi thì biến mất nhưng chỉnh thể lộ trình vẫn có thể đủ nắm chắc rõ ràng đáng tiếc bách thôn quỷ đế không ở bọn họ không thể không vận dụng thủ đoạn khác vì lẽ đó ở liên thủ rất nhiều quỷ hoàng phối hợp trận pháp hơn nữa bách thôn quỷ đế nuôi quỷ giới hung vật an ác an ác chính là quỷ giới bên trong một loại đặc thù hung vật cái này một loại hung vật hung lệ phi thường trí tuệ không cao nhưng chúng nó không sợ không sơ có thể thôn phệ bất kỳ vật gì cho dù là quỷ vật đều phải bị ăn ác thôn phệ bách thôn quỷ đế nuôi nhốt ăn ác đã đạt đến hoàng cấp đỉnh cấp t ầ n g thứ nhưng cùng tầm thường đế cấp so với đều là xê xích không nhiều vì lẽ đó tê thiên quỷ hoàng mới sẽ đem ăn ác mang đến bố trí thành bây giờ giáng dấp bọn họ những quỷ này hoàng động thủ trước b ư ớ c bách quách chính dạ đoàn người cùng bọn họ giao thủ do đó quên trong bóng tối ăn ác lại lấy ăn ác đột kích đem bọn hắn trọng thương thậm chí đánh chết tất cả dường như dự liệu tiến hành thật không nghĩ đến xuất hiện một người quách chính dạ n g mai nhược hoa triệu chi ninh ba người ở ăn ác xuất hiện thời gian chính là cảm giác được một cỗ cường đại khí tức tồn tại luồng hơi thở này để bọn hắn có cảm giác đến nguy hiểm nhưng muốn công kích ăn ác dĩ nhiên là không thể nào ngập trời quỷ khí hóa thành sóng biển phả vào mặt bọn họ không thể không động thủ chống đối nếu là rút về đi chắc chắn chịu đến quỷ khí sóng biển t r ú n g kích cũng sắp sửa trọng thương cưới h ổ khó xuống tiến thối lưỡng nan thời gian một bóng người xuất hiện ở an ác phía trên dường như cứu thế chủ trước sau đang quan sát tần phong động thủ hắn vốn có thể không cần động thủ nhưng đều là nhân t ổ n mức dễ như ăn cháo sự tình thôi ở an ác động thủ nháy mắt hắn x ả i bước ra đi thẳng tới an ác đỉnh đầu được quỷ bà đưa cho tin tức ngọc giảng trong đó cũng có liên quan với quỷ giới một ít sinh vật giới thiệu an ác chính là một trong số đó tần phong nhìn xuống phía dưới an ác một chỉ điểm ra tinh h ỏ a thần chỉ hóa thành trượng đại tinh ánh lửa cột đánh chúng an ác khoang miệng xuyên qua thân thể h ắ n ở tinh h ỏ a thần chỉ uy năng phía dưới an ác thân thể cấp tốc t ă n a giã xét qua quỷ khí h ả i cốt dần dần tiêu tan vô tung nhất chỉ diệt sát an ác tần phong ánh mắt tiến tĩnh hướng về đông đảo quỷ hoàng nhìn lại thần phong tên phong tê thiên quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng nhìn thấy tần phong tồn tại thần bình bỗng nhiên biến đổi bọn họ theo bách thôn quỷ đế đã tham gia thiên môn thế giới nhất chiến thấy được tần phong cái kia cường đại vô cùng thực lực không nghĩ tới tần phong càng xuất hiện ở đây xuất hiện lần nữa ở quỷ giới hai người tâm tư chấn động cho quách chính dạ một cái tuyệt hảo thời cơ quách chính dạ ánh mắt dùng mình chân nguyên trong cơ thể bắn ra hóa thành ngập trời lửa giận trúng kích mà ra phá hủy quỷ khí sóng biển trúng kích ở tê thiên quỷ hoàng chờ ta mở con quỷ hoàng bên trên từng cái quỷ hoàng lúc này bị trọng thương vậy chỉ có quỷ cấp hậu kỳ hai con quỷ hoàng lại càng là khí tức hư huyễn phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn vẫn d i ệ t quách chính dạ thực lực thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ không thua với một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ nếu không phải vừa n ã y nhất thời thần thờ há sẽ rơi vào như vậy tuyệt cảnh thần phong quách chính dạ hiếu kỳ liếc mắt tần phong từ tần phong trên thân quách chính dạ có thể sáng tỏ đối phương tình huống chính là l à một cái nhân loại tu sĩ có thể một cái con người tu sĩ ở t â thiên quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng trong mắt càng như thế co danh tiếng càng để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ kẻ nhân loại này không bình thường đi trọng thương về sau t â thiên quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng không chút do dự lập tức hóa thành quỷ khí thoát đi còn lại xa ứu con quỷ hoàng cũng là dồn dập thoát đi tần phong thấy thế tay giơ lên thiên địa linh khí cấp tốc hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ đại la thủ ấn phong tỏa tứ phương không gian để ta mở con quỷ hoàng vô pháp thoát đi một trường hạ xuống ta mở con quỷ hoàng lúc này hóa thành một trận nhẹ khói trưởng ấn còn chưa rơi trên mặt đất chính là tự nhiên tiêu tan quách chính dạ đồng tử hơi c o rụt lại thật kinh người trưởng pháp thật kinh người lực không chế quách chính dạ tự tin cũng có thể đủ phát huy ra như vậy một trưởng nguy năng thế nhưng là vô pháp đạt đến tần phong như vậy tinh diệu nhập vi lực không chế hắn có thể toàn lực một trưởng đánh g i ế t ta mở con quỷ hoàng nhưng lại vô pháp bảo đảm trưởng ấn trước khi rơi xuống đất tự nhiên tiêu tan mai nhược hoa triệu chi ninh nhìn thấy cái này một tên ánh mắt cũng đều là biến đổi dồn dập nhìn về phía tần phong mang theo vài phần cảnh giác mấy phần nghi hoặc nhân loại tu sĩ cái này ở quỷ giới bên trong cũng không thường gặp chúng ta đổi chỗ khác t ầ n phong nhìn về phía quách chính dạ được quách chính dạ gật g ủ lập tức bô nở người lập tức ly khai nơi này ở tần phong bô nở người ly khai một đám quỷ vận tới chỗ này hiếu kỳ đánh giá xung quanh cảnh tượng mang theo nồng đậm nghi hoặc kỳ quái văn sân quỷ hoàng trừ da rẻ đen túi đen con mắt toàn là màu đen cùng nhân loại ngoại hình cơ hồ là một dạng hắn hướng về quan sát b ố n phía tràn ngập không rõ tết h i ê n vạn cân là bố chi ở chỗ này p h ụ c kích mặt đất cũng có a n ác khí tức vừa nãy năng lượng ba động cũng là hết sức rõ ràng nhưng vì cái gì hiện tại cũng không gặp khó nói tết thiên vạn cân bọn họ cũng chết văn sân quỷ hoàng con mắt màu đen có một chút ánh sáng lập lòe không thể coi như là quỷ đế đại nhân ra tay cũng không thể trong nháy mắt đem sở hữu quỷ đô đánh chết h ú n g h ổ còn có an ác tồn tại có người ngoài đến thực lực mạnh mẽ người ngoại lai quỷ đế đại nhân đi tới vạn q u ỷ sơn lại phát sinh như vậy sự tình nên xử lý như thế nào văn sân quỷ hoàng cảm giác được đau đầu hắn chỉ là một con hoàng cấp hậu kỳ quỷ hoàng thôi cung tê thiên quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng đều có nhất định tranh lệch nếu là thật đụng tới các loại có thể đánh giết tê thiên quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng tồn tại cũng không phải hắn có thể đối phó đi về trước sau đó nghĩ phương pháp thông chi quỷ đế đại nhân văn sân quỷ hoàng dẫn theo một đám quỷ vật ly khai khoảng cách chiến đấu lực lượng ngàn giảm tả hữu vị trí t h ầ n phong quách chính dạ mai nhược hoa triệu chi ninh ba người thu lại khí tứ đa tạ xuất thủ cứu rút quách chính dạ nói không biết xưng hô như thế nào thần phong thần phong bình tĩnh nói thần phong quách chính dạ tâm tư nhất động suy tư cái này nhân vật có tiếng tam tựa hồ Chưa từng nghe nói có tần phong cái cường chẳng cái nghe phong từng tần một nói này giả, là vị lẽ kiếm a ra tần trong tàng bên lần cường giả. i k si đao cùng tông quách chính dạ quách chính dạ giới thiệu đến cái này một vị là ta sư đệ triệu chi ninh cái này một vị là sư mội ta mai nhược hoa kiếm si đao cùng tông t ầ n phong hơi run run còn có như vậy tên tông môn đương nhiên đối với cái này cái tông môn một chút ấn tượng đều không có đại hạ cửu châu nam hải tựa hồ cũng không có cái này một cái tông môn tồn tại Có quách c、si、thể h ừng quách chính dạ tựa hồ cũng chú ý tới tần phong nghi hoặc ngẫm lại hỏi tần phong huynh đệ không phải là thiên tuyệt thế giới người thiên tuyệt thế giới tần phong nghe vậy lắc đầu một cái tại hạ đến từ chính đại hạ cửu châu thế giới nguyên lai là đại hạ cửu châu thế giới quách chính dạ cười nói quỷ giới phụ cận có xa ưu cái tiểu thế giới đại hạ c ử u châu thế giới chính là một trong số đó ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại hạ c ử u châu thế giới tu sĩ tần phong là lần đầu tiên biết rõ quỷ giới phụ cận có xa ưu cái tiểu thế giới cũng là lần đầu tiên nghe nói thiên tuyệt thế giới c hiếu kỳ vừa hỏi thiên tuyệt thế giới là đại thế giới không phải là tới gần cùng quỷ giới đại thế giới thiên tuyệt thế giới cùng quỷ giới một dạng đều thuộc về một cái đại thế giới hai người khoảng cách đạo không coi là nhiều xa lấy thiên tuyệt thế giới năng lực thật là có thể bất cứ lúc nào đi tới quỷ giới quách chính giả cười cười lấy ra một viên tin tức ngọc giản đưa cho tần phong đây là quỷ giới phụ cận một ngàn cái đại tiểu thế giới tình huống cũng có liên quan với thiên tuyệt thế giới giới thiệu đa t ạ t ầ n phong tiếp nhận tin tức ngọc giản không cần k h á c h khí quách chính giả nói đối với thiên tuyệt thế giới mà nói như vậy ngọc giản cực kỳ giá rẻ thậm chí không sánh được một môn siêu phàm tuyệt học đối với bây giờ tần phong đại hạ cửu châu thế giới quá nhỏ bình thường tu sĩ dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn hắn đối mặt chính là đại hạ thế giới cao cấp nhất một nhóm vô thượng cảnh viên mãn đạo c h i cảnh tu sĩ mà lấy hắn tiến bộ tương lai tất nhiên có thể đột phá đến đạo c h i cảnh một khi đột phá đến đạo c h i cảnh đại hạ thế giới đều sẽ hạn chế hắn phát triển chỉ có tiến vào còn lại đại thế giới có thể đủ tiếp tục để b ạ n cái này một viên tin tức ngọc giản g ẩn chứa quỷ giới phụ cận một ngàn cái đại tiểu thế giới tình huống hay là đối với thiên tuyệt thế giới tu sĩ mà nói cũng không tính là gì nhưng đối với tần phong nhỏ như vậy thế giới lại là quý giá dị thường tần phong cũng không có dò xét tin tức trong ngọc g i à n cho hiện tại thế nhưng là ở quỷ giới bên trong hắn rất cần tiền hướng về vạn quỷ sơn đạt được quỷ tuyển tri thủy tần phong huynh đệ một cái tiểu thế giới tu sĩ tiến vào đại thế giới cũng không phải là một chuyện đơn giản không biết ngươi tới quỷ giới chính là cái gì quách chính dạ hiếu kỳ vừa hỏi hạo hãn vũ trụ ẩn chứa vô số thế giới có đại thế giới có tiểu thế giới tiểu thế giới đi tới tiểu thế giới đại thế giới đi tới đại thế giới đều là tương đối dễ dàng nhưng nếu là nhỏ thế giới đi tới đại thế giới đại thế giới tiến vào tiểu thế giới cũng có thế giới bình t h ư ớ n g tồn tại cũng không phải là một chuyện đơn giản nhất là đại thế giới tiến vào tiểu thế giới càng thêm khó khăn vì lẽ đó đại hạ c ử u châu thế giới đạo tri cảnh tu sĩ một khi tiến vào đại thế giới về sau cực nhỏ trở về đại hạ Thần Phong ủy tuyền h tiến vào q ỷ quỷ trí chi thủy thần phong ngược lại là không có ẩn dấu ở quỷ bà trong giới thiệu quỷ tuyền chi thủy rất nhiều rất lớn duy chỉ có ở quỷ giới bên trong nắm giữ hơn nữa một khi ly khai quỷ giới trong đó năng lượng chính là sẽ nhanh chóng tiêu tan hóa thành nước bình thường vì lẽ đó đối với đại hạ thế giới tu sĩ quỷ tuyền chi thủy mười phần chân quý Quỷ tuyền chi thủy quách chính giả ánh mắt khẽ nhúc nhích nguyên lai、like, tần phong huynh đệ cũng là vì quỷ tuyển chi thủy chúng ta chuyến này mục đích cũng là vì quỷ tuyển chi thủy không bằng cùng hợp tác hành động cùng hợp tác hành động t ầ n phong nghe vậy ngẫm lại đạo được cùng hợp tác hành động quách chính giả loại người là ngàn tuyệt đại thế giới tu sĩ đối với quỷ giới hiểu biết tất nhiên cùng so với chính mình muốn rõ ràng không ít có bọn họ nên có thể tiết kiệm không ít phiền phức nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h chương ba trăm chín mươi chín đạo c h i cảnh tần phong quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa bô nở người một đường hướng về quỷ tuyền bay đi dọc theo đường đi tần phong cùng quách chính dạ trao đổi đối với chư thiên vạn giới có nhất định hiểu biết quách chính dạ loại người chỗ thiên tuyệt thế giới tuy nói là một tòa đại thế giới có thể ở chư thiên vạn giới bên trong cũng tính là phổ thông cùng so với ngũ hành đại thế giới tu tiên đại thế giới âm dương đại thế giới phải kém không ít nhưng đại thế giới chính là đại thế giới kỳ linh khí mức độ đậm đặc đại đạo rõ ràng trình độ cũng không phải một cái tiểu thế giới có thể so sánh vũ trụ minh n g ông không biết có bao nhiêu cái thế giới chúng ta chân ngã cảnh tu sĩ chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông quách chính giả trong mắt có giả vọng chậm rãi nói đối với minh n g ông chư thiên thế giới mà nói cường giả chân chính chính là đạt đến đạo c h i cảnh cường giả đạo c h i cảnh thần phong khen nói một tiếng đúng chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ nắm giữ đại đạo chân ý ẩn chứa đạo chi huyền liền diệu chính là có thể phá ra thế giới cùng thế giới trong lúc đó ngăn cách lui tới với các đại thế giới quách chính dạ nói đạo chi cảnh tu sĩ chia làm đạo sơ cảnh đạo linh cảnh đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đạo thiên cảnh bước đầu lĩnh ngộ đại đạo chân ý chính là có thể xưng là đạo sơ cảnh tu sĩ đạo sơ cảnh tu sĩ ở mỗi cái tiểu thế giới bên trong hầu như được cho cường đại nhất tồn tại đồng dạng nhỏ thế giới c h i chủ đều là đạo sơ cảnh tu sĩ đạo linh cảnh là đạo c h i cảnh tu sĩ bước thứ hai dĩ nhiên có thể miễn cưỡng ứng dụng đại đạo chân ý lực lượng hình thành huyền diệu khả năng đơn giản mà nói liền đem vô thượng cảnh tu sĩ thiên địa đại thế chuyển hóa thành tự thân lực lượng đạo c h i cảnh tu sĩ bước thứ ba chính là đạo nguyên cảnh thời gian này tu sĩ liền đem chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên đạo nguyên cũng không phải là thuần túy chân nguyên chính là ẩn chứa đại đạo tri lực chân nguyên đại đạo c h i lực chân nguyên thần phong mang theo vài phần nghi hoặc đúng quách chính dạ con người nhắc lên một chút nói nghe đồn rằng hạo h á n vũ trụ tồn tại bản nguyên lực lượng bản nguyên lực lượng đó chính là đại đạo hải dương mà tu sĩ đạt đến đạo nguyên cảnh liền đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành đại đạo hải dương cùng toàn bộ vũ trụ câu thông thời gian này tu sĩ ở hạo h á n vũ trụ bên trong đều có một phương danh khí cho dù là tiến vào một cái yếu một chút thánh địa đều có tư cách trở thành trường lão làm chân nguyên trong cơ thể từ từ chuyển hóa thành đạo nguyên chính là chính thức thấu triệt đại đạo chân ý lĩnh n g ộ đại đạo chi lực cái này thời điểm liền xưng là đạo chân cảnh quách chính dạ hướng về tần phong mắt nhìn cười nói chúng ta kiếm si đao c u ầ n tông tông chủ chính là đạo nguyên cảnh tu sĩ đạo chân cảnh tu sĩ có thể hoàn toàn ứng dụng đại đạo chi lực không còn là như đạo linh cảnh đồng dạng thô thiển ứng dụng nhất cử nhất động trong lúc đó nhất cử nhất động trong lúc đó chính là có thể mang tự thân lĩnh lộ đại đạo chi lực ảnh hưởng còn lại lực lượng có thể nói đạo chân cảnh cảnh giới tu sĩ có thể nắm giữ một loại tên là đạo c h i lĩnh vực lực lượng ở trong lĩnh vực chỉ có đại đạo cảnh giới này tu sĩ cho dù là ở các bít bít đất bên trong cũng được hưởng nổi danh đó là một phương cừng giả lên trên nữa chính là đạo thiên cảnh tu sĩ quách chính giả trong mắt đầy dây kính trọng đầy dây vẻ kính sợ đạo thiên cảnh tu sĩ nắm giữ đại đạo chân diệu chỗ có thể đại đạo n ô n xuất pháp tùy kinh người năng lực các loại đại đạo c h i lực ứng dụng lên cực kỳ tùy tâm sử dụng như vậy tu sĩ dĩ nhiên không chỉ là nắm giữ một loại đại đạo mà là nắm giữ nhiều loại đại đạo c h i lực cho tới đạo thiên cảnh bên trên cảnh giới có người nói là thiên đạo t r ư ở n g k h ô n g giả cũng có nói là vũ trụ người nắm giữ cũng có nói vô thượng siêu thoát giả còn loại nào thuyết pháp vẫn chưa có xác định quách chính giả cười cười hay là nói tức dù thật sự có đạo thiên cảnh bên trên tu sĩ cũng không phải chúng ta có thể biết được kiếm si đao c u ầ n tông ở thiên tuyệt thế giới xác thực không tầm thường có thể đối với toàn bộ hạo hãn vũ trụ mà nói cũng không tính là gì đạo sơ đạo linh đạo nguyên đạo t r ân đạo thiên thần phong thì thầm con n g ư ờ i bên trong quang mang lựu c h u y ề n những tin tức này thế nhưng là hắn dĩ vãng cũng không biết ở đại hạ cựu châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ chính là đạo chi cảnh tu sĩ vẫn chưa có tỉ mỉ phân chia dù sao đại hạ cựu châu thế giới chỉ có thể coi là một cái tiểu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ chính là trí cao tồn tại nơi nào còn sẽ để ý đạo chi cảnh tu sĩ khác nhau nếu là y theo tần phong suy đoán cái kia sáu ngàn năm trước vũ hoàng chỉ sợ là đạt đến đạo linh cảnh tu sĩ mà nam hải đạo chi cảnh tu sĩ chiến việt cần làm chỉ là đạo sơ cảnh tu sĩ thôi liệu sa vực lâu lan cổ quốc quốc chủ cần làm cũng là một tên đạo sơ cảnh tu sĩ tần phong suy tư quách chính dạ trong mỹ hệ n g lại một lần hỏi quách minh đệ ngươi vừa nãy nhắc tới thánh địa như thế nào thánh địa thánh địa đơn giản mà nói chính là nắm giữ đạo c h i cảnh tu sĩ thế lực quách chính dạ giả giải thích nói thánh địa trong lúc đó cũng có được một chút khác nhau chia làm sơ đẳng thánh địa trung đẳng thánh địa cao đẳng thánh địa c h u y ể n thừa thánh địa bất hủ thánh địa sơ đẳng thánh địa chính là nắm giữ đạo sơ cảnh tu sĩ trung đẳng thánh địa nắm giữ đạo linh cảnh tu sĩ cứ thế mà suy ra nắm giữ đạo thiên cảnh tu sĩ thực lực xưng là bất hủ thánh địa hạo hãn vũ trụ bên trong bất hủ thánh địa cũng là cực kỳ hiếm thấy ở ta hiểu biết bên trong chỉ biết một cái tên là thái thượng phủ bất hủ thánh địa thái thượng phủ bất hủ thánh địa thần phong ánh mắt đột nhiên sáng ngời khi chiếm được thạch tháp nhìn thấy thiên giật kiếm khách sở thiên giật thời gian hắn liền từng nhắc qua thái thượng phủ vốn tưởng rằng thái thượng phủ chỉ là một cái đại thế giới thế lực không nghĩ tới càng vẫn là như thế kinh người tồn tại sở hữu giả đạo thiên cảnh tu sĩ bất hủ thánh địa ở hạo h á n vũ trụ bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại hắn nhớ tới ở thạch tháp bên trong vẫn tồn tại một khối hàn phách ngọc cái kia hàn phách ngọc chính là muốn giao cho thái thượng phủ chỉ là không nghĩ tới một cái có liên quan với bất hủ thánh địa thái thượng phủ tu sĩ sẽ xuất hiện ở đại hạ cửu châu thế giới một cái tiểu thế giới đồng thời xông ra tiếng t â m lừng lẫy thần phong huynh đệ ngươi biết thái thượng phủ quách chính dạ hiếu kỳ đánh giá tần phong đối với thái thượng phủ hắn cũng là ngẫu nhiên trong lúc đó nghe nói không nghĩ tới một cái đến từ chính tiểu thế giới tần phong tựa hồ biết rõ thái thượng phủ tồn tại từng thế một tòa giới ở cửu châu thế giới một tòa di tích bên biết. biết Thiên trong lại gặp được danh tự này, không có còn Tần Phong thuận miệng nói, Sở thiên giật. Thái Thượng、phủ. Hàn、Phách、Ngọc, những này không biết đại diện Tần Phong cũng chưa có nói ra chính thức tình huống. tự Giật, Thái thức tích, ra cho gặp gì, lại đại hiểu cái Phụ, Phách được dư chưa có có Di vậy Sở vì quách chính dạ nghe vậy n ở nụ cười thật có chút như là thái thượng phủ phong cách nghe đồn thái thượng phủ hành tung bất định môn hạ đệ tử đạp khắp chư thiên v ạ n giới ở một cái cái địa phương lưu lại di tích cũng là bình thường nhưng loại này bất hủ thánh địa đối với chúng ta mà nói quá mức xa xôi tần phong huynh đệ hay là đừng quá mức lưu ý h ừ m minh bạch tần phong cười cười hướng về bốn phía nhìn một lát đã ly khai bách thôn quỷ đế địa vực đúng khoảng cách quỷ tuyền cũng không tính xa quách chính giả khe nhữ mày mang theo không rõ chỉ là có chút kỳ quái chúng ta trải qua bách thôn quỷ đế khu vực lại giết chóc nhiều như vậy quỷ hoàng có thể tựa hồ bách thôn quỷ đế không có bất kỳ cái gì phản ứng khó nói hắn không tại chính mình địa bàn hay là như vậy thần phong nói nếu là như vậy như vậy bách thôn quỷ đế sẽ đi nơi nào quách chính dạ nghi hoặc quách sư huynh chúng ta quản bách thôn quỷ đế đi nơi nào không có đụng tới hắn đối với chúng ta mà nói không phải là càng tốt hơn huống hồ chúng ta nhiệm vụ là được quỷ t u y ể n chi thủy triệu chi ninh nói nói cũng vậy quách chính dạ nói vạn q u ỷ sơn h u hồn vực bên trong một tòa núi lớn mười phần có tiếng ở mấy chục vạn năm trước vạn quỷ sơn cũng không phải là gọi là danh tự này mà khi đó một ngày vạn quỷ dích đạo thiên nộ mà kinh ngạc sản sinh kỳ lạ biến hóa một tòa quỷ tuyền xuất hiện ở nơi này chính là bị quỷ giới thai họa trở thành vạn quỷ sơn vạn quỷ sơn quỷ tuyền một bên tụ tập vài con quỷ vật mỗi một con quỷ vật khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ đều là đế cấp quỷ vật cấp bậc bách thôn quỷ đế chính là trong đó bách thôn quỷ đế một bên còn có hắc viêm quỷ đế lực phách quỷ đế đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế năm con quỷ đế tụ hội trong đó lấy hắc viêm quỷ đế thực lực cường đại nhất đặt đến quỷ đế trung kỳ tầm thứ mà nắm giữ h ắ c sắc quỷ viêm nhiệt độ cực kỳ kinh người ngay cả là quỷ đế hậu kỳ t h a i họa cũng chưa chắc có thể chống lại cái kia h ắ c sắc quỷ viêm lực lượng h ắ c viêm quỷ đế trong tay có một quả trứng vo chư nd ở ê bên trên có từng đạo quỷ dị đường vân như là một loại nào đó lông vũ rồi lại như là cánh tay h ắ c viêm đây là đa nã la đại nhân nói tới đồ vật lực phách quỷ đế nhìn viên kia trứng Cuối cùng là cái gì? Ta cũng Hác chính Còn chỉ có thể đợi được quỷ quỷ hung hung viêm nói, đại nói, giới loại đợi không ràng. nã nhân nào gì? là là là là Ta theo vật. một vật, thể đa rõ đế y ấp nở đến đ biết mới ư ợ c Ấp t r ứ n g đa ra quỷ đế khó hiểu nói nếu là c ầ n ấp t r ứ n g hoàn toàn có thể sử dụng hồn dịch đến tiến hành ấp t r ứ n g hơn nữa đa nã la trong tay đại nhân đại ác chỉ cũng là ấp t r ứ n g hung vật tốt nhất địa phương tại sao lại muốn tới đến quỷ tuyền đến ấp t r ứ n g quỷ tuyền lực lượng thật là không hê tầm thựa nd nhưng này c ó lực lượng đối với ớp t r ứ n g hung vật bao lớn trợ giúp điểm này ta cũng không rõ lắm hát viêm quỷ đế nói nhưng tất cả chỉ cần nghe theo đa nã la đại nhân dặn dò là được rồi hát viêm đa nã la đại nhân hiện nay đang cùng huyết mục đại nhân khai chiến như vậy viên này t r ứ n g có hay không có thể để chúng ta ở trên chiến trường thu được ưu thế trường tý quỷ đế đem dài tay dài cánh tay ôm ấp chính mình tam bốn vòng về sau đánh ra t r ứ n g cái này một cái ta cũng không rõ ràng hát viêm quỷ đế như cũng là lắc đầu một cái điểm này hẳn là cần dò hỏi máu đen hắn ở trong chúng ta thực lực cường đại nhất cũng là hoàn toàn tùy tùng trong nhiều nắm la bên người đại nhân chỉ có hắn rõ ràng đa nã la đại nhân dự định chúng ta bây giờ làm việc đem chứng phảng phất đến quỷ tuyền bên trong tiến hành n p ắ c h ứ n g nói hát viêm quỷ đế cầm trong tay chứng chậm rãi để vào đến trong nước cái này một quả trứng có hải quy chứng lớn nhỏ trọng lượng nhưng cực kỳ kinh người mà vừa vào quỷ tuyền bên trong chính là có một luồng kinh người lực lượng từ quỷ tuyền bên trong không ngừng tràn vào t r ứ n g bên trong cực kỳ quỷ dị đã ở góc chứng h á c viêm quỷ đế nhìn t r ằ m t r ằ m t r ứ n g sau đó đối với bách thôn quỷ đế nói bách nuốt quỷ tuyền khoảng cách ngươi địa bàn gần nhất ngươi sắp xếp mấy chục quỷ hoàng ở phụ cận bố trí trận pháp được bách thôn quỷ đế gật g ủ lấy ra truyền tin thạch nhưng từ truyền tin quỷ thạch bên trong truyền đến tin tức để sát mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để với c ả m n h ậ n lại chất tu t i ê n cổ đ i ố n t r 400, quỷ dạ tu la bách nuốt thấy bách thôn quỷ đế vẻ mặt có ý hát viêm quỷ đế lập tức mở miệng có nhân loại tu sĩ xông vào ta khu vực bách thôn quỷ đế trầm giọng nói nhân loại tu sĩ hát viêm quỷ đế hơi run run trật khinh miệt nói bách nuốt người đối với mình l ã n h địa trưởng không thật sự quá yếu liền nhân loại cũng dám xông vào trong đó lần này nhân loại tu sĩ không bình thường bách thôn quỷ đế biểu hiện ngưng trọng thủ hạ ta mười tám quỷ hoàng có ta mở con chết ở đám nhân loại kia tu sĩ bên trên thời gian không cao hơn ba cái hô hấp những nhân loại này tu sĩ có thể là đạt đến vô thượng cảnh nhân loại tu sĩ vô thượng cảnh h á c viêm quỷ đế cười rộ lên tiêu ngạo nói nhân loại vô thượng cảnh thì lại làm sao đồng dạng là một đám người yếu nếu không phải đa nã là đại nhân có nhiệm vụ một mình ta là có thể đem đám nhân loại kia tu sĩ cũng cho giết bách nuốt trường tý quỷ đế nhìn bách thôn quỷ đế hiếu kỳ nói ngươi khu vực tựa hồ không có cái gì chân quý đồ vật chỉ có vạn hồn c h â u t ử khí quả có thể làm cho nhân loại tu sĩ có chỗ động tâm đi những vật này ở tại địa phương cũng đã bị ngươi bố trí trận pháp tại sao ngươi bây giờ mới phát hiện những nhân loại này không phải vì vạn hồn c h â u t ử khí quả bách thôn quỷ đế lắc đầu một cái t r ư ánh mắt ngưng trọng hướng về một bên quỷ tuyền nhìn lại nói từ thủ hạ ta quỷ hoàng báo cáo đến xem n hắc ữ n nhân loại này g quỷ tuyển. Quỷ tuyển. loại tu sĩ m viêm quỷ đế cười nói nếu như đi tới quỷ tuyển vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn vừa vặn có thể mang chúng nó tất cả đều giải quyết nhân loại tu sĩ huyết nục đã đã lâu đã lâu không có nụ ổ tờ quá nhân loại tu sĩ huyết nhục ta cũng là rất lâu không có h ư ở n g qua huống hồ là vô thượng cảnh nhân loại tu sĩ cái kia huyết nhục tinh khí là thật là mỹ vị lực phách quỷ đế cười nói vậy chúng ta liền đợi đến đi ngay tại quỷ tuyền giết những nhân loại này tu sĩ đa ra quỷ đế một mặt ý cười bách thôn quỷ đế lại là không có mở miệng luôn cảm thấy tâm lý có chút bối rối từ khi lần trước ở thiên môn thế giới hắn không tên đối với nhân loại tu sĩ liền có chút sợ hãi cái kia tên là tần phong nhân loại tu sĩ tiến bộ thật sự quá nhanh lần này khó nói vẫn là hắn nhưng nơi này vì là quỷ giới còn có hắc viêm quỷ đế cho dù là tần phong cũng không thể là hắc viêm quỷ đế đối thủ hắc viêm quỷ đế thế nhưng là đế cấp trung kỳ quỷ vật hơn nữa hắc viêm tồn tại có thể so với một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ tần phong quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa bô nở người ly khai bách thôn quỷ đế khu vực tới gần vạn quỷ sơn chỗ phía trước chính là vạn quỷ sơn quách chính dạ nói thần phong ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn tới dây núi v ò n g tụ quỷ khí âm trầm khói đen che phủ dữ t ậ n phi thường từng tòa từng tòa nguy nga mà dữ t ậ n đại sơn liên tiếp ở cùng một nơi mỗi một tòa núi lớn cũng như cùng ác quỷ hung vật giống như vậy cực kỳ khủng bố còn chưa tới gần chính là có thể đủ cảm giác được từ bên trên chuyển đến khí thế khủng bố ở vạn quỷ sơn vờn quanh trung ương chính là cái kia quỷ tuyến chỗ tầm thương thời điểm vạn quỷ sơn cũng không có bất kỳ cái gì quỷ hoàng quỷ đế trấn thủ nhưng bản thân nó ẩn chứa rất lớn nguy hiểm quách chính dạ nhắc nhở quỷ dạ tu la thần phong ngưng âm thanh nói hừng quỷ dạ tu la quách chính dạ mí mắt chìm xuống ở quỷ bà đưa cho cho tin tức ngọc giản bên trong có liên quan với quỷ dạ tu la giới thiệu sơ lược trong đó có một chút chính là giới thiệu đến vạn quỷ sơn quỷ dạ tu la quỷ dạ tu la chính là vạn quỷ sơn bên trong đặc hữu một loại quỷ vật cực kỳ hung lệ cực kỳ quỷ dị chúng nó phi thường sở trường quỷ đả tường có thể đem tu sĩ kéo vào đến quỷ đả tường do đó giúp đỡ chém giết quỷ dạ tu la cũng là lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ quỷ vật cùng so với cùng cảnh giới quỷ vương quỷ hoàng đều muốn đến cường đại vạn quỷ sơn bên trong chính là tồn tại một con quỷ hoàng đỉnh cấp quỷ dạ tu la đỉnh cấp quỷ dạ tu la tuy nhiên cường đại có thể thực lực chúng ta vẫn là có thể ứng đối quách chính dạ đảo m ắ t cười nói chúng ta chỉ cần chú ý không muốn rơi vào đông đảo quỷ dạ tu la quỷ đả tường bên trong là được rồi vậy đi thôi thần phong nói bô nờ người tiếp tục hướng phía trước bay đi dĩ nhiên tới gần vạn quỷ sơn khoảng cách gần phía dưới vạn quỷ sơn càng ngày càng hùng vĩ càng ngày càng bao la giống như quỷ giới thần sơn huy hoàng thiên uy bao phủ một phương nhất là phía trên quỷ dày đặc tà khí càng mang theo vài phần không tên quỷ quyệt tới gần vạn quỷ sơn thần phong đoàn người chính là cảm giác được một luồng kinh người sức hấp dẫn từ vạn quỷ sơn nơi sâu xa chuyển đến nay cỗ sức hấp dẫn để bọn hắn muốn đằng không phi hành cũng trở nên cực kỳ khó khăn e sợ coi như là chính thức vô thượng cảnh tu sĩ muốn thoát khỏi này c ố sức hấp dẫn cũng không phải một chuyện đơn giản chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ có thể tùy ý hành động lên núi quách chính giả nói thần phong bước chân điểm xuống mặt đất thẳng tới trăm mét gô ghê đường núi bóng loáng mặt đất đối với hắn không có nửa điểm áp lực đ à o mắt công phu chính là đã trên mấy ngàn mét khoảng cách quách chính giả động tắc cũng là không chậm cùng tần phong duy trì k ề vai sát cánh hình thức triệu chi ninh mai nhược hoa hai người tốc độ phải chậm hơn một chút làm cho tần phong quách chính dạ hai người không thể không thoáng chậm lại bước chân chờ đợi hai người tới gần mười cái hô hấp công phu thần phong quách chính dạ đoàn người đã tiếp cận trên đỉnh ngọn núi sắp tới trên đỉnh ngọn núi triệu chi ninh nói thần phong đoàn người tiếp tục tiến lên lại quá ba cái hô hấp dừng lại đi thần phong trầm giọng nói quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa ba người dừng lại chúng ta tại sao phải dừng lại đều sắp muốn tới trên đỉnh ngọn núi triệu chi ninh khó hiểu nói bởi vì chúng ta rơi vào quỷ đà tường quách chính dạ hướng về bốn phía nhìn mắt ngưng âm thanh nói chúng ta đã ở cùng một nơi kéo dài ba cái hô hấp công phu hơn nữa xung quanh linh khí tử từ từ bài xích ra ngoài quỷ đà tường mai nhược hoa kinh hãi nói quách sư huynh là cái kia quỷ dạ tu la đáng lẽ là quỷ dạ tu la chỉ có quỷ dạ tu la quỷ đả tường l à như vậy vô thanh vô t ứ c quách chính dạ khẽ vớt cảm biểu hiện mang theo vài phần ngưng trọng lưu ý lấy xung quanh tất cả hơn nữa có thể làm cho chúng ta bốn người người vô thanh vô t ứ c trong lúc đó rơi vào quỷ đả tường cũng không chỉ là một con quỷ dạ tu la cử động có ít nhất ba con hoàng cấp quỷ dạ tu la ra tay hay là cái kia vạn quỷ sơn trung hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la cũng ra tay cẩn trọng một chút những này quỷ dạ tu la ảnh hưởng chúng ta hành động e sợ sau một khắc sẽ đối với chúng ta ra tay v ù vù nương theo lấy quách chính giả tiếng nói vang lên tiếng quỷ khóc sói c h u vang lên sắc bén tiếng vang s ẹ t qua chân trời làm cho người ta một loại quỷ dị tà ác cảm giác từ quỷ đả tường trên đỉnh ngọn núi có từng con từng con quỷ vật từ trên đỉnh ngọn núi leo xuống những quỷ này vật trên người có tám cánh tay dường như nhện một dạng trên mặt đất nằm út sấp nhân loại tái n h ợ t đầu một đôi mắt đen quỷ dị quỷ nhện mai nhược hoa kinh hô một tiếng hoa dung thất sắc cái kia là thiên nhân đồ tùy hào hắn làm sao cũng sẽ xuất hiện ở quỷ giới bên trong triệu chi ninh sơ hà y phi thường phát hiện một bóng người nương theo lấy quỷ nệ đi xuống khí thế như thiên hung sắt giống như ma thiên nhân đồ tùy hào thế nhưng là thiên tuyệt thế giới một tên hung tàn người đạo chi cảnh tu vi thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ khát máu dễ giết cho dù là người bình thường hắn đều muốn giết hoàn toàn không hề có một chút tu sĩ giác ngộ hắn danh hào là ở chỗ hắn muốn đánh chết ngàn tên đạo tri cảnh tu sĩ mà tự phong bây giờ đã đánh chết tám trăm ba mươi hai tên đạo tri cảnh tu sĩ những này chỉ là quỷ đ à tường chỉ là ảo tưởng mà thôi cũng không phải chân thực quách chính giả nói không cần phải sợ chỉ cần không sợ những vật này liền sẽ biến mất không còn t ă m hơi thần phong nhìn những quỷ này vật cũng có vẻ mười phần bình tĩnh quỷ nhện hắn từ tin tức ngọc giản bên trong từng chiếm được giới thiệu chính là quỷ giới mà một loại quỷ dị quỷ vật dung nhan cực kỳ buồn nôn động lệnh người sởn cả tóc gáy cho tới thiên nhân đồ tùy hào hắn chưa từng gặp vì lẽ đó cũng không cảm thấy đáng sợ bất quá từ thiên nhân đồ tùy hào trên thân khí tức ngược lại là có mấy phần quái dị khi thì làm đạo cảnh giới khí tức khi thì chỉ là chân ngã cảnh tầm thứ chỉ sợ là bởi vì tùy hào thực lực mạnh mẽ quá đáng lấy quỷ dạ tu l à quỷ đả tường vô pháp hoàn toàn mô phỏng ra tùy hào thực lực nếu là quỷ đả tường có thể hoàn toàn mô phỏng theo cường giả lực lượng vậy thì có chút khủng bố ôi ôi. q u ỷ nện phát sinh thanh âm quái dị từng con từng con điên cuồng hướng về tần phong đoàn người bỏ tới tùy hào thân hình nhất động bên hông một cái nhốn máu đại đao nhổ ra một đao đ ố n g nhiên chém giết hóa thành huyết quang thẳng hướng triệu chi ninh triệu chi ninh một đao lấy ra đao quang xét qua trong nháy mắt đụng vào huyết quang bên trên rào rào tiếng vang k h u ấ y động tứ phương triệu chi ninh thân thể bay ngược một ngụm máu tươi phụt lên đi ra lúc này bị thương tùy hào động tác lại không có dừng lại bước chân hắn một điểm bay lên không trung mà lên chật nuốm máu đại đao nương theo lấy cổ tay mà động hóa thành từng đạo huyết sắc đao mang vô số đạo huyết sắc đao mang hội tụ thành một con huyết hổ hình tượng theo tùy hào một đ a o đ ỗ n g nhiên hạ xuống huyết hổ rít gào t ứ phương thẳng hướng triệu chi ninh triệu chi ninh sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi mang theo một tia hoảng sợ một tia bi thảm một tia tuyệt vọng đây chính là tùy hào tuyệt học thành danh huyết sát hổ gầm chém không phải là hắn có thể chống lại cẩn thận quách chính dạ hư nhẹ một tiếng bước ra một bước đi tới triệu chi ninh trước mặt trường kiếm tới tay một kiếm vung r a hóa thành chu tước hòa điệu bay g i ế t cùng cái kia huyết hổ đ ỗ n g nhiên đụng vào cùng một nơi thức minh gào thét hóa thành khủng bố năng lượng ba động bao phủ từ phương quách chính dạ lui về phía sau một bước sắc mặt khẽ thay đổi cái kia tùy hào thân ảnh một trận hư huyễn nhưng rất nhanh lại ngưng tụ điểm này để quách chính dạ ánh mắt lần thứ hai chìm xuống nếu không phải có thể một lần phá hủy đối phương hoặc là phá ra cái này quỷ đả t ư ở n g căn bản vô pháp tiêu diệt tùy hào mà cái này giả tạo tùy hào thực lực hoàn toàn không thể so chính mình đến nhỏ yếu khôi phục ngưng tụ tùy hào lần thứ hai phát động công kích huyết quang đ ầ y trời hóa thành từng đạo bá đạo cực kỳ đao mang chém xuống tần phong bình tĩnh mà nhìn xung quanh ánh mắt rơi vào quỷ n ệ rơi vào tùy hào trên thân trong mắt trái có một vệ thuyết quang lư u c h u y ể n lên thần dị phi thường lập tức tần phong bước ra một bước như điện như gió bay vụt mà dự trữ xuất hiện ở xa xa một tảng đá nơi. Một hiện nơi. ở đá chương ỉ điểm ra, k bốn trăm linh một tái ngộ bách thôn quỷ đế theo nhất chỉ xuyên thùng thạch đầu thạch đầu trong nháy mắt nước da cũng không phải là nổ tung mà là một cái mặt bằng nước r a giống như là miệng thủy tinh n ư ớ c một vết nước từ trên tảng đá xuất hiện lại đến khuếch tán hướng về toàn bộ quỷ đả tường quỷ đả tường ầm ầm vỡ vụn bò sát quỷ nhện uy vũ tùy hào vào đúng lúc này dừng lại từ từ hóa thành khói đen tiêu tan vô tung tần phong tập trung hướng về trước mắt nhìn lại một con khuôn mặt dữ tợn thể trạng cường tráng quỷ vật xuất hiện ở trước mặt hắn trên thân khí tức đạt đến quỷ cấp hậu kỳ t ầ n g thứ quỷ dạ tu la trước mắt cái này một con quỷ vật chính là vạn quỷ sơn quỷ dạ tu la tần phong nhất chỉ lực lượng xuyên thủng nó đầu tiên diệt nó thần hồn đem quỷ dạ tu la đánh chết cái này một con quỷ dạ tu la tử vong phá hoại toàn bộ quỷ đả tường thăng bằng toàn bộ quỷ đả tường bất cứ lúc nào đổ nát tiêu tan mọi người từ quỷ đả tường bên trong khôi phục như cũ thần phong quách chính dạ hướng về tần phong n í t lên trong mắt s ẹ t qua một vệt vẻ kinh dị nhiều như vậy quỷ dạ tu la tạo thành quỷ đả tường ngay cả là hắn muốn tìm ra kẽ hở cũng cực kỳ khó khăn có thể tần phong chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó chính là tìm ra quỷ đả tường n ư ợ c điểm đồng thời đánh chết một con quỷ dạ tu la cái này tần phong thực ra đến từ đại hạ cửu châu tiểu thế giới kia thủ đoạn như thế như vậy năng lực cho dù là ở thiên tuyệt thế giới đều thuộc về cùng cảnh giới bên trong bất phàm tồn tại theo quỷ đả tường phá hoại năm con quỷ dạ tu la tùy theo xuất hiện trong đó đứng ở trên một cái cây có cao ba mét quỷ dạ tu la thực lực cường đại nhất đ ạ t đến hoàng cấp đỉnh cấp tầng thứ cái này một con quỷ dạ tu la chính là vạn quỷ sơn bên trong cường đại nhất quỷ dạ tu la còn lại quỷ dạ tu la đều có hoàng cấp hậu kỳ tu vi đều có cao hơn hai mét từng cái lưng h ù n vai gấu da rẻ hát sắc quỷ dị phi thường nếu là thêm vào tần phong đánh chết một con quỷ dạ tu la tổng cộng có x a u con quỷ dạ tu la tồn tại chẳng trách có thể bố trí ra như vậy quỷ đà tường cho dù là tần phong quách chính dạ trong lúc nhất thời đều không có phát giác trực tiếp tiến vào quỷ đà tường giết ngươi hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la rít gào một tiếng thân hình bỗng nhiên nhất động giống như lôi đình bay lượn mà ra trong trước mắt chính là đến tần phong trước mặt trong tay một chảo một căn lang nha bồng xuất hiện ở trong tay lang nha bồng hướng về hư không vung lên khủng bố lực lượng để thiên địa cũng phải nát nước một dạng hóa thành một đạo trượng đại khí sức lực đánh giết hướng về tần phong tần phong thấy thế một chỉ điểm ra tinh hỏa thần chỉ bắn ra vô cùng o ai rơi vào lang nha bồng kình phong bên trên nhất chỉ đập vỡ tan cái kia trượng đại khí sức lực sau đó tần phong một trường hạ xuống hóa thành trăm trượng lớn nhỏ thủ hấn thủ lớn bên trên đường vần trông rất s ố n g động đ ỗ n g nhiên chém xuống mà xuống một t r ư ờ n g đem quỷ dạ tu la từng tầng đánh vào bên trong lòng đất mặt đất tiếng ầm v a n g vang vô số bụi bặm hòn đá nhảy nhót hướng về bên dưới ngọn núi lan đi ở hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la động thủ nháy mắt còn lại quỷ dạ tu la cũng động thủ từng con từng con lướt tầm ầm ra hướng về quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa ba người đa nhờ tới quách chính dạ liếc mắt cái kia năm con quỷ dạ tu la sau đó đem tầm mắt tìm đến phía tần phong triệu chi ninh nhìn cái kia năm con quỷ dạ tu la trong mắt t r ợ t loại sáng chính là cái này vài con quỷ dạ tu la hại hắn mất mặt mặt ở một tên tiểu thế giới tu sĩ trước mắt mất mặt mặt trường đao nơi tay triệu chi ninh chạy như bay một luồng kỳ diệu lực lượng tùy theo xuất hiện lại đến thân hình đột nhiên nhất động biến mất tại chỗ cũ sau một khắc hắn xuất hiện ở năm con quỷ dạ tu la sau lưng trường đao xoay ngang hàn mang nổ lên xét qua quỷ dạ tu la đầu cuối cùng triệu chi ninh thân ảnh lần thứ hai xuất hiện một mặt bình tĩnh n a m con quỷ dạ tu la thân hình dừng lại từ giữa khoảng không k é xuống đầu trực tiếp chia lịa còn chưa rơi xuống dưới đất mặt một luồng mãnh liệt đao khí theo bọn nó trong đầu b ộ c phát ra trong nháy mắt đem đầu trò q u ấ y thành phấn vụn một chiêu quỷ dạ tu la tử vong làm một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ h u ố n hổ là tới từ cao đẳng thánh địa tu sĩ hắn nắm giữ đao quyết cường đại cơ sở vững chắc đánh chết cực hạn quỷ dạ tu la hoàn toàn không cần nhắc tới quách chính dạ n g triệu chi ninh mai nhược hoa là tới từ cao đẳng thánh địa kiếm si đao quần tông đệ tử nhưng bọn họ chỉ là chân truyền đệ tử thôi cũng không phải là đệ tử hạch tâm muốn trở thành cao đẳng thánh địa đệ tử hạch tâm chỉ có đạt đến đạo c h i cảnh vừa mới có thể vì lẽ đó bọn họ tu luyện công phu tối đa cũng chỉ là cựu tinh siêu phàm tuyệt học thôi cũng không phải là như tần phong một dạng nắm giữ nhiều môn đạo công tồn tại cho dù là quách chính dạ n g cũng chỉ là tu luyện một môn công phạt từng đạo công vẫn chỉ là cảnh giới tiểu thành Đạo công ở t hoàng á n nắm giữ, có thể tưởng tượng muốn tu luyện h thực thể địa đ sát có giữ, tu ạ công cũng không phải một chuyện đơn giản, cần phải có chừng cống không đơn giản, hiến Nếu phải phải mới một thể. đủ có vừa l k h ô cấp ó cống được công. c hiến, Vâng ảnh. pháp Hoàng vô đạo đỉnh phong quỷ dạ tu la lao tới một đôi mắt đầy dây nộ hống nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn trên thân cái kia to lớn bắp thịt tăng thêm mấy phần dữ t ợ n tay hắn nắm lang n h a động vung vẩy trong lúc đó hất lên từng trận cuốn phong cả mặt đất cũng không thể chịu đựng ở này cố lực lượng tê liệt ra cuối cùng vô số cuồng phong ngưng tụ thành một gậy lang nha bổng đ ố n g nhiên đập xuống hình thành một đạo phá hủy tất cả trùng kích thẳng hướng tần phong tần phong bình tĩnh nhìn cái kia gào thét mà đến khí k ì n h chỉ sợ là không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ nhất kích cùng so với bái x ả giáo diêm thông đều cường đại hơn một chút nhưng đối với tần phong mà nói quá yếu tần phong chậm rãi vươn ngón tay hướng về hư không nhẹ nhàng v ạ c h một cái một đạo ngân sắc dây nhỏ xuất hiện ngân sắc dây nhỏ gào thét xét qua cái kia kinh thiên động địa khí kình chỉ là một cái nháy mắt chính là thấy khi kình cắt ngang mà đước sau đó ngân s ắ c dây nhỏ rơi vào hoàng cấp đỉnh phong quỷ dạ tu la trên thân cái kêu mạnh me thể phách nhưng không có nửa điểm ngăn cản trực tiếp cắt chém mà qua quỷ dạ tu la biểu hiện hơi ngưng lại dừng lại lại đến thân thể hắn hoành một tiếng ngã trên mặt đất hóa thành hai nửa thân h một tiếng ngã trên mặt đất hóa thành hai nửa thân hồn ở nguyên lực chạm thần thuật lực lượng phía dưới y ê n diệt tiêu tan đối với bây giờ tần phong mà nói mặc dù không có kích phát lôi thần đoán thân quyết Kim giáp phối hùng nguyên, pháp, hợp lực sĩ luyện lực pháp, lấy tự thân hùng hồn chân sĩ thân hồn đạo thuật nguyên quách đế cũng chi dàng, húng hoàng chỉ là hoàng cấp đỉnh phong quỷ tu dạ、Tula. Đạo thuật.、Quách、chính dạ con ngươi bên trong quang mang loại lên hắn có thể xác định tần phong vậy cuối cùng triển khai chính là đạo thuật một môn công phản sắc bén đạo thuật cho dù là hắn cái này một tên cao đẳng thánh địa chân truyền đều không có nắm giữ đạo thuật tần phong một cái đến từ chính cựu châu tiểu thế giới tu sĩ nhưng đem đạo thuật nắm giữ đến trình độ như thế khó nói hắn là tới từ cựu châu tiểu thế giới thánh địa quách chính giả đối với một ít tiểu thế giới hay là hiểu biết một ít tiểu thế giới cũng tồn tại sơ đẳng thánh địa những này sơ đẳng thánh địa tồn tại đạo công đạo thuật tồn tại bởi sơ đẳng thánh địa thiên tài hữu hạn vì vậy chỉ cần thể hiện ra thiên phú kinh người chính là có thể trực tiếp thu được đạo công đạo thuật mà không cần lấy tích phân công tích đổi lấy điểm này cũng không phải cao đẳng thánh địa truyền thừa thánh địa bất hủ thánh địa có thể so sánh với nhưng làm cao đ ẳ n g thánh địa truyền thừa thánh địa bất hủ thánh địa một cái thánh địa bên trong ẩ n chứa linh khí mức độ đậm đặc đại đạo khí tức trình độ công pháp đông đảo trình độ cũng không phải một cái nho nhỏ sơ đ ẳ n g thánh địa có thể so sánh với có được tất có mất thế giới khác nhau bồi dưỡng cường giả phương thức phải không một dạng lấy tần phong biểu hiện ra ngoài thực lực e sợ lại quá mấy trăm năm chính là có thể ở đại thế giới nhìn thấy tần phong lần này quỷ dạ tu la xuất hiện quá mức kỳ quái tựa hồ là đã sớm chuẩn bị một dạng q u á c h chính dạ hướng đi tần phong tần phong huynh đệ xem ra quỷ tuyển hành trình cần thiết phải chú ý một ít ừng tần phong gật g ủ triệu chi n i n h mai ngược hoa hai người nhìn về phía tần phong ánh mắt đều có một ít biến hóa nguyên bản bởi vì tần phong đến từ chính tiểu thế giới còn có một chút xem thường có thể bây giờ nhìn lại cái này tần phong thực lực cũng không so với bọn họ nhỏ yếu thậm chí mạnh hơn hai người bọn họ chúng ta khả năng bị phát hiện nhưng vẫn là cần thu lại tự thân khí tức thần phong nhìn mắt trên đỉnh ngọn núi ừng bô nờ người lần thứ hai xuất phát bởi lần này không có quỷ đạt tường ba cái hô hấp công phu chính là đạt đến trên đỉnh ngọn núi đứng ở vạn quỷ sơn trên đỉnh ngọn núi hướng về trung gian quỷ tuyển nhìn xuống mà đi là một cái suối nhưng càng giống là một cái đại hồ cái này một cái đại hồ cũng không phải là trong suốt mà là có điểm điểm u quang quỷ dị khó lường đại hồ mặt hồ mười p h ầ n bình tĩnh không gợn sóng không văn phảng phất là một khối quang hoa mặt kính một dạng quỷ tuyền bên có quỷ vật mai nhược hoa nói là bách thôn quỷ đế thần phong nhìn quỷ tuyền bên bách thôn quỷ đế chẳng trách lúc trước ở bách thôn quỷ đế khu vực đều chưa từng cảm ứng được bách thôn quỷ đế khí tức nguyên lai、like、bách thôn quỷ đế đi tới quỷ t u y ề n chỉ là vì sao bách thôn quỷ đế trở về đến quỷ t u y ề n theo lý mà nói đặt đến quỷ đế cấp bậc quỷ tuyền bên trong năng lượng đối với bọn họ mà nói tác dụng càng ngày càng nhỏ chẳng bằng chính mình tu hành là bách thôn quỷ đế quách chính dạ trong con ngươi lập l ò q u a n mang chỉ là vì sao bách thôn quỷ đế sẽ một mình ở đây hắn quan tâm dường như là ở quỷ tuyền bên trong quỷ tuyền bên trong có đồ vật gì quách sư huynh chỉ là bách thôn quỷ đế mà thôi chúng ta căn bản không cần sợ hắn triệu chi ninh nói thần phong huynh đệ ngươi cho là thế nào quách chính dạ nhìn về phía tân phong bất luận bách thôn quỷ đế có tính toán gì chúng ta đều muốn xuống đạt được quỷ tuyển nếu hắn đứng ở nơi đó khẳng định sẽ đụng phải vậy thì trực tiếp đi xuống đi thần phong nói ừng thần phong quách chính dạ bô nở người thân hình nhất động đáp xuống bất quá là mấy hơi thở công phu chính là đi tới quỷ tuyền một bên bách thôn quỷ đế tự nhiên cũng là nhìn thấy tần h phong đoàn người ánh mắt rơi vào tần h phong trên thân đồng tử hơi c o rụt lại thần phong lại là hắn bách thôn quỷ đế đột nhiên phát giác tần h phong mới là một con âm hồn bất tán á quỷ ở thiên môn thế giới có thể đụng tới hắn ở quỷ giới cũng có thể đủ nhìn thấy hắn tần phong đoàn người đi tới quỷ tuyền bên hướng về quỷ tuyền bên trong mắt nhìn tần phong hiếu kỳ đánh giá quỷ tuyền từ quỷ tuyền bên trong xác thực cảm giác được một lồn u g phi phạm năng lượng ba đ ộ n âm lãnh thai họa hắc ám thử vong như vậy năng lượng đối với nhân loại tu sĩ mà nói đáng lẽ là hoàn toàn thai hại mới phải có thể quỷ bà cần cái này quỷ tuyền chi thủy ngược lại là có chút kỳ quái bách thôn quỷ đế quách chính dạ cười nói chúng ta lấy quỷ tuyển c h i thủy liền ly khai nếu ngươi là muốn nhúng tay chúng ta cũng không để ý giết ngươi bách thôn quỷ đế ánh mắt lạnh lẽo hắn lại bị nhân loại tu sĩ như vậy xem thường hay là thật ta cảnh nhân loại tu sĩ có thể tần phong biểu hiện hắn là rõ ràng cùng so với chính mình đều cường đại hơn một bậc nhân loại khẩu khí của ngươi thật đúng là n g n g cuồng ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện hóa thành một đoàn đại hỏa đại hỏa bên trong h ắ c viêm quỷ đế lực phách quỷ đế đa gia quỷ đế t r ư ờ n g tí tức toàn quỷ đế đi ra, hỏa khí tức đảm hai nhiệm ra, họa khí b ộ v ạ n quỷ s ơ trăm chính linh chí, m đạm, c đến với để cảm hai chất tiên cổ tiên điện. Trường 402, quỷ hỏa hắc viêm hắc viêm quỷ đế lực phách quỷ đế đa g i a quỷ đế trường tý quỷ đế quách chính dạ trong lòng cảm giác nặng nề nhìn cái kia bô nở còn xuất hiện quỷ đế cùng nhỏ yếu bách thôn quỷ đế so với hắc viêm quỷ đế lực phách quỷ đế đa g i a quỷ đế trường tý quỷ đế thực lực thế nhưng là cường đại hắc viêm quỷ đế đế cấp trung kỳ quỷ vật lực phách quỷ đế đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế đế cấp tiền kỳ quỷ vật có thể ba người thực lực cực kỳ mạnh mẽ cùng so với bách thôn quỷ đế vượt qua một cấp độ tương đương với hạo nhiên thư viện ngọc minh phong t ầ n g thứ cho tới hắc viêm quỷ đế càng mạnh mẽ hơn nắm giữ hắc viêm có đốt cháy hết tất cả phá hủy thần hồn quỷ quyệt lực lượng cho dù là cùng so với tam m ộ i chân hỏa đều muốn đến đáng sợ triệu chi ninh mai n g ư ợ c hoa hai người cũng đều là biểu hiện k i n h biến lại có bô nở con quỷ đế xuất hiện hắc viêm quỷ đế tần phong ánh mắt rơi vào hắc viêm quỷ đế bên trên ánh mắt khẽ động ở tin tức ngọc giản bên trong tần phong đối với ú hồn vực một phần quỷ đế có chỗ hiểu biết trong đó một vị chính là trước mắt hắc viêm quỷ đế hắc viêm quỷ đế chính là bước vào đế cấp trung kỳ quỷ đế có thể có một tay hắc viêm tồn tại thực lực cực kỳ mạnh mẽ cho dù là cùng chờ đế cấp hậu kỳ quỷ đế cũng không muốn cùng hắc viêm quỷ đế cứng đối cứng cái này một tôn khủng bố đối thủ hoàn toàn không thua với một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại dĩ vãng đối phó cường đại nhất tồn tại cũng chỉ là vô thượng cảnh trung kỳ thương tuyệt đào chắc thôi cho dù là thương tuyệt đào chắc hai tên tu sĩ cùng hắc viêm quỷ đế so với đều có nhất định tranh lệch bách nuốt lực phách quỷ đế cười cười ánh mắt chậm rãi đảo qua tần phong bô nở người xem ra những nhân loại này tu sĩ cũng không có đem ngươi để ở trong mắt ngươi thật sự là liếc sống lâu như thế nói không sai trường tý quỷ đế nói không bằng đem ngươi khu vực tất cả thuộc về cùng ta ta sẽ khiến những người này loại biết được quỷ đế chỗ đáng sợ bách thôn quỷ đế trầm mặc không nói nhìn chăm chú lên t ầ n phong hắc viêm quỷ đế lực phách quỷ đế đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế không rõ ràng tần phong tình huống nhưng hắn đối với tần phong tần phong tình huống có chỗ hiểu biết hắn thế nhưng là có được huyết mục đại nhân con mắt vô luận là bí thuật hay là huyết mục đại nhân sở ban tặng trời sinh đối với bọn họ có áp chế tác dụng nhân loại tu sĩ hắc viêm quỷ đế cười gần một tiếng r ộ i ra tinh hồng x a đầu nơi này là quỷ giới cũng không phải là nhân loại tu sĩ thế giới các ngươi tới quỷ giới đây chính là muốn chết đã lâu không có ăn được nhân loại tu sĩ mỹ vị huyết nhục tinh huyết lần này một lần đi tới bô nở cái chân ngã cảnh còn thực là không tồi cái này còn may mà bách nuốt cái này mồi nhử đa ra quỷ đế cười nói đúng nếu như chúng ta cùng xuất hiện những nhân loại này tu sĩ sơ là sớm đa chạy trốn trường tý quỷ đế cũng là cười n g a bách thôn quỷ đế sầm mặt lại nhưng cũng không có nhiều lời năm con quỷ đế bên trong thực lực của hắn là nhược tiểu nhất vừa nãy cũng là hắn đáp ứng làm mùi nhử hấp dẫn nhân loại tu sĩ trực tiếp tới cho tới lúc trước quỷ dạ tu l à tình huống thì là đa g i a quỷ đế dặn dò mùi nhử quách chính dạ nghe vậy nơi nào không hiểu tình huống những quỷ này đế biết được bọn họ cũng không có đem bách thôn quỷ đế để ở trong mắt nhưng sẽ để ý mấy người bọn hắn vì vậy mấy người hoàn toàn ẩn nấp ở hắc viêm quỷ đế hắc viêm bên trong chỉ chứa bách thôn quỷ đế một người quách chính dạ loại người mặc dù biết có chút kỳ quái có chút vấn đề nhưng sẽ không đem một con bách thôn quỷ đế để ở trong mắt vì lẽ đó vẫn là theo vạn quỷ sơn hạ xuống tần phong nhàn nhạt liếc mắt năm con quỷ đế biểu hiện mười phần bình tĩnh m ô i như cũng tốt ẩn nấp cũng tốt hắn cần quỷ t u y ể n chi thủy bất luận những quỷ này đế có hay không biểu hiện ra ngoài hắn đều s a u đò núi thu lấy quỷ tuyền chi thủy nhưng hắn hiện tại vấn đề cũng không phải là ở mội nhử mai phục bên trên mà là nghi hoặc với vì sao ở đây sẽ xuất hiện năm con quỷ đế bách thôn quỷ đế xuất hiện có thể lý giải dù sao vạn quỷ sơn quỷ tuyền khoảng cách bách thôn quỷ đế khu vực gần vô cùng mà hắc viêm quỷ đế xuất hiện thì là có chút làm người không rõ chẳng lẽ là quỷ tuyền bên trong đồ vật tần phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt quỷ tuyền quỷ tuyền bên trong tựa hồ có một luồng kỳ quái sinh cơ cái này một luồng sinh cơ đang không ngừng hấp thu quỷ tuyển chi thủy lực lượng không ngừng mà lớn mạnh tự thân mười phần mịt mờ rồi lại vô cùng mạnh mẽ không biết vật này có ảnh hưởng hay không đến quỷ tuyển chi thủy tình huống tần phong có chút bận tâm quỷ tuyển bên trong tình huống nếu là quỷ tuyển chi thủy bên trong đồ vật ảnh hưởng đến quỷ tuyển chi thủy từ đó làm cho hắn vô pháp hoàn thành quỷ bà bàn giao sự t ì n h quỷ bà không báo cho biết thiên hoang đ ả o chỗ vậy thì có chút phiền phức nhân loại tu sĩ huyết nhục tinh huyết đa da quỷ đế hít thở sâu một hơi lộ ra hưởng thụ biểu hiện một đôi con mắt màu đen bên trong mơ hồ có huyết quang tham lam xuất hiện bô nở cái bên trong ta nhất định phải có một cái ân ta tại đây cái nữ tính nhân loại tu sĩ đa da quỷ đế hướng về mai nhược hoa nhìn lại mai nhược hoa thấy thế sắc mặt trắng bệnh ai nói cái này nữ tính nhân loại tu sĩ là ngươi nàng quy ta cánh tay giải quỷ hoàng trừng mắt nhiều ư quỷ hoàng lập tức hướng về mai nhược hoa nhìn lại muốn cùng ta tranh vậy thì xem chúng ta ai có thể đủ trước tiên nuốt nàng đa ra quỷ đế r ứ t tiếng thân hình đột nhiên nhất động quỷ khí tràn ngập hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn hướng về mai nhược hoa cùng lúc đó quỷ trảo vừa nhất hóa thành đầy trời dấu móng tay phong tỏa tần phong đoàn người động tác được trường tý quỷ đế tán thành gật đầu cánh tay rỗi một cái cấp tốc biến thành chụp vào mai nhược hoa mai nhược hoa sắc mặt k i n h biến một thanh trường kiếm rơi vào trong tay trường kiếm vẩy một cái hóa thành vô số kiếm quang hình thành một cái kiếm quang bình trướng ngăn cản tại trước người nhưng nàng thực lực quá mức nhỏ yếu căn bản không thể chống đỡ được nhiều hư quỷ vương lực lượng kiếm quang bình trướng vỡ ra được hóa thành vô số năng lượng nhanh chóng tiêu tan đa ra quỷ đế c h ả o ảnh tuần tự hướng về mai nhược hoa trộm tới trường tý quỷ đế cánh tay cũng phá ra hư không cấp tốc đi tới mai nhược hoa trước mặt chụp vào mai nhược hoa lui về phía sau thanh âm quen thuộc ở mai nhược hoa bên thai vang lên đến quách chính dạ bước ra một bước ngăn tại mai nhược hoa trước mặt chân nguyên trong cơ thể b ộ c phát ra trường kiếm vẩy một cái ở n ư ớ c trong lúc đó có một con chu tước hót vang tiếng vang lên kiếm khí màu đỏ thám hóa thành chu tước thân ảnh gào thét từng tầng đánh vào cái kia t r à o ảnh trên cánh tay đem hai người cũng đụng mở có chút bản lĩnh đa gia quỷ đế nói nhiều h ư xem ra hai người kia loại tất cả thuộc về ta trường tý quỷ đế cười một tiếng dài tay dài cánh tay hướng về nắm vào trong hư không một cái lôi kéo ra hai đạo quỷ khí giải lụa quỷ khí giải lụa vung vẩy hướng về quách chính dạ nèm hít quá nhiều. Đa gia quỷ nhiều. nuốt ánh mắt lạnh léo, móng như kiếm. Mỗi một đạo móng hư ảnh phủ kiếm, mỗi Đa ra qua đế mắt một nuốt léo, đạo cao, bao móng cũng quách c sẹt trời n đường lui, phải đem quách chính giả cho bác giữ. Quách chính h phải quách cho Quách h đem giữ. lui, bác í sâu một hơi sau lưng mơ hồ có chu tức hư ảnh xuất hiện một luồng thần thánh hỏa diễm c h i lực từ hắn trên trường kiếm hiện lên hóa thành chu tức thần hỏa một kiếm hóa khoảng không ngập trời hỏa diễm đón nhận đa gia quý đế trường tý quỷ đế hai người kinh thiên động địa công kích các người đối với nam tính tu sĩ không có hứng thú vậy thì giao cho ta lực phách quỷ đế giữ t ậ n nợ nụ cười tầm mắt rơi vào triệu chi ninh trên thân hắn có thể cảm ứng được triệu chi ninh trong lòng khiếp đảm cũng cảm giác được tần phong một chút không d ô n dê bình thựa n dê. vì lẽ đó hắn không có lựa chọn đối phó tần phong còn nếu là trực tiếp đối phó triệu chi ninh xuê tay lớn quỷ khí c ủ ô n n c ủ ô n n hóa thành một con mười trượng lớn nhỏ ngưng luyện đến cực hạn quỷ khí đại thủ hướng về triệu chi ninh trổ tới triệu chi ninh k h á c ngẩng đầu liếc mắt cái kia quỷ khí đại thủ sắc mặt cứng lại lại đến tay cầm trường đao lược đao quyết triển khai đao quang sáng lên trong nháy mắt hóa thành hơn mười đạo đao khí chém ở quỷ khí đại thủ bên trên nhưng quỷ khí đại thủ ngưng tụ phi thường ngay cả là hơn mười đạo đao khí rơi vào quỷ khí đại thủ bên trên cũng chỉ là xuất hiện một đạo thâm nhập một thước vết rách thôi rất nhanh quỷ khí ngưng tụ lại khôi phục lại tầm thường trạng thái quá yếu lực phách quỷ đế giữ tợn nụ cười sau đó một trưởng đ ố n g nhiên đọc xuống mang theo kinh thiên uy thế phong đao chém triệu chi ninh cảm nhận được c ố này dọa người khí thế trong mắt có một chút huyết sắc phun trào mà ra hai tay cầm đao đ ố n g nhiên động tác t ừ n g đao chém giết mà ra m ư ờ i đạo trăm đạo thiên đạo vạn đạo nháy mắt công phu chính là có hơn vạn đạo đao mang xuất hiện mỗi một đạo đao mang đều có chân ngã cảnh viên mãn toàn lực nhất kích như vậy hình thành đao mang uy thế kinh người cực kỳ một đao đem quỷ khí đại thủ chém thành hai nửa quỷ khí từ từ tiêu hao tiêu tan ừng lực phách quỷ đế thấy thế hơi run run chật cười gắn nói ta ngược lại là muốn nhìn một chút n g ư ờ i có thể ngăn t r ở ta mấy lần công kích lập tức lực phách quỷ đế biến trưởng thành quyền một quyền từng tầng nổ ra cột trào mãnh liệt lực lượng đa nhờ nô không khí thẳng trùng triệu chi ninh mặt đất cũng dưới một quyền này sản sinh từng đạo vết rách triệu chi ninh biểu hiện ngưng trọng đến cực điểm toàn lực triển khai lược đa quyết đôi kháng lực phách quỷ đế nhưng vẫn ở hạ phong còn lại người kế tiếp loại tu sĩ h á c viêm quỷ đế ánh mắt rơi vào tần phong trên thân trong mắt hiện ra lên một vệt vẻ, vẻ kinh dị kẻ nhân loại này tu sĩ quá mức chấn định chấn định đã có chút không d ô nd bình t h ư ờ nd g ngờ hắn liếc mắt một bên bách thôn quỷ đế bách thôn quỷ đế tựa hồ không có bất kỳ cái gì động tác phải nói từ khi mấy người này loại tu sĩ đến về sau bách thôn quỷ đế vẫn không có động tác bách thôn quỷ đế tựa hồ đang sợ hãi mấy người này loại tu sĩ điểm này để hắc viêm quỷ đế có chút hoang mang nhưng hắn hiện tại cần là chém giết những nhân loại này tu sĩ thôn v ệ những nhân loại này tu sĩ bày ra chính mình uy nghiêm thực lực trên người ngươi k h í tức có chút không giống hay là huyết nhục tinh huyết càng thêm mỹ vị hắc viêm quỷ đế thấy tần phong vẫn không có phản ứng trong mắt có một tia lửa giận tay phải hắn rỗi một cái sắc bén móng tay cấp tốc sinh trường có dài khoảng nửa thước hắn hướng về tần phong nhất trào tử trọng nặng cắt xuống quỷ giới hư không như là bị xé nước ra một cái lỗ hổng hát ó bóng đón a đai hỏa ra, quang lửa vang vang tan, hỏa thành vết tần tới. Tần mắt tinh thần một trí tinh cột vết tiếng trong, vết tiêu tan, tinh hỏa thần chỉ cũng biến mất theo. Thực lực không tệ, hướng phong nhiên nhờ phong hướng hắc nhìn, chỉ ảnh, chỉ không đen đông bén nổ rền bên cũng biến đạo đế điểm cạo, cạo. cạo bất về về viêm Về sắc lực quỷ q u lấy ngươi có h chống Hắc ể đối bao lâu. viêm quỷ đế trong mắt hỏa quang l o e lên ngọn lửa màu đen từ thân thể hắn tái hiện ra một luồng nóng rực mà nặng nề khí tức tràn ngập ra khu Tựa hồ liền thời hồ không liền c ũ n g t h u đ ư ợ c n à y cỗ lực l ư ợ n g ảnh hưởng, mơ hồ mơ m u ố n vặn vèo hòa trăm a hỏa,、HVM. Nam n chính Quỷ hát viêm. cơ í i đạm, cân áo, đến với để cảm cân não, nhận hãy với linh ạ chất tu t i ê cổ c điện. ư ơ n g 403, hát viêm quỷ đế quỷ giới bên trong quỷ vật có đến từ chính những thế giới khác sinh linh linh hồn tiến vào quỷ giới bên trong chịu đến quỷ giới khí tức ảnh hưởng do đó hóa thành quỷ vật quỷ tu đây cũng là quỷ giới quỷ vật nhất là thường gặp lai lịch đại đa số quỷ giới quỷ vật sinh ra chính là phương thức này cũng có được quỷ giới nội bộ quỷ tu lẫn nhau kết hợp do đó sinh ra mới quỷ vật nhưng như vậy quỷ vật số lượng cực kỳ hiếm thấy nhất là hiếm thấy một loại chính là quỷ giới bên trong đặc thù đồ vật chịu đến quỷ giới khí tức cùng đại đạo chân ý ảnh hưởng do đó hình thành một con quỷ vật h á c viêm quỷ đế chính là cái này một loại tình huống h á c viêm quỷ đế bản thể chính là quỷ giới ưu hồn vực bên trong xuất hiện một đoá ngọn lửa màu đen đoá này ngọn lửa màu đen ở quỷ giới khí tức cùng đại đạo chân ý dưới tác dụng từ từ sản sinh ý thức hình thành quỷ vật h á c viêm quỷ đế không chỉ là cùng tầm thường quỷ vật một dạng tu hành cũng có thể mượn ngọn lửa màu đen lực lượng theo h á c viêm quỷ đế kích phát h á c viêm trầm trọng lực lượng bao phủ tứ phương không có cố này nóng rực khó chặn nhiệt độ cao nhưng lại có một luồng lệnh người phiền muộn cực kỳ nhiệt lượng nay cỗ nhiệt lượng nhìn như không cao lại ngay cả hư không cũng suýt nữa vạt mèo hát viêm quỷ đế nhìn chằm chằm tân phong vung tay lên hắc viêm trong nháy m ắ t hóa thành một đạo d i ả i l ử a màu đen bắn ra thẳng hướng tấn phong ở hắc viêm xuất hiện thời điểm tấn phong chính là vẫn nhìn chăm chú lên hắc viêm tình huống từ cỗ này h oi bức ngọn lửa màu đen truy bên trên cảm giác được một luồng quỷ dị mà cường đại lực lượng nay cố lực lượng để hắn cảm thấy được nguy hiểm đến tính mạng cho dù là lấy hắn hiện tại thể phách thực lực bây giờ đụng tới hắc viêm cũng tất nhiên là nguy hiểm từng tầng thậm chí khả năng bị hắc viêm đốt cháy thành không chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển thần phong một chỉ điểm ra tinh hỏa thần chỉ hóa thành tinh quang cột lửa từng tầng oanh kích ở hắc viêm bên trên nhưng này quỷ dị hắc viêm mà ngay cả tinh hỏa thần chỉ lực lượng cũng xâm nhiễm hóa thành ngọn lửa màu đen tiếp tục hướng về tần h phong đốt tới thần phong thấy thế hơi nhún m ẩ y tay phải chậm rãi n h ấ c lên nhất chỉ hướng về hư không nhẹ nhàng v ạ c h một cái một đạo ngân sắc dây nhỏ s ẹ t qua trời cao bay về phía hắc viêm ngân sắc dây nhỏ chạm được hắc viêm nháy mắt giống như thủy hỏa va chạm giống như vậy phát sinh tư tư thanh vang một luồng kỳ dị lực lượng không chỉ tiêu hao h ắ c viêm lực lượng Ừm. h ắ c viêm quỷ đế ánh mắt nhất động không nghĩ tới tần phong nhất kích lại có hiệu quả như thế liền hắn h ắ c viêm cũng có thể chống đối hạ xuống nhưng t r ợ t khoe miệng lạnh lẽo lại là một đạo h ắ c viêm hóa thành một con sâm la đại thủ hướng về tần phong vỗ tới h ắ c viêm tạo thành đại thủ uy nghiêm cụ ồn cụ ồn nặng nề trong lúc đó mang theo nóng rực khí t ứ c liền không gian cũng phảng phất muốn vặn vẹo một dạng hình thành một cái phong tỏa không gian ngăn trở tần phong đường lui một luồng ngầm bàng bạc khí huyết lực lượng theo kim giáp lực sĩ luyện lực pháp vận chuyển rót vào trong trường thương bên trên hắc sơn thương long long vang lên giống như rên rỉ hắc sơn thương là sử dụng vực ngoại khoáng vật đoán tạo mà thành cứng rắn cực kỳ trầm trọng phi thường mà dù sao chỉ là một cái tuyệt phẩm linh khí thôi đối với bây giờ tần phong mà nói một cái tuyệt phẩm linh khí có khả năng đủ phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ lấy hát sơn thương lực lượng đều có chút không thể chịu đựng ở hắn lực lượng phi long kích tần phong tay cầm hát sơn thương đột nhiên nhất động hóa thành một đạo phi long bay lên không trung mà lên long c h ả o sắp bén tê thiên liệt địa chụp vào cái kia hát viêm đại thủ cc phi long kích rơi vào hắc viêm đại thủ bên trên phát sinh tư tư t h à n h v à n g từng đạo ngọn lửa màu đen khóe động tứ phương rơi trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt thiêu đốt ra một cái hố ở nhất kích ngăn trở hắc viêm đại thủ đồng thời tần phong tay trái hướng về hư không v ạ c h một cái nguyên lực chạm thần thuật ngưng luyện thành không có gì không chém không có gì không ngừng ngân sắc dây nhỏ bay về phía hắc viêm quỷ đế hắc viêm quỷ đế ánh mắt ngưng lại từ vừa nãy liền phát hiện đến tần phong cái kia nguyên lực chạm thần thuật cương đại h á n con ngươi bên trong quang mang đ ố n g nhiên loay lên ngọn lửa màu đen b ư ớ c cháy lên toàn thân cũng bám vào hát viêm ngóp miệng ra phát sinh một luồng kinh người thôn hấp c h i lực đem thiên địa linh khí quỷ khí điên cuồng thôn phệ đến trong m ộ m lại đến phụt lên mà ra trong n g á y mắt k h ủ n g đố ngọn lửa màu đen dâng trào ra tràn ngập bên trong đất trời như muốn đem thiên địa cung hóa thành biển lửa thế giới giống như vậy nhằm phía tần phong ở phụt lên ra hát viêm hát viêm quỷ đế bước chân một điểm bay lên không trung mà lên thoát khỏi vạn quỷ sơn kinh người giàn g buộc xuất hiện ở giữa không trung hắn vồ giữa không trung một thanh hát sắt chả mã đao xuất hiện trong tay hát viêm cấp tốc quấn quanh ở chả mã đao bên trên mạnh mẽ cực kỳ lực lượng ngưng tụ cánh tay rót vào trong chả mã đao bên trên một đao giống như khai thiên tích địa giống như vậy đ ố n g nhiên đánh xuống liền hư không đều tựa hồ cũng bị chém thành hai nửa giống như nhìn đầy trời ngọn lửa màu đen tần phong ánh mắt ngưng lại một tia chớp xét qua toàn lực vận chuyển lôi thần đoán thân quyết mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo lôi điện chi lực mỗi một tia chấp lực lượng cũng ẩn chứa bá đạo hùng manh khí tức chân nguyên trong cơ thể gầm thét lên kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa đặt đến toàn thắng trạng thái phi long kích lại là nhất kích phi long kích hóa thành rít g à o thần long nhảy vào ngọn lửa màu đen bên trong cùng ngọn lửa màu đen dây dưa tắt ngọn lửa màu đen nhưng sau một khắc t ầ n phong liền phát hiện đến một luồng nguy hiểm từ trên để chống hiện đao mang một đạo hát sắc đao mang giống như cổ lão thần linh vung lên phá ma đại đao chém xuống hóa kiếp chỉ thần phong một chỉ điểm ra chân nguyên thần hồn điên cuồng tiêu hao một con ba trượng lớn nhỏ ngón tay đột nhiên xuất hiện cái này chỉ một ngón tay bên trên có vô cùng thần bí đường vân ẩn chứa hủy diệt khí tức hóa kiếp chỉ sức lực ma nhờ me đụng vào hát sắc đao mang bên trên bùng nổ ra hủy diệt bản lực lượng quét ngang thiên địa đàn quỷ tuyên bên duy nhất không có động tác đó chính là bách thôn quỷ đế bách thôn quỷ đế ở nhìn thấy tần phong thời điểm trong lòng có chút hứa hoảng sợ hoảng sợ cũng không phải là tần phong mà là tần phong cái kia một con mắt đến bây giờ tần phong còn chưa sử dụng con kia con mắt hắn cùng với huyết mục đại nhân có quan hệ gì tuy nói bách thôn quỷ đế thuộc về đa nã la quỷ tôn dưới trướng nhưng quỷ vật trong lúc đó huyết mạch đẳng cấp sẽ có áp chế tác dụng huyết mục đồng dạng là quỷ tôn đối với bách thôn quỷ đế có mãnh liệt áp chế tác dụng thật kinh người chỉ kình Bách cái chỉ, thôn nhìn phong hóa tần trượng trong thường. quỷ kêu đế kiếp mười chưa lực lượng kéo tới bách thôn quỷ đế liên tục thối lui cho dù là lấy hắn quỷ đế cấp bậc thực lực đối mặt như vậy công kích dư âm đều khó mà chống đối lại bình tĩnh lại đến tần phong cùng bách thôn quỷ đế tiếp tục kịch liệt giao chiến hắc viêm quỷ đế tầm thường trạng thái liền có đế cấp trung kỳ thực lực một khi triển khai hắc viêm đi ra đổ ý xa tờ đế cấp hậu kỳ nhưng dù cho như thế vẫn cùng tần phong tương xứng cái này tần phong thực lực càng cường đại đến trình độ như vậy ừ n bách thôn quỷ đế ánh mắt nhất động hướng về một bên quỷ tuyền nhìn lại quỷ tuyền bên trong chứng điên cuồng hấp thu quỷ tuyền nội lực lượng ưu ám quang mang từ từ xuất hiện xâm nhiễm toàn bộ quỷ tuyển một luồng cường thịnh khí tức nổi lên để hắn cái này quỷ đế có cảm giác đến một luồng áp lực cuối cùng là cái gì bách thôn quỷ đế nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ tuyền bên trong trứng nhìn hết sức tò mò mười phần không rõ nhưng hắn biết được cái này một quả trứng cũng không phải tầm thường hung vật bằng không cũng sẽ không kinh động đa nã la đại nhân đa nã la đại nhân thế nhưng là toàn bộ h u hồn vực ngũ đại tôn giả chi một thực lực cực kỳ mạnh mẽ lấy hắn bách thôn quỷ đế thực lực trong nhiều nắm la trước mặt đại nhân liền một cái ánh mắt đều vô pháp tiếp được đột nhiên một luồng nóng rực cực kỳ khí tức để bách thôn quỷ đế dị thường một mực tập trung nhìn lại phát hiện động thủ là quách chính dạ quách chính dạ đem chân nguyên trong cơ thể thôi thúc đến cực hạn một cỗ cường đại nhiệt lượng từ trên người hắn hiện lên một tôn chu tước thân ảnh càng ngày càng ngưng tụ vậy tôn q u ý t i ê u ngạo con người b ệ nghệ thiên địa thương sinh hiện lộ hết thần thú uy nghiêm quách chính dạ ánh mắt rơi vào đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế trên thân hít sâu một hơi nắm chặt trường kiếm trong tay chu tước thân ảnh bay qua trời cao chui vào trường kiếm bên trong một luồng nóng rực khí tức từ trên trường kiếm b ộ c phát ra thiêu đốt lên h ỏ a diễm chu tức rực quách chính dạ nhẹ giọng một uống đ ô n g nhiên vung trong tay trường kiếm một đạo nóng rực đỏ thâm kiếm khí từ trường kiếm bên trong bay ra đi từ từ hóa thành một con xuề cánh thiêu đốt chu tước cao vút trong thanh âm bay thẳng hướng nhiều hư quỷ trường tý quỷ đế đa ra quỷ đế trường tý quỷ đế thấy thế cũng cảm thấy được một k i ế m ngưng trọng hai người lẫn nhau mắt nhìn vô biên quỷ khí từ bọn họ cơ thể bên trong b ộ c phát ra hai người quỷ khí nhanh chóng giao dung biến thành một con dữ tợn ác quỷ giữ tợn ác quỷ đang cấp quỷ giới quỷ khí dưới tác dụng càng lộ vẻ giữ tợn càng lộ vẻ khủng bố móng đuốt đ ố n g nhiên vỗ vào thiêu đốt chu tức bên trên đem chu tức thân thể đập suýt nữa tiêu tan mà chu tức từng tầng trùng kích ở giữ tợn ác quỷ trên thân suýt chút nữa đem giữ tợn ác quỷ đốt cháy hầu như không còn hai cỗ lực lượng kiên trì cuối cùng chu tức kiếm khí ở cao vút kêu to thân chúng đem giữ tợn ác quỷ đánh tan m à nhờ me oanh kích yêu đa ra quỷ đế trường tý quỷ đế trên thân đem bọn hắn hai người đánh bay mà đi lúc này bị thương nhưng quách chính dạ sắc mặt một dạng không dễ nhìn có vẻ hơi tái nhợt chu tước dực chính là hắn nắm giữ duy nhất một môn công phạt đạo thuật uy lực tuyệt luân nhưng chu tước dực đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng cái này một môn đạo thuật muốn vận dụng đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn lần thứ hai tập trung nhìn một lát phát hiện đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế khôi phục nhanh chóng trạng thái lại một lần đến vê anh một bóng người dẫn lên q á c h chính dạ chú ý triệu chi ninh bay ngược mát nhờ me đánh trên mặt đất xét qua một cái dải vết dài dấu vết máu tươi nhuộm đỏ y phục bị trọng thương hình thể bành trướng lực phách quỷ đế một đôi hung lệ ánh mắt khóa chặt ở triệu chi ninh trên thân như muốn một cái đem triệu chi ninh cho n ướt đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế lực phách quỷ đế ba người áp bách mà tới quách chính dạ sắc mặt ngưng chìm đến cực điểm chân nguyên trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển tình huống như thế chỉ có thể liều mà ở lúc này một luồng mênh mông thiên địa lực lượng bao phủ tử phương nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm linh bốn vết rách huyết linh chân quyết vận chuyển lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa hắn phối hợp thiên tâm đạo thể hoàn toàn không thua với một cái vô thượng cảnh trung k ỳ tu sĩ cùng so với đào trác thương tuyệt tả lanh tinh ba người cường đại hơn một phần vì vậy hắn hoàn toàn có thể chống lại hắc viêm quỷ đế mặc dù vô pháp đánh bại hắc viêm quỷ đế cần phải dây dưa kéo lại đối phương hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì có thể theo cách chính dạ tiêu hao quá lớn triệu chi ninh bị trọng thương nếu chỉ có vậy xuống e sợ mấy người này đều muốn qua đời ở đó triệu chi ninh thực lực bất phàm đủ để có thể so với bái xà giáo giáo chủ diêm thông như vậy vô thượng cảnh tu sĩ nhưng lực phách quỷ đế thế nhưng là năm cái quỷ đế thực lực thứ hai triệu chi ninh tự nhiên không phải là đối thủ quách chính dạ thực lực cũng đủ để ngang hàng h ấ p viêm quỷ đế dưới bất luận cái nào quỷ đế thậm chí có chém giết bách thôn quỷ đế khả năng nhưng hắn đối mặt là đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế liên thủ hai người liên thủ lại phối hợp thêm địa lợi một dạng bị quách chính dạ trọng thương nhưng quách chính dạ bởi vậy tiêu hao quá lớn muốn đánh chết đa gia quỷ đế cánh tay dài đáy vực quá mức khó khăn gần như không có khả năng làm được tuy nói tần phong cùng quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa ba người chỉ là lần đầu gặp vỡ cũng không có quá nhiều giao tình mà dù sao đều là nhân tộc hơn nữa lúc trước quét chính dạ đưa cho cho tin tức ngọc giản hắn nhất định phải cứu những người này tần phong cũng không cảm giác mình là một người tốt nhưng tuyệt đối được cho người trọng tình trọng nghĩa trường thương run lên thần long hư ảnh tái hiện vẽ ra trời cao đánh giết hướng về hắc viêm quỷ đế đem hắc viêm quỷ đế làm trọng thương đánh bay sau đó tần phong ánh mắt d ù n g mình một luồng cường thịnh khí tức từ trên người hắn hiện lên mà ra ở sau lưng của hắn vũ trụ xuất hiện thiên địa sơ phân mênh mông thế giới đại thế xuất hiện thế giới đại thế bao phủ một phương thiên địa bài xích quỷ giới thế giới chi lực nhưng quỷ giới là một cái đại thế giới thế giới chi lực là cỡ nào cường đại mặc dù chỉ là ưu hồn vực quỷ tuyển phụ cận thế giới chi lực cũng không phải tần phong một cái đơn giản thế giới đại thế có thể chống lại thế giới đại thế chịu đến rất lớn áp chế chỉ có bao phủ vạn mét phạm vi đem tất cả mọi người bao phu ở bên trong tần phong trên thân khí thế càng mạnh mẽ hơn mấy phần một đôi mắt khóa chặt ở hắc viêm quỷ đế trên thân chân nguyên trong cơ thể giống như vỡ đê dòng nước lũ tiết ra hóa thành dọa người cực kỳ khí thế thế giới đại thế phi long kích thế giới đại thế cấp tốc dung nhập vào tần phong nhất thương bên trong hắc sơn thương bùng nổ ra kinh người uy thế liền hư không cũng mơ hồ run dày lên xét qua đáng sợ lực lượng thần long hư ảnh xuất hiện trông rất sống động ở n ước trong lúc đó cầm lấy thiên địa nhất trảo t ử hướng về hắc viêm quỷ đế vồ r ế t mà đi kinh thế hai tục vạn quỳ sơn Quỷ tuyển p hát ụ cận, chỉ có một thương này tồn khí thế h một tại. c viêm quỷ đế h thế, biểu hiện đống nhiên y này biểu đống biến đổi. Từ tần phong cái kia công đổi. đáng sợ bên trong, cảm giác được trong, giác luồng cái kích cảm cực kỳ đáng sợ lực lượng. Này có kia sợ sợ lượng, đủ để phá hủy nó lực lượng một lượng. lực lực kỳ nó đủ hủy viêm quỷ đế thân thể cấp tốc biến hóa từ từ bốc cháy lên hóa thành khủng đ ố ngọn lửa màu đen ngọn lửa màu đen phía dưới l i ề n thời không cũng phảng phất v ậ t mẹo sản sinh từng trận ba đậu chẳng qua là một phần mười hô hấp công phu hắc viêm quỷ đế hoàn toàn biến thành ngọn lửa màu đen hắc viêm bên trong ở n ước có thể nhìn thấy hắc viêm quỷ đế quỷ vật dáng dấp hư ảnh hắc viêm quỷ đế gầm thét lên oi bức khủng bố hắc viêm trong nháy mắt gào thét đốt cháy thiên địa hóa thành ngàn trượng biển lửa phô thiên cái địa đồng dạng trùng kích cái kia thần long hư ảnh tiếng ầm vang vang năng lượng bao phủ thiên địa quét ngang đàn bắt hoang khủng bố lực lượng để quỷ kia giới hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn ở cái này gợn sóng phía dưới sản sinh kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng chấn động tư phương cách đó không xa q u ỷ sơn tùy theo nổ nát r a vô số núi đất đá lưu lao nhanh mà xuống hắc viêm ma nhờ me đụng vào mặt đất toàn bộ lớn như mạng nhện đồng dạng ngứt r a lan tràn đến quỷ tuyển vị trí một đ ầ u khác thì là trực tiếp kéo dài tới bốn phía vạn q u ỷ sơn làm bụi trần tàn đi lộ ra hắc viêm có chút suy yếu thân ảnh như cũng là duy trì ngọn lửa màu đen tư thái có thể chỉ có một đầu lớn tiểu mà khí tức cực kỳ yếu ớt làm thiên địa đại thế xuất hiện quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa ba người đều là n g ẩ n ngơ làm cao đẳng thánh địa chân truyền đệ tử quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa ba người đối với thiên địa đại thế quá mức hiểu biết bọn họ trong môn phái đệ tử không ít nhất là những đệ tử nòng cốt kia mỗi một ca o ý đều là đạt đến vô thượng cảnh l ĩ n h ngộ thiên địa đại thế cho dù là một ít chân truyền đệ tử cũng đều có được vô thượng cảnh tu sĩ thật là ta cảnh liền nắm giữ thiên đ ị a đại thế cái này hơi bị quá mức dọa người kiếm si đao c u ầ n tông trong lịch sử chỉ có một người làm được trình độ như thế này bên tiên là kiếm si đao c u ầ n tông đệ lục đại tông chủ lấy chân ngã cảnh tầng thứ lĩnh ngộ thiên điệu đại thế chính là hoành tuyệt thiên điệu đao thế uy lực mạnh mẽ cực kỳ sau đó đệ lục đại tông chủ thể hiện ra kinh người năng lực vô thượng cảnh lĩnh ngộ đạo ý trong vòng ngàn năm đặt chân đạo nguyên cảnh trở thành kiếm si đao c u ầ n tông một đời cừng giả nếu không phải ở một lần dò xét di tích cổ xưa thời điểm vẫn là đệ lục đại tông chủ sẽ có khả năng thành t i ể u đạo c h â n cảnh dẫn dắt kiếm si đao c u ầ n tông hướng đi một cái càng cao hơn võ đài hiện tại bọn họ nhìn thấy một cái đến từ chính cựu châu tiểu thế giới tu sĩ cũng ở chân ngã cảnh l ĩ n h ngộ thiên địa đại thế thiên phú này hơi bị quá mức d ò người thiên điệu đại thế mai nhược hoa mắt đẹp lập lòe u a n mang quách sư huynh hán hừng là thiên điệu đại thế quách chính dạ trầm giọng nói nhưng lại đến sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi mau lui lại quách chính dạ thân hình nhất động cấp tốc lùi về sau ở cấp tốc lùi về sau đồng thời chân nguyên c u ố n một cái đem trọng thương triệu chi ninh cũng mang rời khỏi nhưng tốc độ bên trên như cũ là chậm nửa phần bị cỗ này kinh thế hai tục trùng kích lực cho đánh bay đụng vào vạn q u ỷ sơn rơi vào lớn địa chi bên trong có vẻ cực kỳ chật vật triệu chi ninh lại càng là thương càng thêm thương phun ra một ngụm máu tơi ư đến sắc mặt trắng bệnh cực kỳ suýt nữa đã hôn mê đa gia q u ỷ đế trường tý quỳ đế lực phách quỷ đế tam đại quỷ đế động tác dừng lại cảm nhận được tứ phương lực lượng không ngừng đè ép mà tới nay c ố lực lượng cùng quỷ giới lực lượng không giống chính là một thế giới khác lực lượng thiên địa đại thế quỷ vật không cần lĩnh ngộ thiên địa đại thế bọn họ trực tiếp lấy quỷ tu trạng thái tụ tập quỷ khí ngưng luyện quỷ thân do đó thực lực từng giọt nhỏ đề bạt trừ phi là muốn đột phá đến quỷ tôn cảnh giới mới cần lĩnh ngộ quỷ giới đại đạo chân ý được quỷ giới tán thành vì vậy ở cảm nhận được thiên địa đại thế lực lượng thời gian ba người sắc mặt đều là biến đổi nguyên bản không được tốt lắm xem sắc mặt càng thêm khó coi này cố lực lượng trường tý quỷ đế cả kinh nói thật kinh người lực lượng cái này tựa hồ là nhân loại vô thượng cảnh tu sĩ thiên địa đại thế đa gia quỷ đế nói là thiên địa đại thế nhưng hắn chỉ là một cái chân ngã cảnh tu sĩ lực phách quỷ đế trong mắt lập lòe quan mang hắn là trong nhân loại thiên tài không tốt lực phách quỷ đế đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế ba người dồn dập triển khai thủ đoạn tránh né lấy cỗ xung kích lực này làm tất cả tiêu tan qua đi ba người khí tức đều có chút biến hóa cho dù là tránh né vẫn chịu đến nhất định trung kích ba người hướng về hắc viêm quỷ đế nhìn tới ánh mắt đều là biến đổi cường đại như hắc viêm quỷ đế càng chịu đến trọng thương như thế muốn biết do hắc viêm quỷ đế bước vào đế cấp trung kỳ đã có mấy trăm năm hơn nữa hắc viêm g i a chỉ tác dụng e sợ so với đồng dạng đế cấp hậu kỳ quỷ vật cũng không quá kém nhưng cũng bị thương đến khôi đến phúc bản thể khó khôi phục vừa n ã y nhất kích thật là e sợ cho dù là bọn họ đối mặt bên trên cũng đều khả năng vẫn lạc tần phong tay cầm hát sân thương trong mắt một vệt nhàn nhạt điện quang xẹt qua nhìn xa xa hát viêm thoáng thở ra một hơi nhưng trong lòng cảnh giác nhưng không có một chút nào thư giãn hạ xuống hát viêm quỷ đế chỉ là năm cái quỷ đế bên trong một cái bây giờ còn có cái này bô nở cái quỷ đế tồn tại bách thôn quỷ đế vẫn chưa ra tay thực lực duy trì trạng thái hoàn chỉnh lực phách quỷ đế đa ra quỷ đế cánh tay dài đáy vực ba người tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít bị thương có thể ở quỷ giới bên trong những quỷ này vật khôi phục tốc độ là cực nhanh trừ phi như hắc viêm quỷ đế như vậy trọng thương bằng không rất nhanh sẽ khôi phục giang giác tần phong liếc mắt trong tay hắc sơn thương hắc sơn thương đầu thương xuất hiện một chút vết rách vết rách mười phần nho be nhưng có nhàn nhạt năng lượng từ trong vết nước thẩm thấu mà ra theo tần phong thực lực đề b ạ n hắc sơn thương càng ngày càng khó lấy chống đỡ hắn lực lượng cảnh giới đạt đến chân ngã cảnh viên mãn huyết linh chân quyết cung cấp bàng bạc chân nguyên c u n g huyết khí lực lượng kim giáp lực sĩ luyện lực pháp mang đến h ả i thế lực lượng hơn nữa thiên địa đại thế lĩnh mộ giống như một tòa thế giới đồng dạng thiên địa đại thế nhiều như vậy lực lượng phía dưới mặc dù hát sơn thương chất liệu đặc thù cũng không thể chịu đựng ở những này lực lượng chưa hề hoàn toàn hủy hoại chính là chứng minh hát sơn thương chất liệu phi phàm lấy hát sơn thương chất liệu nhiều nhất chống đỡ thêm mấy lần như vậy lực lượng thế giới đại thế phi long kích ta n h ấ tấn định phải nghĩ hết phương pháp đổi nghĩ phương phải hết pháp l y một cái á vũ khí. đ g giới không gì thưởng, thưởng long long tiếc tiến bất thể toàn cái kim Kim có có xác có chính được c lần là lệnh. lệnh này khen định khen vào quỷ kỳ đó bộ ấ phong e n thưởng, vọng mang đến một cái thích hợp vũ khí. Bất quá. Tần thể một thích Bất hy hợp khí. h vũ có cái đủ quá! p tầm mắt từ hắc viêm trên thân thu hồi lại sau đó rơi vào quỷ tuyển quỷ tuyển bên trong đồ vật lực lượng càng ngày càng kinh người càng ngày càng khủng bố không có một chút nào ẩn tàng ý tứ sản sinh năng lượng ba động cùng so với h ắ c viêm trạng thái h ắ c viêm quỷ đế con ở kinh khủng hơn một cái chính thức đế cấp hậu kỳ vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại cho dù là lần thứ hai triển khai thế giới đại thế phi long kích muốn đánh bại cái kia tồn tại chỉ sợ cũng là không thể nếu như không được chỉ có thể vận dụng cái kia thần phong trong mắt trái hồng quang đột nhiên loại lên nếu không phải tình huống nguy cấp hắn cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng thôn vệ huyết đồng bởi vì ở quỷ giới vận dụng thôn vệ huyết đồng cùng ở đại hạ c ử u châu thế giới vận dụng thôn phệ huyết đồng là hai loại khái niệm theo tần phong tu vi đề b ạ n thiên tâm đạo thể tồn tại đối với thôn phệ huyết đồng hiểu biết cũng càng ngày càng sâu biết được thôn phệ huyết đồng cùng quỷ giới bên trong một cái nào đó tồn tại có rất lớn mật thiết tác dụng đây không phải trước kia kim hồn thú con mắt nguyên nhân là bởi vì lúc trước trong động ma năm tôn quỷ giới pho tượng duyên cớ giống khủng bố tiếng gào từ quỷ tuyền bên trong vang lên nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 405, l ấ y quỷ tuyền vờ ảnh nước suối nổ tung thành cột như mưa nhỏ giọt xuống một con quái vật khổng lồ nương theo lấy cột nước xuất hiện trong mắt mọi người đây là một con bề ngoài nhìn qua tương tự với cự đại rơi quỷ giới hung vật hai con lớn cánh toàn mở ra có ba mươi t r ư ợ n g độ dài rộng hai mươi triệu độ hát s á c tỏa sáng đột xuất gai xương vô cùng s ắ c bén tựa hồ liền bầu trơ ý cũng có thể xuyên thủng khuôn mặt dữ tợn một đôi con mắt màu bạc để lộ ra một cái băng lãnh tuyệt tình cảm giác có sắc bén mà sắc bén cá mập răng không có đầu lưỡi chỉ có tinh hồng mà q u ỷ hắc khẩu khang quỷ giới hung vật nhìn trời hét dài một tiếng thanh âm trầm thấp mà quái dị không khí chung quanh hoàn toàn chấn động ra quỷ tuyên lại càng là từng cái từng cái nổ tung giống như đặc hiệu từ quỷ giới hung vật trên thân bùng nổ ra khi thế ma nhờ me n à y cố khi thế ma nhờ me càng đạt đến đế cấp hậu kỳ cũng chính là vô thượng cảnh hậu kỳ tầm thứ Vừa vật? ra thế, chính là có đế cấp hậu kỳ tầng thứ. Loại gì kinh người một chính hậu kinh hung đế có cấp con người là Loại quỷ kỳ gì giới âm quỷ bức bách thôn quỷ đế sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi chấn động nhìn quỷ kia giới hung vật đa nã la đại nhân dĩ nhiên được một con âm quỷ bức bách thôn quỷ đế thân thể nhịn không được run dậy trên mặt mang theo vẻ sợ hãi không tự chủ được hướng phía sau thối lui thực sự không phải là âm quỷ bức mang đến huyết mạch đáp chế mà là âm quỷ bức mang đến hung danh âm quỷ bức chính là quỷ giới bên trong một loại đặc thù hung vật nó có thể trực tiếp hấp thu quỷ giới quỷ khí bất kỳ địa phương nào quỷ khí tiến hành lớn mạnh tự thân nó to lớn nhất một cái đặc điểm đó chính là thích giết chóc chỉ cần không phải đạt đến quỷ tôn cảnh giới cho dù là đế cấp đ ỉ n h cấp âm quỷ bức cũng đương nhiên phải giết chết từng bao nhiêu lúc âm quỷ bức cho quỷ giới mang đến một hồi rất lớn tai nạn tới gần cung ú hồn vực bắc quỷ vực gần như đồng dạng quỷ vật chết ở âm quỷ bức trong tay cuối cùng kinh động một tên quỷ chủ quỷ chủ ra tay vừa mới đem sở hữu âm quỷ bức toàn bộ đánh chết hóa giải bắc quỷ vực thai nạn bằng không e sợ toàn bộ bắc quỷ vực trừ cái kia vài tên tôn giả đều muốn lưu lạc làm âm quỷ bức thực vật theo lý mà nói loại này hung vật cần làm biến mất không nghĩ tới đa nã la càng còn làm ra một con vậy là âm quỷ bức trường tý quỷ đế kinh ngạc thốt lên một tiếng đa nã la đại nhân dĩ nhiên làm ra một con âm quỷ bức đa ra quỷ đế ánh mắt chìm xuống các ngươi nói vậy một con âm quỷ bức sẽ không đối với chúng ta ra tay đi cần làm sẽ không hắn dù sao cũng là đa nã la đại nhân làm ra lực phách quỷ đ ề nói nhưng hắn cũng không dám xác định âm quỷ bức hung danh quá thịnh năm đó ở bắc quỷ vực tạo thành ảnh hưởng cho tới hôm nay vẫn tồn tại khiến cho được toàn bộ bắc quỷ vực trở thành quỷ giới nhược tiểu nhất một cái quỷ vực âm quỷ bức quách chính dạ nhìn thấy cái kia âm quỷ bức xuất hiện sắc mặt có chút khó coi âm quỷ bức thần phong liếc mắt quách chính dạ chợt đánh giá âm quỷ bức từ âm quỷ bức trên thân cảm giác được một l u ồ n h ư n g lệ bạo ngược s á t lục khí tức mà hơi thở đối phương vô cùng mạnh mẽ đạt đến đế cấp hậu kỳ tầng thứ cùng so với hắc viêm trạng thái hắc viêm quỷ đế đều cường đại hơn một bậc âm quỷ bức chính là quỷ giới bên trong một loại hung vật khát máu dễ dết thôn phệ tất cả cho dù là quỷ vật nó đều một dạng thôn phệ